Nàng tình cảm lưu luyến, nương theo lấy xỉn hóa thân ra súc, đã không có khả năng lại như quá khứ tinh linh tộc các tiền bối đồng dạng, bình thản như vậy, như vậy thương cảm. Tuy nói, người cả còn không biết, đây rốt cuộc có tính không một chuyện tốt. Dù sao, xỉn là nhân loại, nàng là tinh linh, giữa hai người chủng tộc tuổi thọ trên lệnh vẫn còn bày tại nơi đó. Cuối cùng, người cả liền có khả năng trơ mắt nhìn xỉn ra đi, nhìn lại hắn chết đi. Nói như vậy, có lẽ so tinh linh tộc những tiền bối kia càng thê thảm hơn A. Có thể nếu xin đều nói rồi, hắn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết đây hết thảy, cái kiêm lỷ cả cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Dù nói thế nào, xin đều là dũng giả, hay là trước nay chưa có cùng Long ma giao hảo, thu được thần tộc che chở, có được tiền nhân ai cũng không kịp giao thiệp cùng mạng lưới quan hệ dũng giả. Dạng này xỉn, có lẽ thật có cái gì giải quyết tự thân tuổi thọ phương pháp, cái kia cũng nói không chừng. Người cả chỉ có thể như thế đang mong đợi. Vậy là tốt rồi. Xin lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Sophie đem đây hết thể đều thu hết tại đáy mắt. Hai người này quả nhiên có chút vấn đề a. Tinh linh nữ vương liền làm ra phán đoán của mình, cũng mơ hồ có chút lo lắng. Đó là đương nhiên lo lắng. Tinh linh tình cảm lưu luyến đều là không có kết quả tốt, người cả lại là giống như đi lên một con đường không có lối về, Sophie không có khả năng không cảm thấy sầu lo. Nhất là bây giờ, người cả trên thân giống như xảy ra điều gì biến hóa, dẫn đến ma lực nhảy lên tăng vọt, đặt tới có thể cùng chính mình đánh đồng trình độ. Cái này khiến Sophie trở nên không gì sánh được coi trọng Lý Cạ, trong lòng tự nhiên sẽ vì thế cảm thấy lo lắng. Quay đầu lại tìm Lý Cạ hảo hảo tâm sự đi. Sophie liền hạ quyết định như vậy, cũng điều chỉnh tốt tâm tình, hướng về xin tiếp tục kể ra. Tự nhiên nữ thần đã hạ xuống thần dụ, nói là muốn tại trong thần điện tiếp kiến bệ tụt khanh cùng Lý Cạ. Sophie nhìn xem hai người, nói, như thế nào? Hai vị muốn hiện tại đi vào sao? Xin cùng Lý Cạ lập tức nhìn nhau một chút. Người cạ là mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nắm pháp trượng tay cũng bắt đầu run lên. Cho dù là đến bây giờ, người cạ đều còn tại hoài nghi. Giống giống ta dạng này người, thật sẽ bị tự nhiên nữ thần triệu kiến sao. Người cạ tâm thần bất định cùng bất an đã là đạt đến trong lịch sử đỉnh cao nhất. Người A. xỉn chỉ có thể bật cười, nói, chính là gặp mặt mà thôi, cũng không phải cho ngươi đi cùng tự nhiên nữ thần đánh nhau, thả lỏng, Đừng đừng nói đến đáng sợ như vậy. Người cạ bị xỉn dọa sợ. Xin lại xem thường, trực tiếp dắt người cả tay, nhìn về phía Sophie. Chúng ta bây giờ liền có thể đi vào sao? Xin hướng về Sophie hỏi một câu. Đúng thế. Sophie nhẹ gật đầu, nói, hiện tại, trong thần điện người cũng đã lui đi ra, các ngươi tùy thời đều có thể đi vào. Được. Xin không có chút do dự nào, nói thẳng, vậy chúng ta bây giờ liền đi vào đi. Sophie cười cười, lập tức mang theo lạ cùng nghĩa hai người, lui đến một bên. Đi thôi, người cả. Xin nắm thật chặt Lý Cạ tay. Ừm. Lý Cạ hít thở sâu mấy lần, ngay sau đó trùng điệp gật đầu. Thế là, Xin cùng Lý Cạ lẫn nhau tay nắm tay, cùng đi hướng về phía thần điện. Ầm ầm. Thần điện đại môn lập tức tự động mở ra, nhấc lên một trận tiếng vang nặng nề. Xin cùng Lý Cạ chậm rãi đi vào. Sophie bọn người liền nhìn chăm chú lên bóng lưng của hai người, thật lâu không hề rời đi. Chương 531, cái này sẽ không phải là ăn giống đi. Ầm ầm. Khi xin Cùng lì cạ bước vào trong thần điện lúc, hai người phía sau, nặng nề cửa đá lần nữa phát ra tiếng vang, chậm rãi đóng lại. Đông. Một tiếng vang thật lớn qua đi, cửa đá triệt để đóng lại, đem ngoại giới nguồn sáng đều cho bài trừ ở bên ngoài, khiến cho thần điện xa vào đến trong một vùng tăm tối. Nhưng là, hắc ám này cũng không có duy trì bao lâu. Công. Ngay tại cửa đá đóng lại trong nháy mắt bên trong, mông lung đi hảo quang từ thần điện nội bộ lập lòe mà lên, đuổi toàn bộ thần điện hắc ám. Xin cung lì cả liền cảm giác trước mắt mình tối đen, lập tức lại là sáng lên, làm cho cả thần điện nội bộ quang cảnh đều tiến nhập tầm mắt của chính mình. Cho đến lúc này, hai người mới nhìn rõ trong thần điện hết thảy. Đây là... Xin không khỏi vì đó khẽ giật mình. Bởi vì, tiến vào nó tầm mắt quan cảnh, dù sao cũng hơi làm cho người cảm thấy kinh diễm. Chỉ gặp, thần điện nội bộ, đúng là một mảnh mỹ lệ phi thường vườn hoa. Đúng thế. Vườn hoa. Nơi này nở đầy lấy đủ mọi màu sắc hoa tươi. Nơi này hiện đầy đủ loại thảm thực vật. Hồ điệp tại nhẹ nhàng bay múa, yêu tinh tại lẫn nhau truy đuổi. Cái này mỹ lệ quan cảnh, thế mà xuất hiện ở một tòa thần điện nội bộ, có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi. Càng bất khả tư nghị chính là, tại vườn hoa này chỗ sâu nhất, có một tòa to lớn tượng thần. Tượng thần tọa lạc tại một cái cự đại trong suối phun, tay áo bộ vị thì chảy ra trí thanh nước, phía sau lại có lấy một gốc quang thụ đang phát tán ra quang huy mông lung. Vừa mới đuổi trong toàn bộ thần điện Hắc Ám Hào Quang, Chính là đến từ cây này quang thụ. Quang thụ bên trên ánh sáng liền chiếu sáng toàn bộ thần điện nội bộ, giống như là một cái tại đất bên trên tán phát lấy ánh mặt trời ấm áp mặt trời, thoạt nhìn lại như vậy cảnh đẹp ý vui. Xin cùng cả đến, cũng không có quấy nhiều ở chỗ này hết thảy Bọn hắn tựa như là ở chỗ này đản sinh Adam cùng Eva đồng dạng, thế mà bằng tốc độ nhanh nhất dung nhập mảnh này quang cảnh bên trong. Không, chuẩn xác hơn mà nói, phải nói là mảnh này quang cảnh tiếp nạp xin cùng cả mà không phải xin cùng lì cạ dung nhập vào nơi này. lì cạ liền nhìn xem đây hết thảy, cực kỳ hoài niệm lại mừng rỡ giống như lên tiếng. quả nhiên nơi này hết thảy đều không có biến. lì cạ trên mặt khẩn trương cùng bất an rút đi không ít. người đã tới a? xin theo bản năng hỏi lên như vậy, lập tức mới phát hiện chính mình hỏi một một vấn đề ngu xuẩn. lì cạ đương nhiên tới qua nơi này. ta tại chuyển sinh trở thành tinh linh về sau, bị cạ dồn tỉ tỉ đưa đến nơi này qua một lần, cũng ở chỗ này tiếp nhận nữ thần chúc phúc. Lý cả vừa mừng rỡ lại là hoài niệm mà nói, bất quá, một lần kia về sau, ta liền rốt cuộc chưa có tới nơi này. Nói cách khác, Lý cả chỉ ghé qua nơi này một lần, lại lần kia cách nay đã có hơn một trăm năm. Ta thế nhưng là hàng thật giá thật lần đầu tiên tới. Xin lưu vai, dương mắt màn, nhìn về hướng tòa kia tọa lạc tại suối phun bên trong tượng thần. Đó là một cái tượng nữ thần. Tượng thần tạo hình đến không tính đẹp đẽ, nhưng vẫn là có thể làm cho người nhìn ra nó hình dáng. Từ đó nhận thức đến nữ thần này thần thánh cùng trang nghiêm. Đây chính là tự nhiên nữ thần tượng thần. Xin to mò đứng lên. Ngay một khắc này bên trong. Hoan nghênh các ngươi đi vào thần điện của ta, ta thân yêu hải tử, còn có, đến từ thế giới khác tôn quý khách nhân. Dạng này một cái thanh tịnh như nước, thoải mái dễ chịu như gió thanh âm quanh quần mà lên, truyền vào xin cùng lì cả trong hai. Ông, xin cùng lì cả còn không có kịp phản ứng, một cỗ nồng đậm tự nhiên ma lực đột nhiên từ trong thần điện xuất hiện. Đó là đến từ thiên nhiên ma lực. Đó là đến từ chung quanh cái này một ngọn cây quọng cỏ hoa một cái một cây lực lượng. Thật giống như nơi này hết thảy đều đang rung động đứng lên đồng dạng, từng sợi ma lực bắt đầu từ nơi này tất cả sự vật bên trong chạy ra, giống như từng đạo khí lưu màu xanh lục mở dạng, hội tụ hướng về phía suối phun vị trí. Xoạn. Một giây sau, trong ôn tuyển nước đột nhiên dâng lên, hóa thành từng luồng từng luồng dòng nước, tụ tập tại trên không. Xin chính mắt thấy được, dòng nước kia từ từ lẫn nhau quanh tạo thành một bộ hình giọt nước nước thể. Nước thể thì dần dần trở nên đến ngưng thật đứng lên, cuối cùng hóa thành một bộ huyện chuyển thân thể. Cứ như vậy, nữ thần xuất hiện. Từ trong thiên nhiên rộng lớn xuất hiện. thứ hoa cỏ cây tối bên trong hiện hình. Nàng chính là. Tự nhiên nữ thần, nạ đủ lạ. Người ca như là thất thần đồng dạng, thì thào nhỏ nhẹ. Ti trưởng tự nhiên tam đại nữ thần một trong, tự nhiên nữ thần nạ đủ lạ, liền vào giờ khắc này, ráng lâm. Ta chờ các ngươi rất lâu nữ thần từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, rơi vào suối phun trước đó, đưa lưng về phía chính mình tượng thần. đối với xin cùng lì cạ triển lộ ra dáng tươi cười. đó là cực kỳ đoan trang hữu lễ, yêu nhã mỹ lệ mỉm cười. Nạ đù là nữ thần, lì cạ đã quên đi khẩn trương, quên đi bất an, mang theo nồng đậm kích động cùng cảm động, phản xạ có điều kiện hướng về nạ đù lạ quỳ xuống. chỉ là lì cạ mới vừa vẫn có hành động, một trận nhu hòa lực đạo liền giống quất vào mặt mà qua thanh phong, phất qua lì cạ thân thể. Đem nó đỡ lên. Không cần đa lễ, con của ta. Nạ đù là nhìn chăm chú lên Mlika ánh mắt tựa như là đang nhìn mình nữ nhi một dạng, tức hiền lành lại hòa ái. Ta đã chú ý ngươi rất lâu, Mlika, nhát gan ngại ngùng nhưng lại có kiên định nội tâm cùng không làm ngoại vật mà thay đổi tín niệm tinh linh thiếu nữ, có thể giống như vậy cùng ngươi gặp mặt, thật sự là quá tốt. Nạ đù là cái kia thân thiết ngữ khí, để Mlika càng là kích động, cũng càng thêm cảm động. Ta ta cũng một mực rất muốn gặp đến ngài. Nhìn thấy ta các loại tín ngưỡng ngài, tự nhiên nữ thần đại nhân. Người cả trong mắt, ước mơ cùng sùng bái cảm xúc bừng lên, làm cho thanh âm của nàng đều mang tới từng tiêu nghẹn nào. Đó là kích động đến cực hạn biểu hiện. Ta biết, hai tử, tín ngưỡng của các người, các ngươi kính yêu, ta vẫn luôn có thể cảm nhận được. Nạ đù lạ lấy nu hòa ngữ khí, giống như an ủi mì cả đồng dạng, nói, đừng lo lắng, ta ngay ở chỗ này, vẫn luôn đang nhìn các người, cùng các ngươi cùng tồn tại, cho nên, đến hít sâu một cái đi chúng ta hảo hảo tâm sự, lì cả liều mạng gật đầu, phi thường nghe lời bắt đầu hít sâu, y đổ lắng lại nội tâm kích động, xin thì tại một bên nhìn xem đây hết thảy, nhìn qua cái kia đoan trang hữu lễ, mỹ lệ hảo phóng, không chút nào lộ ra cao cao tại thượng nữ thần, giờ khắc này đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì tất cả mọi người nói nữ thần này là hoàn mỹ nhất tồn tại, bởi vì nàng giống như trên mặt chữ biểu thị như vậy, là cái hoàn mỹ không một tì vết tồn tại, nàng tướng mạo không thể bắt bẻ mỹ lệ. Nàng cử chỉ không thể bắt bẻ ưu dị. Ngữ khí của nàng cùng khí chất đều là không thể bắt bẻ lễ phép, không thể bắt bẻ dễ nghe cùng tràn đầy lực hấp dẫn. Nếu không phải quanh quẩn một chỗ ở tại quanh người tự nhiên khí tức nói cho người khác, nàng chính là ti trưởng tự nhiên nữ thần mà nói, xin tin tưởng, cho nên nhìn thấy người của nàng đều sẽ cho rằng nàng ti trưởng chính là đẹp, là lễ, là nhất là hoàn mỹ bảo ngọc. Đây chính là tam đại nữ thần vị cuối cùng sao. Xin không tự chủ cảm thán lên tiếng. Nạ đù là chuyển qua ánh mắt đến. Nhìn về phía sỉn trên mặt hiện ra nụ cười xinh đẹp tới. Ly đặt cùng á ni mạ tựa hồ thụ ngươi chiếu cố đâu, thế giới khác dũng giả. Nạ đu là hướng về sỉn tiến hành ân cần thăm hỏi. sỉn không có cảm thấy kinh ngạc. Xem ra ngươi đã biết thân phận của ta nữa nha, nữ thần đại nhân. sỉn bày ra tay làm ra đáp lại. Đúng thế. Nạ đu là không có che che lấp lấp, mà là rất hảo phóng thừa nhận nói, á ni mạ đã nói với ta, cho nên ta vẫn luôn đang chú ý ngươi. Một mực. Sao? Xin những mày, nhớ tới mình cùng ạ lý đi ạ trong trận chiến ấy cảm nhận được không hiểu tồn tại, hỏi, ta lúc kia cảm nhận được tồn tại, quả nhiên chính là ngươi sao? Đối với vấn đề này, nạ du lạ tức không có trả lời là, cũng không có trả lời không phải, chỉ là chậm rãi mà cười cười. Ta quan sát ngươi thật lâu. Nạ du lạ nói như thế, ta rất rõ ràng ngươi là hạng người gì, cũng biết rõ ngươi rất sợ phiền toái không cần thiết, cho nên, ngươi không cần để phòng ta, ta sẽ không thương tổn ngươi. Thật sao? Xin nhìn thẳng nạ đủ lạ, nói, dù cho ta dũng giả này xuất hiện đến không hiểu thấu, lại đối với hiện nay tam tộc tới nói căn bản không cần thiết, thậm chí là cái náo động hạt giống, vậy cũng một dạng. Xin tạm thời thăm dò vài câu. Nhưng nạ đủ lạ hay là dáng tươi cười không giảm. Một dạng, nạ đủ lạ đón xin ánh mắt, nói, vô luận ngươi là thế nào đi vào thế giới này, lại là như thế nào được triệu hoạt tới, chỉ cần ngươi là dũng giả, vậy bọn ta thần tộc liền tuyệt sẽ không tổn thương ngươi. Đây là trải qua thời gian dài thần tộc cùng dũng giả ở giữa liên hệ mang đến tin cậy cơ sở. Ản nghĩ mà cũng không chỉ một lần nói qua. Đối với dũng giả, thần tộc vẫn luôn tâm hoài kính ý. Dù sao, nghiêm chỉnh mà nói, các ngươi tức là chúng ta thần tộc lấy làm tự hào giúp đỡ, lại là thế giới này người cứu vớt đâu? Nạ đủ là đưa cho xin trình độ lớn nhất tôn sùng. Đương nhiên, xin là sẽ không bởi vì đối phương vài câu lời hữu ích liền ngay cả chính mình họ gì đều quên. Hy vọng đi. Xin cả cười cười. Rất là tùy tính mà nói, chỉ ít, ta không muốn cùng thần tộc là địch. Đây là lời nói thật. Cái này không đơn thuần là bởi vì thần tộc thực lực còn không phải hiện tại xỉn có thể chống lại, càng là bởi vì xỉn phát ra từ nội tâm không muốn bị thần tộc căm thù. Không phải hắn sợ, mà là không cần thiết. Nếu không, thật cùng thần tộc đòn khiêng lên, vậy liền quá phiền toái. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Nạ du là chân thành nói, cùng dũng giả là địch thật sự là làm cho người không dám tưởng tượng. Cái này cũng không đơn thuần là bởi vì dũng giả cũng đều có được đáng sợ tiềm lực, hay là bởi vì thần tộc cùng dũng giả cho tới nay đều là một thể, như đột nhiên đi hướng mặt đối lập, không khỏi để cho người ta sợ hãi. Nạ đu là có thể khẳng định, một khi cùng dũng giả là địch, cái tiêu trong thần tộc sẽ lập tức sinh ra không thể tránh khỏi giao động. Có thể nói, chỉ cần là thần, ai cũng không hề nghĩ rằng dũng giả lại biến thành địch nhân của mình. Đây là một loại thâm căn cố đế quan niệm. Dù cho, thời gian qua đi ngàn năm, Đột nhiên xuất hiện ở trong thế giới này dũng giả chẳng những cùng thần tộc kéo dài khoảng cách, còn cùng ma tộc ma nhân thành lập quá hữu hảo quan hệ, vậy cũng một dạng. Nạ đù lạ lời nói ngữ, khiến cho trong thần điện không khí bao nhiêu trở nên có chút vi diệu. Nhất là xỉn, biểu lộ đều cổ quái mà lên. Không có cách nào. Cái này sẽ không phải là ăn giấm đi. Trước 532, rất muốn làm thịt ta bộ dáng. Kỳ thật, không riêng gì nạ đù là mà thôi, ngay cả ả ní mà còn chưa hết một lần cảm thấy. Lúc này cách ngàn năm mới một lần nữa xuất hiện dũng giả, trên lý luận tới nói không nên lại tồn tại dũng giả, thật sự là quá đặc thủ. Tính cách tắc phong phương diện là một chuyện, trọng yếu nhất chính là đối phương quan hệ nhân mạch, hoàn toàn là quỷ dị. Là ma tộc thiên địch, thần tộc vương bài, đường đường dũng giả thế mà không cùng thần tộc thân cận, ngược lại cùng ma tộc ma nhân mỗi ngày đồng tiến đồng xuất, người đây dám tin. Đứng tại dũng giả này thế lực sau lưng, cũng không phải thần tộc, mà là ma tộc, người đây dám tin. Đặc biệt là ẹ sẹt cái này Long Ma, không chỉ có cùng xỉn quan hệ liên lụy đến vô cùng sâu, còn từng tại khắp thiên hạ trước mặt mọi người đẹp mắt xin là người của nàng, nhận lấy nàng che chở, ai dám đối địch với xỉn, đó chính là cùng là địch, đây quả thực là xui sẹo Nạ đu lạ liền rất muốn nói, tiểu người như vậy, di vãng không phải đều hẳn là do thần tộc đến đảm đương sao. Đứng tại dũng giả phía sau duy trì hắn, che chở hắn, cũng vì hắn phát biểu, cho hắn chỗ rửa tồn tại, không phải là thần tộc sao. Mà các ngươi lại là ma tộc, là dũng giả thảo phạt đối tượng, làm sao đột nhiên chạy đến đoạt công tác. Liền không thể làm điểm ma tộc chuyện nên làm, đem dũng giả xem như là uy hiếp chí mạng, tại phát hiện hắn tồn tại về sau, bắt đầu trăm phương ngàn kế mưu đồ, y đồ đem nó bóp chết tại trong chiếc nôi. Đây mới là ma tộc chuyện nên làm A. Kết quả, vốn nên xem dũng giả là lớn nhất uy hiếp ma tộc, hiện tại chẳng những trở thành duy trì dũng giả thế lực, vẫn còn so sánh thần tộc sớm hơn phát hiện dũng giả tồn tại thậm chí cùng dũng giả phát triển ra khó có thể tưởng tượng tầng sâu quan hệ. Trái lại thần tộc, không chỉ có phải nghĩ biện pháp điều tra dũng giả, còn bị dũng giả giống như vậy đề phòng cùng thử thăm dò nhân vật này có phải hay không phản á. Dù sao, nạ đù lạ là cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhất là nhìn thấy xìn một mặt chẳng hề để ý mặt quay về phía mình bộ dáng, đó càng là cảm thấy thật sâu không thể làm gì. Dĩ vãng, dũng giả một khi được triệu hoán đến thế giới này, trước hết nhất nhìn thấy chính là tam đại nữ thần cũng sẽ nhận lấy tam đại nữ thần bên trong một cái chúc phúc, cùng vị nữ thần này thành lập được thâm hậu tin cậy quan hệ. Cho nên, Nạ Đũ là chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày lại bị dũng giả đề phòng, cùng dũng giả giống như vậy lẫn nhau thăm dò cùng đối thoại. So với thần tộc, hiện đại dũng giả không thể nghi ngờ càng tin lại ma tộc. Cái này khiến Nạ Đũ Lạ sắc thực cảm nhận được có chút không thoải mái. Nếu như đây coi như là An Dấm mà nói, cái kia Nạ Đũ Lạ thừa nhận, chính mình là An Dấm. Ta là hy vọng ngươi có thể nhiều tin cậy chúng ta một điểm. Nạ đu là rất thành khẩn nói, xin tin tưởng chúng ta, chúng ta cùng thân là dũng giả ngươi ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ cùng liên hệ, đi qua cũng không dừng một lần cùng thân là tiền bối của ngươi các dũng giả kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, tuyệt đối không phải là địch nhân của ngươi. Nói được phân thượng này, cũng coi là rất hèn mọn. Nhưng không có cách, so với thần tộc, xỉn sắc thực cùng ma tộc quan hệ thêm gần, bên người lý lịch cũng là một vị vô câu vô thúc tà thần. Căn bản là không có cách đại biểu thần tộc, ngay cả lên xin cùng thần tộc ở giữa tuyến. Đây đối với thần tộc tới nói, cũng không tính là một chuyện tốt. Dù sao, dũng giả thế nhưng là thần tộc vương bài A. Nếu là lá vương bài này bị ma tộc cướp đi, cái kia vấn đề lớn bao nhiêu, có thể nghĩ. Cho dù hiện tại đã là thời kỳ hòa bình, thần tộc cùng ma tộc sẽ không lại như quá khứ như vậy đánh cho người chết ta sống, nhưng tại một chút phương diện tranh phong tương đối hay là tại chỗ khó tránh khỏi. Dưới tình huống như vậy, Tạm thời bất luận xỉn cái kia mẫn cảm thân phận sẽ mang tới hậu quả, đơn thuần dũng giả lá vương bài này rơi vào đến đối thủ trong tay chuyện này, đối với thần tộc mà nói, đều là không thể bỏ qua vấn đề. Dù là xìn hiện tại lai lịch còn không có điều tra rõ ràng, lẽ ra bị phong ấn dũng giả triệu hoán tại sao lại bị khởi động lại nguyên nhân cũng còn không có tra ra manh mối, nhưng là, vô luận như thế nào, xỉn đều là dũng giả, điểm ấy là không cần hoài nghi. Có thể có được trở thành dũng giả tư chất đã chứng minh trong lòng đối phương tồn tại thuộc về mình chính nghĩa cùng nguyên tắc. Người như vậy, không thể nào là đại gian đại ác hạng người. Điểm ấy, nạ đu là chưa bao giờ hoài nghi tới, á nì mà cũng là như vậy. Nhất là nạ đu là, nếu như lời nói, đã quan sát xin rất lâu, sớm đã đầy đủ nhận thức đến, xin mặc dù cùng giới trước dũng giả có chút khác biệt, nhưng lại có chính mình kiên trì, nguyên tắc của mình, hành động của mình phương châm, càng có chính mình muốn thủ hộ, bảo vệ sự vật. Chỉ băng vào điểm này Hắn chính là một vị hợp cách dũng giả. Tăng thêm xin bày ra thiên phú, giống như so giới trước dũng giả đều muốn đặc thù một chút, thậm chí là cường đại không ít. Về tình về lý, Nạ Đu là đều không muốn xin đứng tại thần tộc mặt đối lập bên trên. Thần tộc mới là dũng giả vĩnh viễn hậu thuẫn, ta hy vọng ngươi cũng có thể lý giải đến điểm này. Nạ Đu là nhìn thẳng xin, ánh mắt thanh tịnh thanh nhiên, không có chút nào che che lấp lấp. Xin yên lặng. Cái này phát triển, quả thực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Có thể chí ít. Hiện trạng mà nói, xin vẫn có thể lý giải. Cũng chính là nói như vậy. Thần tộc sẽ cùng ta giao hảo sao? Xin hỏi vấn đề như vậy. Đương nhiên, nạ đu là không chút do dự nói, ta không biết ma tộc hiện tại là thế nào đối đai dũng giả tồn tại, nhưng ta dám khẳng định, thần tộc tuyệt sẽ không là dũng giả địch nhân. Điểm này, nạ đu là đã biểu thị qua rất nhiều lần. Xin thừa nhận, chính mình có chút bị đánh động. Bất quá. Cái nào đó vận mệnh nữ thần giống như rất muốn làm thị ta bộ dáng. Vậy coi như là đối địch với ta đi. Xin rất hoàn mỹ đem bầu không khí làm hỏng. Nạ đủ la nụ cười trên mặt ngưng kết. trầm mặc, tại giữa hai người tràn ngập. Vậy cái kia cái. Ly cả cảm nhận được vi diệu không gì sánh được bầu không khí, nhịn không được sợ hãi lên tiếng. Xin cùng nạ đủ là lúc này mới nhìn nhau một chút, đồng thời không để mắt đến vừa mới cuối cùng một đoạn đối thoại. Tổng. Tóm lại, ta hy vọng ngươi đừng với chúng ta ôm lấy cảnh giác, đây coi như là ta một cái thỉnh cầu nho nhỏ đi. Nạ đu là ho khan một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra lật về chính đề. Tốt ta. Xin cũng không có làm tiếp tên cái cùn thành tinh sự tình, sờ lên cái mũi, nói, từ trước mắt xem ra, ngươi cùng ả nì mà còn có thể tín nhiệm, bên cạnh ta lý lịch cũng là thần tộc một thành viên, chỉ cần thần tộc đừng tìm phiền phức của ta, ta đương nhiên rất tình nguyện cùng thần tộc giao hảo. Đây là vinh hạnh của chúng ta. Nạ đu là nụ cười trên mặt lần nữa khôi phục. Đến tận đây. Xin cùng thần tộc quan hệ trong đó mới coi là có một chút tiến triển Đây cũng là nạ đủ lạ lần này hiện giới Cùng xin gặp mặt một cái mục đích Ai bảo xỉn thật sự là cùng ma tộc cách quá gần đâu Hiện tại, bên cạnh hắn đều có ba vị ma nhân tại đi vòng vò Thần tộc lại không khai thác một chút hành động Thật sự có có thể sẽ dẫn đến thân là thần tộc vương bài dũng giả đảo ngũ hướng ma tộc Đây tuyệt đối là nạ đủ lạ không nguyện ý nhìn thấy sự tình Mặt khác, người cả trên người vấn đề, ta cũng đã phát hiện Nạ Đu là chuyển qua ánh mắt, nhìn về hướng Lì Cả. Nạ Đu là nữ thần. Lì Cả tại chỗ mừng rỡ, vội vàng nói, có thể xin ngài nói cho ta biết, ta hiện tại đến tổn cùng là thế nào sao. Đây làm Lì Cả muốn biết nhất rõ ràng sự tình. Xin cũng là nhìn chăm chú hướng về phía Nạ Đu Lạ, chờ lấy Nạ Đu Lạ vì chính mình hai người giải đáp. Nhưng, Nạ Đu Lạ cũng không có ngay đầu tiên bên trong làm ra trả lời. Người qua đây, Lì Cả. Nạ Đu Lạ hướng về Lì Cả vây vây tay. Qua đi qua. Người ca lập tức không biết làm sao. Thả lỏng. Nạ đu lạ bật cười nói, ta chỉ là cho ngươi xem một chút đây hết thảy đầu nguồn mà thôi. Nghe vậy, người ca nhăn nhó. Cái kia cùng nói là đang do dự, không bằng nói là tại cảm thấy thụ sùng nhược kinh. Thế là, theo bản năng, người ca nhìn xìn một chút. Đi thôi. Xin nhẹ gật đầu, xem như cho người ca cổ động. Người ca lúc này mới trầm mặc, chật lấy rũ khí, đi thẳng về phía trước. Hào hai tử. Nadu là vươn tay, sờ lên Mị Cạ đầu, sau đó mới tại Mị Cạ có chút thẹn thùng vẻ mặt cao hứng bên trong, đem tay của mình thò vào Mị Cạ trong quần áo. Nadu là nữ thần. Mị Cạ kinh hô thành tiếng. Phục, xin cũng bị bất thình lình chuyển hướng, kém chút cho trơn eo. Nữ thần này đang dở trò quỷ gì a? Không nói một tiếng liền lên tay. Có hỏi qua ta ý kiến sao? Không nghĩ tới ngươi lại như vậy nữ thần. Xin nổi giận. Ngay tại xin chuẩn bị báo nổi thời điểm, Nạ đủ là từ mỉ cả trong ngực lấy ra một kiện đồ vật. Đó là Vòng hoa. Xin ngây ngẩn cả người. Cái này. Người cả cũng là một mặt ngơ ngác, lập tức liền thẹn thùng. Đó là tự thân bí mật nhỏ bị người khác phát hiện ra lúc mới có biểu hiện. Xin liên nhịn không được đi tới, suy nghĩ tới cái kia giống như bị đảm bảo đến cực kỳ tốt vòng hoa. Một hồi về sau, xin xác định. Đây không phải ta đưa cho ngươi vòng hoa sao. Xin kinh ngạc nhìn về hướng ly cả, nói thẳng. Chẳng lẽ, ngươi vẫn luôn mang ở trên người? Ôm lỷ cả xấu hổ đem đầu thấp xuống, kém chút không có đem cảm của mình vùi vào chính mình gấu trúc bên trong. Mà này tấm biểu hiện, đã là đem đáp án nói cho xỉn. Ngươi A. Xỉn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. nha đầu này, nguyên lai like vẫn luôn mang theo như thế một cái không đáng tiền vật nhỏ sao. Nhìn cái kia đảm bảo trạng thái, chắc hẳn, nó là bị mỷ cả xem như chân bảo mà đối lại đi. Rõ ràng bất quá là cái tiện tay làm ra đồ chơi thôi. Đáng ra không? Xin sẽ không như thế hỏi. Bởi vì, đáp án cũng đã tại Mli Cạ biểu hiện bên trong. Lần này, xin thật bị xúc động. Cái này tiểu tinh linh, thật đúng là một lần lại một lần dùng chính mình ngây thơ cùng chân tình đến cảm động chính mình đâu. Không được không được. Người nha đầu này, sao có thể đáng yêu như thế đâu. Xin nhịn không được ôm lấy Mli Cạ, cũng tại nàng chân nhắn đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp hùng hăng hồn một cái. A, Mli Cạ một lần nữa lên tiếng kinh hô, lại là thẹn thùng lại là thất kinh, é e h, xin tiên sinh, ngươi gia hỏa này, ngươi gia hỏa này, ôa, chớ hôn, không được, ta phải hảo hảo yêu thương yêu thương ngươi mới được, nhưng có thể là nạ đủ là nữ thần còn ở nơi này a, Mà kệ, ô ô ô, trong lúc nhất thời, xin cùng lì cạ liền ôm thành một đoàn, một cái cười liên tục, một cái mặt đỏ tới mang thai đến không được, Nạ đủ là không có đặc biệt biểu thị thứ gì, chỉ là nhìn xem hai người này, ánh mắt đặc biệt ôn nhu. Trước 533, ta gặp qua. Đối với xin cùng lì cả ở giữa sự tình, làm hết thể người đứng xem, nạ đù là tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Nhưng là, nạ đù là cũng không có muốn ngăn cản. Nếu không, tại xin hóa thân ra xúc thời điểm, nạ đù là sẽ không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Mà nếu nạ đù là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, vậy nàng đối với chuyện này ôm lấy lấy dạng gì thái độ, cũng đã liếc qua thấy ngay. Như vậy, nạ đù là tại sao phải lựa chọn khoanh tay đứng nhìn đâu? Nguyên nhân rất đơn giản. Vừa đến, nàng là nữ thần, có thể người dẫn đạo tộc đi hướng chính đồ, lại không thể quá nhiều can thiệp nhân tộc nhân sinh. Đây là thần tộc xử thế một loại thái độ, sẽ chỉ đối với nhân tộc tiến hành dẫn đạo, tuyệt sẽ không tiến hành can thiệp cùng can thiệp, không phải vậy cũng chỉ là tại nuôi một đám khôi lỗi mà thôi, cái này cũng không phù hợp thần tộc người sáng lập tộc dự tính ban đầu. Thần tộc người sáng lập tộc, không phải muốn sáng tạo một chi đối với mình nghe lời giam giáp hạ đẳng chủng tộc, mà là muốn bồi dưỡng được có đầy đủ năng lực, trợ giúp thần tộc chống cự ma tộc an mòn chiến lược. Đây mới là thần tộc sáng tạo nhân tộc dự tính ban đầu. Bởi vậy, thần chỉ sẽ đối với người tiến hành dẫn đạo, sẽ không can thiệp cùng can thiệp người của đối phương sinh, làm cho đối phương có đầy đủ nhiều tính tự do cùng khả năng, mới vừa có lợi cho tự thân trưởng thành. Dù là nhận ngăn trở, chịu đựng bi thương, vậy cũng sẽ để cho người ta trở nên thành thục, trở nên càng thêm ổn trọng. Cho nên, nã đủ là sẽ không ngăn cản tinh linh tộc bất kỳ một người nào yêu đương. Dù là đoạn này yêu đương kết quả cuối cùng là bi kịch, nàng cũng sẽ không can thiệp cùng can thiệp. Đây là bọn nhỏ lựa chọn của mình. Chính mình có thể thuyết phục, có thể canh gác, có thể đề nghị, có thể tiến hành dẫn đạo, lại không thể đi tả hữu cách nghĩ của các nàng. Có xét thấy đây, Nà đủ là sẽ chỉ yên lặng canh gác lấy đây hết thảy, tuyệt sẽ không tại ở trong đó áp đặt giá trị của mình xem. Không chỉ là Nà đủ là, tất cả nữ thần đều là như vậy, sẽ đem nhân tộc bọn nhỏ một đời đều xem là một loại đối bọn hắn chính mình rèn luyện chính mình trưởng thành. Đây cũng là lì đặt trước đó muốn can thiệp nạ si hôn sự lúc, ả nì mạ như vậy phản đối nguyên nhân chỗ. Can thiệp, can thiệp nhân tộc bọn nhỏ nhân sinh, đó chính là một kiện không được cho phép sự tình. Thế là, nạ đủ là sẽ không đối với xin cùng lì cả ở giữa sự tình nói này nói kia. Thứ hai, nạ đủ là cũng rõ ràng, tinh linh cùng dị tộc ở giữa tình cảm lưu luyến đến cuối cùng sở dĩ đều là bi luyến, nguyên nhân là xuất hiện ở tuổi thọ trên lệch bên trên. Tuổi thọ trên lệch Để tinh linh không có cách nào cùng mình trô yêu người đến nơi đến trốn, thậm chí là trước sau vẹn toàn, cuối cùng nên đón khẳng định là nhìn xem bên này người tóc đen biến thành người tóc bạc, chính mình thì hay là người tóc đen, sau đó, người tóc đen sẽ đưa tiễn cái này từng yêu nhau qua người tóc bạc. Kết quả như vậy, không phải các tinh linh có thể tiếp nhận. Có thể xình cũng sẽ không có vấn đề như vậy. Vì cái gì đây? Nguyên nhân, chỉ có nạ đủ làm mới biết được. Lúc đầu, có được mẫu thần chúc phúc thế giới liền sẽ che chở dũng giả này. Có được thế giới che chở người, trên thế giới này làm bất cứ chuyện gì đều sẽ như cá gặp nước, cũng nhận thế giới bản thân bảo hộ. Xin chính là như vậy, bao giờ cũng đều bị thế giới bản thân che chở lấy, dù là gặp được lớn hơn nữa hai nạn đều có biến nguy thành an khả năng. Tương lai, dù cho xìn tuổi thọ gần, vậy hắn cũng tất nhiên sẽ ở thế giới dẫn đạo dưới, đạt được hóa giải cái này một khó khăn cơ duyên. Đây mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Xin cho đến nay làm bất cứ chuyện gì đều là thuận thuận lợi lợi, hữu kinh vô hiểm, kỳ thật, ngoại trừ chính hắn bản thân có được đủ nhiều học bên ngoài, thế giới đối với hắn che trở liền làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Còn nữa, Xỉn có chúc phúc, trên thực tế chính là bao gồm toàn bộ thần tộc tất cả nữ thần chúc phúc hiệu quả. Vẫn mệnh nữ thần chúc phúc, tự nhiên nữ thần chúc phúc, sinh mệnh nữ thần chúc phúc, bao quát tam đại nữ thần chúc phúc ở bên trong, Xỉn chúc phúc có được tất cả thần tộc nữ thần chúc phúc hiệu quả. Mà tại ở trong đó, ạ nghĩ mạ cái này sinh mệnh nữ thần chúc phúc, thế nhưng là có được thu hoạch được sinh mệnh che chở hiệu quả. Nói cách khác, đạt được sinh mệnh nữ thần chúc phúc người, nó sinh mệnh lực đều sẽ mười phần cường thịnh. Mà sinh mệnh lực cường thịnh, trước hết nhất ảnh hưởng đến chính là tuổi thọ dài ngắn. Dĩ vãng, có thể có được sinh mệnh nữ thần chúc phúc người, nó tuổi thọ đều là không thể thiếu, dù là còn sống không đến ngàn năm, mấy trăm năm thời gian đều là thoả thoả. Tăng thêm xình tương lai nếu là đạt đến siêu thoát cấp. Đột phá sinh mệnh cực hạn mà nói, cái kia sinh mệnh lại sẽ có được một lần nhảy vọt cùng thăng hoa, xỉn tương lai tuổi thọ, nhưng thật ra là có khả năng xom so lý cả còn rất dài. Nói cách khác, trừ phi là chết oan chết uổng, bằng không, xỉn căn bản không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề. Nạ đu là biết rõ lấy điểm này, vừa rồi không có chút nào lo lắng xỉn cùng lý cả ở giữa tình cảm lưu luyến sẽ xuất hiện vấn đề. Chàng nói, đây coi như là một cái cơ hội cực tốt, có thể cho một mực tuổi già cô đơn cả đời chỉ có thể luân hám tại bi luyến bên trong tinh linh tộc đạt được một lần viên mãn tình cảm lưu luyến đây đối với tinh linh tộc tới nói có lẽ là một kiện đại hảo sự từ trên tổng hợp lại nà đù là hoàn toàn không nghĩ ngăn cản xin cùng lì cả ý nghĩ cũng hoàn toàn không có tất yếu kia nàng thậm chí muốn tác hợp xin cùng tinh linh tộc ở giữa giao hảo để cả hai sinh ra liên hệ nà đù là muốn trong tinh linh chi hương hiện giới cũng tại trong thần điện cùng xin gặp mặt cái này cũng là một mục đích trong đó trải qua chuyện này tinh linh tộc người khẳng định sẽ biết Thân là chủ thần tự nhiên, nữ thần lựa chọn tiếp nhận xỉn, cùng xỉn giao hảo, vậy các nàng đương nhiên sẽ không giống như trước đó như vậy cảnh giác xỉn. Mà chỉ cần các tinh linh không còn cảnh giác xỉn, lấy xỉn cái kia để tự nhiên không gì sánh được thân cận khí tức, song phương giao hảo thời gian chẳng lẽ còn sẽ xa xao. Nà Du Lạ liền đánh lấy dạng này tính toán, cũng coi là dụng tâm lương khổ. Vị này tự nhiên nữ thần liền kiên định lập trường của mình, chỉ tiến hành dẫn đạo, không tiến hành can thiệp cùng can thiệp. Chí ít, tại Nà Đủ là xem ra Cùng xin giao hảo, tuyệt đối là một chuyện tốt. Về phần nguyên nhân nha. Người cả ma lực sẽ xuất hiện kịch liệt trưởng thành. Nguyên nhân kỳ thật nằm ở chỗ trên người của ngươi, thế giới khác dũng giả. Nạ đu là trong lúc đó lời nói ra, liền để ôm làm một đoàn xin cùng lì cả tại chỗ định hình. Nguyên nhân xuất hiện ở trên người của ta. Xin ngây ngẩn cả người. Xin tiên sinh. Người cả cũng là một mặt ngạc nhiên. Nạ đu là nhìn chăm chú hướng về phía xin. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không che che lấp lấp. Nạ Đu là ánh mắt lấp lánh nhìn xem xỉn, gàn từng chữ một. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi có chúc phúc, hẳn là chúng ta thần tộc trí mẫu, thế giới người sáng tạo, toàn năng chân chính nữ thần, trí cao thần nhỉ chúc phúc a? Lời này vừa nói ra, xỉn ánh mắt ngưng tụ, chờ mặc. Mầm lìa cả thì tại chỗ vì đó chấn động. Trí cao thần chúc phúc. Lìa cả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về hướng xỉn. Xỉn tiên sinh thế mà có được trí cao thần chúc phúc? Đây là đùa dơn a? Đáng tiếc. Cho đùa không phải lái như vậy. Ngươi muốn hỏi ta có phải hay không mà nói, vậy ta cũng không để ý trả lời ngươi. Xin đang trầm mặc nửa ngày về sau, một mặt nhẹ nhõm ngẩng đầu lên, làm ra trả lời chắc chắn. Ta có chúc phúc, kỳ danh chính là, chí cao thần chúc phúc. Xin, thừa nhận. Thừa nhận như thế một cái đủ để kinh động toàn bộ mỉ bộ tẹn sở kinh người sự thật. Quả nhiên. Nạ đu lạ thở ra một hơi. Mặc dù sớm đã có suy đoán, Cũng không phải là thường khẳng định chính mình suy đoán chính là câu trả lời chính xác, nhưng ở không có nghe được xỉn chính miệng thừa nhận trước đó, nạ đủ lạ vẫn là không có hoàn toàn từ bỏ cái khác khả năng. Cho đến giờ phút này, đi qua xỉn chính miệng thừa nhận, nạ đủ lạ mới bỏ đi ý nghĩ này, xác nhận sự thật này. Cái này, người cả cũng là nhịn không được bưng kín miệng nhỏ của mình, trên mặt chấn kinh làm sao đều không thể đánh tan. nàng biết, xin là dũng giả, mà lại còn là lẽ ra không có khả năng lại xuất hiện dũng giả trên thân tất nhiên có lớn vô cùng bí mật, có thể mỉa cả rất quan tâm không có truy cứu những này, hoặc là nói là cho là mình không có tư cách truy cứu những này, cùng vì vị ẩn tiểu đội những người còn lại cùng một chỗ, hết sức an ý không ở ngoại nhân trước mặt đề cập chuyện này. Thậm chí, tại vì vị ẩn tiểu đội nội bộ nhân viên ở giữa, đều cơ hồ sẽ không nhắc lên chuyện này. Vì cái gì, chính là bảo hộ xình tư ẩn, bảo hộ bí mật của hắn, để hắn có thể trên thế giới này bình yên sinh hoạt. Ai có thể nghĩ, bí mật này. Bất quá là vừa mới để lộ một góc của băng sơn mà thôi, đúng là cứ như vậy khủng bố. Chí cao thần chúc phúc. Đây chẳng lẽ là nhân tộc có thể lấy được chúc phúc sao? Một mực đến nay, mọi người công nhận đẳng cấp cao nhất chúc phúc, không phải tam đại nữ thần chúc phúc sao? Ngay cả dũng giả đều là tam đại nữ thần tiến hành chúc phúc, chẳng lẽ không đúng sao? Người ca đầu liền hoàn toàn xa vào đến hỗn loạn trong trạng thái. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đã từng có ai thu được chí cao thần chúc phúc? bao quát trong lịch sử dũng giả cùng các loại nổi danh trên đời anh hùng hào kiệt. Nhưng xin lại vượt ra khỏi thế gian này nhận biết của tất cả mọi người, để mì cạ sinh ra một loại nguyên lai trí cao thần cũng có thể chúc phúc người khác, ý tưởng hoang đường. Dù sao, mì cạ là sai loạn, không biết làm sao. Trái lại nạ đủ lạ, cuối cùng không nhịn được, hỏi một vấn đề. Ta có nghe ạ ní mà đề cập qua, nàng nói, ngươi cũng không biết tại sao mình lại được triệu hoán đến trong thế giới này đến. Đối với dũng giả triệu hoán sự tình cũng là cái gì cũng không biết được, đúng không? Nạ đu là chăm chú nhìn chằm chằm xìn. Không sai. Xìn mặt không đổi sắc nói, coi ta lấy lại tinh thần thời điểm, ta liền xuất hiện tại một mảnh ma vật trong rừng rậm, trong tay trừ thánh kiếm bên ngoài không có cái gì, ngay cả dũng giả cùng dũng giả triệu hoán sự tình đều là về sau mới biết, cho nên, ta căn bản không biết mình tại sao phải được triệu hoán, càng không biết ta tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương kia. Đây là xin dùng để ứng phó à nghi mạ lý do thoái thác. Hiện tại, lý do thoái thác này, lần nữa bị xin dùng để qua loa tắc trách nạ đù lạ. Liên quan tới nỉ ẹn sự tình, xin liền bị nàng dặn do qua, không có khả năng nói cho thần tộc bất kỳ một cái nào nữ thần. Xin không có ý định bán nỉ ẹn, ngược lại đối với lần đầu gặp mặt tự nhiên nữ thần toàn bộ đỡ ra chính mình hết thảy. Nạ Đu lạ nếu là muốn truy cứu chuyện này, cái kia nhất định là sẽ không công mà trở lại. Nhưng mà, ngay tại xin nghĩ như vậy thời điểm cái kia sự việc dư thừa ta liền không hỏi chỉ hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết một sự kiện xem như cá nhân ta thỉnh cầu nà đù lạ cắn bờ môi chuyện gì xin nhìn về hướng nà đù lạ nà đù lạ do dự một hồi lập tức dương mắt màn nhìn chăm chú hướng về phía xỉn ngươi có từng thấy chi cao thần gặp quang niết gặp qua chúng ta mẫu thần sao khi một câu nói như vậy từ nà đù lạ trong miệng truyền ra lúc xỉn không nói bởi vì giờ khắc này Nạ đủ là trong mắt không có đối với xỉn trên người bí mật truy cứu, cũng không có hoài nghi xỉn lời nói chân thực hay không xem kỹ, có chỉ là một kia nhạt nhạt, nóng, rực, tâm thần bất định bất an chờ mong. Không sai. Chính là chờ mong. Nữ thần này, đang chờ mong có thể từ xỉn trong miệng nghe được chính mình mẫu thần tin tức. Không vì cái gì khác, chỉ vì trong lòng hoài niệm cùng mơ hồ có thể thấy được kịch liệt tình cảm. Hiện nhiên, nạ đủ là rất nhớ nhĩ, Liên cung è xét nhấc lên mà vương cờ lạ tỷ sẽ thời điểm luôn luôn như vậy tràn ngập hoài niệm như vậy tràn ngập thương cảm một dạng xin thậm chí có thể cảm giác được chỉ cần có thể biết được trí cao thần nịt tin tức như vậy những chuyện khác nà đủ lạ đều có thể không thèm để ý giống như là xin dũng giả này được triệu hoán nội tình nà đủ lạ đều có thể coi nhẹ bởi vậy có thể thấy được nà đủ lạ đối với nị xôm lấy tình cảm cùng đối với vị kia trí cao thần coi trọng nhìn xem nà đủ lạ cái kia tâm thần bất định bất an ánh mắt cùng biểu lộ nhớ tới nàng cho tới nay đối với mình coi trọng Chân thành cùng đoan trang hiếu lễ, xin mềm lòng. Hắn biết, chuyện này, tốt nhất vẫn là đường nói cho người khác tương đối tốt. Không phải vậy, chính mình trước đó cái kia phiên lý do thoái thác, liền sẽ trở nên sơ hở liên tục. Dù sao, nếu là xin hoàn toàn không biết mình tại sao phải được triệu hoán đến trong thế giới này, lại lấy lại tinh thần thời điểm liền đã đến trong một mảnh rừng rậm, cái gì đều không rõ lắm, vậy hắn là thế nào nhìn thấy chi cao thần nghị đây này? Cái này hoang nôn, khẳng định là sẽ bị nhìn thấu. Nhưng xin lựa chọn tin tưởng nạ đủ lạ. Bởi vậy, ta gặp qua. Xin nói ra để nạ đủ lạ cùng lì cả cũng vì đó toàn thân run lên bí mật tới. Đúng vậy các loại nạ đủ lạ kích động mà lên, xin liền lập tức lên tiếng. Ta là tại thân không do mình dưới tình huống tiến nhập thánh vực, cũng tại thánh vực bên trong nhìn thấy rơi vào trạng thái ngủ say trí cao thần, cho nên ngươi đừng quá kích động, vị nữ thần kia cũng không có tỉnh lại, cũng không có rời đi thánh vực, càng chưa từng tham dự qua bất cứ chuyện gì xin đem đây hết thể đều cho nói ra. Nghe vậy, nà đu là sắc mặt trì trệ, xa vào đến lâu dài trong trầm mặc. Trong mắt của nó, cái kia nhàn nhạt chờ mong cùng bất an cũng là phai nhạt xuống, cuối cùng hóa thành nồng đậm thất vọng. Thật có lỗi. Xin tạm thời nói một câu như vậy. Không, đây không phải lỗi của ngươi. Nà đu là cười khổ một tiếng, nói là chính ta tự tiện chờ mong, chờ mong mẫu thần đã tỉnh lại, cũng tự thân vì ngươi chúc phúc. Kỳ thật, nà đu là sớm đã đoán được nghĩa là không hồi tỉnh tới, mẫu thần trong mắt vẫn luôn chỉ có vị kia ma vương, cũng chỉ đem vị kia ma vương để ở trong lòng, trừ cái đó ra hết thảy, đối với mẫu thần mà nói, đều chỉ bất quá là tiện tay liền có thể tạo ra đồ chơi mà thôi, như thế nào lại đi chú ý đâu? Nạ Đu là thở dài một hơi, ma vương mất đi về sau, trên thế giới này liền rốt cuộc không có đáng giá mẫu thần chú ý sự vật, dạng này mẫu thần là không hồi tỉnh tới, ta hẳn là lại quá là rõ ràng mới lạ. nói như vậy lấy Nạ Đu là trong giọng nói. Lại là vẫn như cũ khó nén thất vọng cùng thất lạc. Trưng 534, hết thể nguyên nhân chỗ. nà đu là nữ thần. Lúc này, người cạ rốt cục từ hỗn loạn trong trạng thái lấy lại tinh thần, thấy được mặt mũi tràn đầy thất lạc nà đu lạ, trên mặt hiện ra một sợi vẻ lo âu. Xin cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn thấy vị này hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ nữ thần như vậy hồn bay phách lạc, chỉ cảm thấy thổn thức không thôi. Liên quan tới chi cao thần nghị sự tình, Xin đã nghe qua nhiều lần nhưng mỗi lần đều chỉ nghe được đối phương lạnh nhạt cùng vô tình. Có lẽ, đây mới thật sự là thần A. Có được vô thượng vĩ lực, có thể dễ như trở bàn tay làm đến tất cả mọi người làm không được sự tình, từ đó không gì làm không được, loại tồn tại này, cố gắng thật không có cách nào đối với thế gian này bất cứ sự vật gì sinh ra hứng thú. Bởi vì hết thể đều là tới dễ dàng như vậy, hết thể cũng đều là như vậy mà đơn giản liền có thể thực hiện, vậy dĩ nhiên liền sẽ không đi chân quý. Cũng chỉ có ma vương cỡ lạ tỷ sệ dạng này, ngay cả toàn năng nữ thần đều không thể làm gì tồn tại, mới có thể gây nên vị kia trí cao thần chú ý à. Đối với trên thế giới này tất cả mọi người tới nói, vị kia chí cao nữ thần chính là cao như vậy cao tại thượng, như thế chạm vào không kịp một người. Cho dù là bị trí cao thần nịt sáng tạo nữ thần, tương đương với con gái hắn đồng dạng nạ đủ lạ, cũng giống như vậy. Thật sự là không chịu trách nhiệm đâu. Xin cơ hồ là không chút muốn liền nói ra đánh giá như vậy. Cũng không phải sao tự tiện đem người khác sáng tạo ra đến, nhưng lại đối với mình sáng tạo ra người bỏ mặc, đây không phải không chịu trách nhiệm là cái gì? Nà Đu là không có phản bác, chỉ là tiếp tục than thở, chỉ có thể trách chúng ta quá yếu đi. Nà Đu là nói như thế, nếu như chúng ta có thể mạnh một chút, cái kia mâu thần hẳn là cũng sẽ nguyện ý nhìn nhiều chúng ta vài lần. Lời này của ngươi nói không khỏi quá mức tự dễ ư? Xin phản bác, bởi vì nhỏ yếu liền có thể đương nhiên vứt bỏ rồi chứ. Nếu là như vậy. Cái này thần cũng quá không đáng tín ngưỡng. Nhưng mà, nà đu là lại lắc đầu. Mẫu thần sáng tạo chúng ta dự tính ban đầu chính là hy vọng chúng ta có thể cử đi một chút công dụng, mà không phải muốn sáng tạo chính mình tộc đàn, sáng tạo ra giúp mình quản lý thế giới thần. nà đu là thuyết pháp, để xin nhớ tới một ít chuyện. Nhớ kỹ, trí cao thần nghị ngay từ đầu sáng tạo thần tộc mục đích, là muốn sáng tạo ra giúp mình đối phó ma vương giúp đỡ à. Tại thời điểm ban sơ, thế giới còn không có sinh ra thời điểm, tại trong hư vô. Hai cái sinh mệnh lạng yên xuất hiện. Hai cái này sinh mệnh, một cái là nữ thần, một cái là ma vương. Nữ thần xuất hiện trước nhất, cũng sáng tạo ra thế giới, sáng tạo ra mỉ bộ tèn sờ. Ma vương thì không có thần kỳ như thế năng lực, lại có được vô cùng kinh người lực lượng, có thể phá hư trên đời này hết thảy. Thế là, nữ thần cùng ma vương trở thành địch nhân, lẫn nhau đấu tranh không ngừng. Nhưng nữ thần lại không phải là đối thủ của ma vương, bị ma vương lực lượng khắc chế, tìm không được bất kỳ cơ hội thắng. Vì đánh ngã ma vương, nữ thần mới bắt đầu sáng tạo thần tộc, sáng tạo trừ chính mình cùng ma vương bên ngoài cái thứ ba sinh mệnh. Cho nên, thần tộc ban đầu tác dụng không phải giống như hiện tại như vậy, đại diện trí cao thần mỹ quản lý toàn bộ thế giới, dẫn dắt nhân tộc, đối kháng ma tộc, mà là dùng để chiến thắng ma vương trợ lực. Từ hướng này đến xem, mỹ sẽ đối với chính mình sáng tạo thần tộc không có gì tình cảm, cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Dù sao, từ ngay từ đầu... Vị nữ thần này cũng chỉ là vì sáng tạo một đám vũ khí, một đám chiến sĩ mà thôi. Dưới tình huống như vậy, đối với vị nữ thần kia tới nói, nhỏ yếu thật là có có thể là nguyên tội. Bởi vì nhỏ yếu liền không đối phó được ma vương, không đối phó được ma tộc, không được tác dụng, kết thúc không thành dự tính ban đầu, vậy cái kia vị nữ thần đương nhiên sẽ không đi làm sao chú ý đối phương. Xin liên nghĩ như vậy. Ai có thể nghĩ? Đối phó ma vương. Nạ đu là giống như là bật cười đồng dạng, đúng là nói như vậy. Không, mậu thần ban đầu sáng tạo mục đích của chúng ta, cũng không phải để cho chúng ta giúp nàng đối phó ma vương. Khi một câu nói như vậy từ nạ đủ Lạ trong miệng bị nói ra lúc, không chỉ có là xin mà thôi, ngay cả mì cả đều ngơ ngẩn. Không phải là vì đối phó ma vương mới sáng tạo thần tộc. Người ca mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Xin cũng cứ thế tại đường trường. Thế thế, nạ đủ Lạ phi thường gọn gàng dứt khoát nói một câu. Ma vương cường đại là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngay cả mẫu thần đều chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng, cường đại như thế ma chi vưng, giả, chẳng lẽ các ngươi coi là, thần tộc tất cả mọi người buộc chung một chỗ liền có thể chiến thắng sao? Cái này, nạ Nà đù lạ lời nói, làm cho xin cùng lì cạ đều yên lặng. Ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi biết, đừng nói là thần tộc, chính là đem thần, nhân, ma tam tộc tất cả mọi người cột vào một hối, vậy cũng không cách nào chiến thắng ma vương. Nạ đù lạ rất là tỉnh tối nói, tại ma vương trước mặt, trừ toàn năng nữ thần còn lại tồn tại đều chỉ bất quá là ven đường cỏ dại, dù là đối với cỏ dại không quan tâm, bỏ mặc đối phương công kích, chỉ là cỏ rắc cũng không có cách nào làm bị thương ma vương một quạng lông tóc. Không tới loại trình độ này, vậy cũng không đến nổi ngay cả toàn năng nữ thần đều cầm vị này ma vương không có cách nào. Như vậy, vấn đề tới. Nếu thần tộc không có biện pháp giúp nàng đối kháng ma vương, cái tiêu chí cao thần lại vì sao muốn sáng tạo thần tộc. Xin nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Nạ đu là nhìn về hướng xỉn. Mà lại, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Chí cao thần sáng tạo thần tộc mục đích rất đơn giản. Nạ đu là gần từng chữ một, nàng muốn cho chúng ta giúp nàng chỉ dẫn. Chỉ dẫn cái gì đâu. Chỉ dẫn có thể đánh ngã ma vương tồn tại trưởng thành. Lời ấy lời này, làm cho xin hít vào một hơi. Hán, minh bạch. Minh bạch nạ đu là muốn biểu đạt cái gì. Dũng giả. Người Cạ cũng thì thào lên tiếng. Không sai, chính là dũng giả. Nạ đu là nói như thế. Chỉ có dũng giả mới có thể đánh ngã ma vương. Trừ dũng giả bên ngoài, bất luận tồn tại gì, tại ma vương trước mặt đều như là cỏ rác. Dạng này cỏ rác, số lượng lại nhiều đều không dùng. Cho nên, trí cao thần nghị sẽ không phải là vì đánh ngã ma vương mới sáng tạo ra thần tộc. Không, phải nói, vị nữ thần kia không phải là vì để thần tộc đi đối kháng ma vương mới sáng tạo ra các nàng. Thần tộc tồn tại ý nghĩa, chỉ là vì chỉ dẫn dũng giả tiến hành trưởng thành. Nạ đù lạ liền nói ra ai cũng không biết bí mật. Tại thần tộc sinh ra trước đó, thế giới còn chỉ có trí cao thần nịt cùng ma vương cờ lạ tỷ sệ thời điểm. Thế giới bất quá là một mảnh hoang vu, lại tại hai vị kia vĩ đại tồn tại đấu tranh bên trong không ngừng hủy diệt lại sinh ra, tái diễn tân sinh cùng diệt vong. Đáng sợ như vậy đấu tranh không biết lặp lại bao nhiêu lần, lại không biết trải qua bao lâu. Cuối cùng để trí cao thần nịt ý thức được, ma vương cờ lạ tỷ sệ là nàng thiên địch, đối mặt nàng lực lượng, cho dù là có thể xương toàn năng chính mình vẫn như cũ vô kế khả thi vì đánh ngã thân là chính mình thiên địch ma vương trí cao thần nghĩ hết biện pháp cuối cùng tại một cái rất tỉnh cờ dưới tình huống từ thế giới này không chút nào muốn làm trong thế giới khác phát hiện một cỗ lực lượng thần bí nguồn lực lượng thần bí này liền vừa vặn có thể khắc chế ma vương lực lượng trở thành ma vương thiên địch thế là trí cao thần quyết định sử dụng chính mình vô thượng vĩ lực vượt qua thế giới bích trướng, từ trong thế giới khác gọi có nguồn lực lượng này có thể đánh ngã ma vương tồn tại tồn tại kia chính là Dũng Giả. Nói cách khác, sớm tại sinh mệnh sinh ra trước đó, trí cao thần Nghị cũng đã đã sáng tạo ra Dũng Giả triệu hoán đại bí nghi, từ trong thế giới khác triệu hoán Dũng Giả. Nạ đủ là nói lời kinh người nói như vậy lấy. Xuất hiện trên thế giới này cái thứ ba sinh mệnh, không phải thần tộc, cũng không là ma tộc, mà là từ thế giới khác tới lữ khách. Đó là ban sơ Dũng Giả, cũng là ban đầu, người. Bởi vậy, xuất hiện trước nhất trên đời này tồn tại, không phải khác, chính là được xưng là Dũng Giả nhân vật. Chỉ tiếc. Cùng trời sinh có được lực lượng kinh người trí cao thần cùng ma vương khác biệt, dũng giả mặc dù có được cường lực thanh kiếm, vừa có thiên phú kinh người tiềm lực, lại không phải ngay từ đầu chính là mạnh nhất. Dũng giả cần trưởng thành, cần rèn luyện, cần thời gian để phát huy suất từ thân ẩn chứa lực lượng, vượt qua trùng điệp chướng ngại, cuối cùng mới có thể leo lên trí cao thần cùng ma vương đối chiến đại, cùng trí cao thần cùng một chỗ đánh ngã ma vương. Trí cao thần Nis cũng không biết điểm này, coi là chỉ bằng vào thanh kiếm khắc chế liền có thể thảo phạt ma vương đối với dũng giả bản nhân thực lực lại cũng không coi trọng cái này đưa đến xử thượng cái thứ nhất bi kịch nói cách khác ban sơ dũng giả chết thảm nã đủ là thanh âm chậm rãi quanh quẩn tại trong thần điện dũng giả chết thảm khiến cho trí cao thần lý minh bạch nhất định phải có đầy đủ hoàn cảnh cùng điều kiện đến để dũng giả trưởng thành dũng giả mới có thể phát huy ra thanh kiếm tất cả lực lượng có được cùng nàng kể vai chiến đấu tư cách vì thế trí cao thần mới sáng tạo ra thần tộc sáng tạo ra tức là phân thân của mình lại là đồng tộc của mình, có thể sử dụng chính mình một phần lực lượng các nữ thần. Tại dưới tình huống như vậy, làm cổ xưa nhất nữ thần, chân chính trên ý nghĩa trên thế giới này đản sinh sinh mệnh đầu tiên, vận mệnh nữ thần xuất hiện. Đằng sau, sinh mệnh nữ thần cũng bị sáng tạo ra đi ra, trở thành gần với vận mệnh nữ thần cái thứ hai thần tộc. Ngay sau đó mới là ta, ti trưởng tự nhiên nữ thần, nạ đụ lạ. Đây mới là thần tộc được sáng tạo ra chân chính nguyên nhân. Thần tộc ban đầu tồn tại ý nghĩa, Chính là dẫn đạo giống như ngươi dũng giả trưởng thành. Nạ đu là nhìn chăm chú lên xỉn, nói, thay trí cao thần quản lý thế giới này, dẫn đạo thế giới này sinh mệnh, bất quá là về sau mới sinh ra tác dụng mà thôi. Bởi vì dạng này, nạ đu là mới có thể khẳng định như vậy mà nói, chỉ cần là thần, cũng sẽ không cùng dũng giả là địch. Chỉ dẫn dũng giả trưởng thành, làm bạn tại dũng giả bên người, cái kia vốn là chính là thần tộc ngay từ đầu tác dụng. Kỳ thật, ngươi cũng không phải cái thứ nhất thu hoạch được trí cao thần chúc phúc người nạ đủ lạ lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mở miệng. Ban sơ thu hoạch được trí cao thần chúc phúc người, hẳn là vị kia ban sơ dũng giả mới đúng. căn cứ nạ đủ là nói, tại thần tộc được sáng tạo ra về sau, vị thứ hai dũng giả mới được triệu hoán đến thế giới này. Từ lúc kia bắt đầu dũng giả, liền toàn bộ đều là tiếp nhận tam đại nữ thần chúc phúc, mà vị kia ban sơ dũng giả tiếp nhận tự nhiên là trí cao thần chúc phúc. lúc đó thần tộc còn không có sinh ra, có thể cho dũng giả chúc phúc người cũng chỉ có trí cao thần nít. Nhưng này vị dũng giả không thể nghi ngờ là phi thường bất hạnh, còn chưa kịp hưởng thụ được chúc phúc này mang tới tiện lợi liền bị đẩy lên chiến trường, đối mặt ma vương, cuối cùng tại tự thân không có chút nào trưởng thành rèn luyện tình hung dưới, chết oan chết uổng Ngươi hẳn là cái thứ hai thu hoạch được chúc phúc này người, lại là cái thứ nhất phát huy ra chúc phúc này hiệu quả tồn tại. Nạ đù là dơ lên trong tay vòng hoa. Vòng hoa này là ngươi bệnh A. Nạ đù là hướng về xỉn xác nhận lấy vâng Xin nhẹ gật đầu, lại là do dự lại là không xác định nói, ngươi cũng không phải là muốn nói, ngửi cả ma lực, sở dĩ sẽ tăng vọt, cũng là bởi vì ta bệnh vòng hoa này đưa cho nàng quan hệ a. Cái này có khả năng sao? Chỉ là một cái tiện tay bệnh vòng hoa mà thôi, có thể có kinh người như vậy hiệu quả. Vô nghĩa a. Nhưng tại xin nghĩ như vậy thời điểm, một bên, ngửi cả đột nhiên kinh hô một tiếng. Nói một chút đứng lên, ma lực của ta bắt đầu xuất hiện chướng động thời điểm chính là tại xỉn tiên sinh đưa ta vòng hoa về sau. Người cả cuối cùng nhớ ra chuyện này. Đương nhiên, xỉn cũng nhớ tới tới. Vòng hoa này, đúng là mình tại tiến về vương đô trên đường, bệnh đi ra, đưa cho mười cả. Mà mười cả chính là trước khi đến vương đô trên đường, ma lực bắt đầu xuất hiện tăng vọt hiện tượng. Điểm thời gian này, hoàn toàn đối lên. Không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây là bởi vì tinh linh là từ trong thiên nhiên rộng lớn đản sinh sinh mệnh, mới đưa đến đây hết thảy. Nạ đu là giải thích nói, tự nhiên là thế giới một bộ phận, trong thiên nhiên rộng lớn lưu động ma lực kỳ thật chính là thế giới ma lực, tràn ngập toàn bộ thiên địa, đâu đâu cũng có. Tinh linh tử trong tự nhiên sinh ra, là thiên nhiên sủng nhi, bản thân tính chất liền cùng thế giới ma lực tương cận. Ngươi đạt được trí cao thần chúc phúc, thu được thế giới che chở, thế giới tự nhiên sẽ thân cận ma lực của ngươi. Nạ đu là đối với xin nói ra, dạng này ngươi, sử dụng do tinh linh ma lực thúc đẩy sinh trưởng đi ra hoa bệnh ra vòng hoa liền đưa đến thế giới dòng ma lực hướng về phía ẩn chứa có ma lực của người vòng hoa này, cùng vòng hoa này bên trong tinh linh ma lực sinh ra tiếp xúc. Kết quả, tinh linh ma lực tính chất cũng cùng thế giới ma lực tương cận, cả hai hoàn toàn sẽ không sinh ra lẫn nhau bài xích. Cái này để thế giới ma lực bị vòng hoa bên trong tinh linh ma lực hấp dẫn, cuối cùng thuận thiếp thân mang theo nấm lị cả ma lực, chạy vào trong cơ thể của nàng. Ở thế giới ma lực tương dung cùng kích thích phía dưới, ngụy cả ma lực mới xuất hiện kịch liệt trưởng thành, trở nên càng ngày càng cường lồ. Nà đu là nói rõ hết thảy. Nếu như không phải là bởi vì ngươi có được trí cao thần chúc phúc, nhận lấy thế giới che chở, nghĩ cả nếu không phải dùng ma lực của mình thôi sinh tạo thành vòng hoa này hoa, để cho mình ma lực lưu động ở trong đó, còn cùng ma lực của ngươi khí tức tương dung, đó là quả quyết không có khả năng phát sinh hiện tượng như vậy. Có thể nói, đây là sẽ chỉ phát sinh trên người tinh linh hiện tượng, mà có thể thúc đẩy cái hiện tượng này phát sinh người, chính là có được trí cao thần chúc phúc, đạt được thế giới che chở người. Mấy cái ngẫu nhiên cùng điều kiện đạt thành, liên thúc đẩy đây hết thẻ phát sinh. Đây chính là lì cả ma lực sẽ giống như bây giờ, đột nhiên tăng vọt nguyên nhân chỗ. Nói cách khác, đây chính là ngươi đưa tới kỳ tích. Nạ du là đối với xin cười cười. Xin yên lặng. Trước 535, sơ đại dũng giả danh tự. Vô luận như thế nào, xin cũng không nghĩ tới, lì cả trên người vấn đề, lại là nguồn gốc từ với mình. Chính mình bất quá là tiện tay làm một cái vòng hoa, lại tiện tay đưa cho lì cả mà thôi. Kết quả đúng là đưa đến lỷ cả ma lực tăng vọt đến nay, đạt tới có thể cùng tinh linh vương tộc cùng so sánh tình trạng, cái này không khỏi cũng quá không khoa học đi. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết bổ ma, hay không đúng, là không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo nạ đủ lạ thuyết pháp, đây là chỉ có có được trí cao thần chúc phúc người mới sẽ làm được sự tình, lại đối tượng giới hạn tại từ trong tự nhiên đản sinh tinh linh. Có được thế giới che chở, thế giới ma lực liền cũng sẽ vây quanh xỉn vận chuyển thậm chí là yêu hãi xin người bên cạnh, cuối cùng mới thúc đẩy kỳ tích như thế này. Xin tại đẩy ngãm lì cả về sau, lì cả sở dĩ lại đột nhiên bỗng nhiên tăng vọt, cũng là bởi vì xin khí tức tiến nhập cái này tiểu tinh linh thể nội, dẫn đến cái này tiểu tinh linh cùng mình liên hệ càng thêm sâu, thế giới ma lực mới có thể càng thêm kịch liệt chảy vào nó thể nội, kích thích ma lực của nàng trưởng thành, để ma lực của nàng nên đón buộc phát thức tăng lên A. Mà cái kia vòng hoa mà nói, chính là một cái thuần túy ngoài ý muốn. Nếu như vòng hoa này vật liệu không phải dùng lì cạ ma lực thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Nếu như vòng hoa này không phải xỉn bệnh đi ra. Nếu như vòng hoa này không phải đồng thời mang theo xin cùng lì cả mì cả. Như vậy, thế giới ma lực liền sẽ không lấy vòng hoa này làm môi giới, hướng chạy mì cạ thân thể, cũng không tạo thành bài xích. Đây hết thảy, cũng đều xây dựng ở từng cái ngẫu nhiên phía trên. Ngươi hôm nay cũng dùng ma lực của mình nuôi nâng yêu tinh, để yêu tinh chuyển sinh kỳ rút ngắn à. Nạ đu la mỉm cười. Nói, ngươi biết tại sao phải biến thành như thế sao? Biết. Không, phải nói là xin lúc đầu cho là mình là biết đến. hắn vốn cho rằng, đám yêu tinh chuyển sinh kỳ sẽ rút ngắn, tất cả đều là bởi vì chính mình sử dụng lý kiến thiên mệnh siêu cường ma lực không chế tính thay đổi ma lực tính chất, để cho mình ma lực biến thành đám yêu tinh dễ dàng hấp thu tính chất, cũng đại lượng nuôi nấng loại này tính chất ma lực, mới để cho đám yêu tinh hấp thu đầy đủ ma lực, dẫn đến chuyển sinh kỳ rút ngắn. Hiện tại xem ra, nguyên nhân không chỉ là như vậy Quả nhiên, ngươi có thế để cho ma lực của mình chuyển biến làm đám yêu tinh dễ dàng hấp thu tính chất, đây chẳng qua là một nguyên nhân trong đó. Nạ đu là như nói thật nói, càng lớn lý do hay là bởi vì ngươi có được thế giới che chở, thế giới ma lực theo ma lực của ngươi rót vào đám yêu tinh thể nội, bị đám yêu tinh hấp thu, đàn sinh tại trong tự nhiên đám yêu tinh chuyển sinh kỳ mới có thể đột nhiên rút ngắn. Nếu không phải có nguyên nhân này, dù là xỉn có thể nuôi nấng đám yêu tinh đại lượng dễ dàng hấp thu ma lực, muốn rút ngắn đám yêu tinh chuyển sinh kỳ cũng sẽ không đơn giản như vậy liền hoàn thành. Cốt bởi trí cao thần chúc phúc kỹ năng này, xin mới có thể làm đến dạng này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đây chính là trí Chí cao thần nị chúc phúc kỳ hiệu, lại còn chỉ là phi thường nhỏ bé một bộ phận, Ngươi khẳng định đã trải nghiệm qua càng nhiều nó kỳ diệu, ta nói đúng không? Nạ đù là có ý riêng. Sự thật cũng là như thế. Trừ có thế giới che chở bên ngoài, nắm giữ trí cao thần chúc phúc xin còn bị ra chỉ nhiều loại che chở. Tỷ như, tất cả chúc phúc của thần hiệu quả. Bằng vào tự thân chúc phúc, xin đều có thể có. Tỷ như, thần tộc mới có thể tập được kỹ năng cùng thỏa mãn một vài điều kiện, xin cũng có thể có được. Lại tỷ như, thần tộc quyền năng, hoàn toàn không cách nào đối với xỉn tạo thành bất kỳ can thiệp cùng ảnh hưởng. Cái này đều là trí cao thần chúc phúc mang tới diệu dụng. Có nó, xỉn tại đối mặt thần tộc đối thủ, sẽ có được ưu thế cực lớn. Thần tộc nhất là ủy lại quyền năng đối với hắn không có tác dụng, cái kia uy hiếp tất nhiên là sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngay cả được vinh dự mạnh nhất vận mệnh nữ thần đều không có biện pháp dùng chính mình quyền năng ảnh hưởng đến xin vận mệnh, so sánh ma nhân tà thần lý lịch quyền năng cũng là hoàn toàn không cách nào làm xin điên cuồng, để trước kia xin đối diện với mấy cái này nữ thần lúc đều có thể bao nhiêu thể hiện ra một chút năng lực phản kháng. Bây giờ, nương tựa theo nó, xin càng là có lòng tin có thể cùng tam đại nữ thần nhân vật cấp bậc này địa vị ngang nhau, cái này đã nói nó dịu dụng chi vô tận. Đương nhiên, cái nào đó được xưng là tiếp cận nhất toàn năng nữ thần ngoại trừ Nữ thần kia bất kể thế nào nhìn đều là ở vào siêu thoát cấp đỉnh phong nhất tồn tại, dù là có trí cao thần chúc phúc hộ thể, đối đầu ra hỏa kia, xìn hay là rất hư. Nhưng nếu là sinh mệnh nữ thần cùng tự nhiên nữ thần cấp bậc này mà nói, xìn cảm thấy, chính mình hẳn là có thể đi. Tại xìn nghĩ như vậy thời điểm, người cả cũng coi như là hiểu tình huống trước mắt. Nói cách khác, đây là xìn tiên sinh đem đến cho ta lực lượng sao. Người cả không dám xác định đây hết thảy, lại nhịn không được có chút mừng rỡ. Không sai. Nạ đù là tựa như có thể xem thấu mỉ cả tiếng lòng đồng dạng, nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngươi không cần cảm thấy sợ sệt, cũng không cần cảm thấy lo lắng, đây là ngươi cùng ngươi chỗ yêu người sinh ra giảng buộc chứng minh. Nạ đù là đem vòng hoa trả lại cho mỉ cả. Từ ngươi thu hoạch được vòng hoa này bắt đầu, ngươi liền cùng vị này gần trong gang tấc dũng giả sinh ra không thể lay động liên hệ. Các ngươi sẽ đi đến hôm nay một bước này, có lẽ, từ lúc kia bắt đầu, liền đã nhất định. Cố mà chân quý đi, con của ta. Đây cũng là người gặp gỡ. nghe vậy, người cả vươn tay, tiếp nhận cái kia thuộc về mình vòng hoa, cũng đem nó ôm vào trong ngực, như nhặt được trí bảo đồng dạng, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng cùng thoả mãn. Trước đó, người cả còn một mực lo lắng cho mình thân thể là không phải xảy ra vấn đề, chính mình cùng xin phát sinh quan hệ, lại là không phải không được cho phép một sự kiện. Có thể nạ đủ lạ lại đem đây hết thể đều phủ định. Nàng không phải thân thể xảy ra vấn đề, mà là bởi vì trô yêu người chiếu cố, đạt được kỳ tích. Tình cảm của nàng không phải không được phép, chỉ ít, tinh linh tộc chủ thần thừa nhận chuyện này, công nhận chuyện này. Có thể nói là đại nghịch chuyển tình huống, làm cho mh cả lúc trước không có nhiều an, lo lắng nhiều lo, hiện tại liền có bấy nhiêu thỏa mãn, nhiều ừ. hạnh phúc. Dạng này mh cả cũng không biết, nạ đủ là nhìn xem dạng này nàng, trong lòng đang yên lặng thở dài. Dù sao, cái này gặp gỡ, có lẽ không đơn thuần là một mình người, hay là rất nhiều rất nhiều người đây này. Bởi vì xin có được trí cao thần chúc phúc quan hệ Lỷ cạ thu được lợi ích cực kỳ lớn, nhưng mà đó cũng không phải giới hạn tại lỷ cạ đồ vật. Có được trí cao thần chúc phúc cái này một kỳ tích, xin dũng giả này đối với toàn bộ tinh linh tộc thậm chí là thần tộc mà nói đều là một tồn tại đặc thủ. Lại thêm dũng giả này còn có được lớn lao tiềm lực, cùng cùng ma tộc đều giao hảo cảnh ngộ. Nghĩ nghĩ lại, dũng giả này đã không có khả năng coi như đồng dạng dũng giả đến đối đãi. Nạ Đu lạ liền có thể minh bạch, xin tồn tại sẽ cho thế giới này mang đến bao lớn ảnh hưởng. Thân là dũng giả, xin vốn là nhất định sẽ trở thành ảnh hưởng thời đại này thần, nhân, ma tam tộc quan hệ nhân vật. Nhưng đây là nhẹ nhất ảnh hưởng. Dũng giả này liền còn có càng chỗ đặc thù. Cùng long ma quan hệ không ít, cũng lần lượt cùng nguyện ma, thú ma, quỷ ma sinh ra tiếp xúc, bị ma cùng độc ma cũng là đã đối với hắn sinh ra chú ý, thậm chí là triển khai hành động, hắn tồn tại, đối với ma tộc ảnh hưởng, đã không thấp. Cùng nhân tộc trí bảo, bị chát người thừa kế, hiện đại dũng giả kết làm vợ chồng, hắn tồn tại. Đối với nhân tộc ảnh hưởng, đồng dạng vô cùng to lớn. Mà cung thần tộc thì càng không cần nói. Cho dù không có tà thần lý lịt bị nó cứu vớt, thậm chí phó thác chân ấn một chuyện, lại dù là người này không phải dũng giả, không có cùng thần tộc cái này dùng để chỉ dẫn nó trưởng thành trùng tộc sinh ra liên hệ, vẹn vẹn là bằng vào hắn có được trí cao thần chúc phúc sự thật này, liền đủ để ở trong thần tộc nhắc lên sóng to gió lớn. Phải biết, tiếp nhận nữ thần chúc phúc về sau. Người này cũng sẽ bị coi là ban cho nó chúc phúc nữ thần người phát ngôn. Càng là thượng vị thần, cái này khuynh hướng liền càng rõ lộ ra, đến mức đến tam đại nữ thần cấp bậc này, tiếp nhận nó chúc phúc người, trong thần tộc địa vị bản thân liền không thấp. Giống Naxi, dù cho bài trừ nó bản thân tính đặc thù, chỉ là nàng nắm giữ vận mệnh nữ thần chúc phúc chuyện này, nàng cũng có tư cách để thần tộc nữ thần tối đầu. Không chỉ có là hạ cấp thần, liền xem như thượng cấp thần, tại tiếp nhận tam đại nữ thần cấp bậc chúc phúc tồn tại trước mặt, đều được túi đầu đối lãi lấy đó kính ý tại có cần phải thời điểm nàsi thậm chí có thể lấy nhà mình chủ thần danh nghĩa đối với thần tộc thượng cấp thần cùng hạ cấp thần phát ra mệnh lệnh cái này tại giai cấp quan niệm cực kỳ khắc sâu trong thần tộc căn bản chính là không thể ngộ nghịch một loại to lớn quyền lợi như vậy tình huống phía dưới nắm giữ lấy trí cao thần chuốc phúc xỉn đồng dạng có thể lấy trí cao thần danh nghĩa hướng thần tộc hạ mệnh lệnh lấy trí cao thần danh nghĩa a đến lúc đó toàn bộ thần tộc có ai có thể phản kháng mệnh lệnh của hắn? không có. bao quát tam đại nữ thần ở bên trong đều được ngoan ngoãn nghe lệnh. như vậy lực ảnh hưởng chẳng lẽ không lớn sao? hết lần này tới lần khác, xì tại sao lại thu hoạch được chúc phúc này? lại tại sao lại được triệu hoán đến trong thế giới này đến? còn toàn bộ đều làm vê. điều này có ý vị gì? mang ý nghĩa xì phía sau, tồn tại càng lớn bí ẩn, đủ để áp đảo tất cả phía trên đề cập sự tình, khả năng phá vỡ hết thảy, phá vỡ toàn bộ thế giới bí ẩn. Nguyệt ma đại khái ý thức được điểm này, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ à. Nạ đù là nghĩ như vậy. Vị kêu ma tộc trí tôn đã biết xỉn thân phận. Như vậy, lấy ma tộc đối với dũng giả kiên kỵ, theo lý tới nói, hẳn là lập tức khai thác hành động, làm ra đối ứng mới đúng. Có thể sẽ là cho đến nay cũng không có động qua xỉn, thậm chí chưa từng nhằm vào việc này hướng thần tộc tiến hành lên án, tiến hành chất vấn, ép hỏi thần tộc có phải hay không khởi động bị phong ấn dũng giả triệu hoán, ý đồ đối với ma tộc bất lợi cái này rõ ràng không bình thường. nà du là không cho rằng đây là đối phương tại cố kỵ muội muội của mình cùng xỉn quan hệ trong đó. nguyệt ma sẽ lạ, ma tộc trí tôn, bây giờ ma giới đỉnh điểm, cái kia tốc trí đa miêu ma nhân không có khả năng tại biết được xỉn tồn tại, biết được nó thân phận thật sự về sau. thưa ơ, nà du là liền đoán được đối phương là tại cố kỵ xỉn lực ảnh hưởng, cố kỵ vị này đột nhiên xuất hiện dũng giả phía sau bí ẩn, vừa rồi không dám hành động thiếu suy nghĩ. nà du có thể khẳng định. Cái kia Nguyệt Ma hiện tại nhất định đang suy nghĩ tất cả biện pháp, điều tra xỉn sự tình. Mà đang điều tra không có thành quả trước đó, nàng không chỉ có không dám động xỉn, sẽ còn nghĩ hết biện pháp bảo hộ hắn, để tránh xỉn xảy ra điều gì sơ suất, phá hủy trước mắt bình tĩnh, để cái kia năng lượng sau lưng phun ra ngoài. Đây cũng là sẽ là sẽ ở xỉn cung nạ xỉ ở lễ đính hôn xuất hiện, liền cùng Long Ma cùng một chỗ, kiểm chế lỷ đạt nguyên nhân chỗ. Không phải nàng cùng xỉn quan hệ tốt bao nhiêu, Chỉ là nàng đến tại duy trì trước mắt bình tĩnh dưới tình huống, đem hết toàn lực điều tra rõ phía sau này sự tình. Vì mục đích này, Nguyệt Ma ngay cả dũng giả sự tình đều không có nói với chính mình còn lại bọn muội muội, Thú Ma Linh, Quỷ Ma Mỹ Lũ, hai người này liền rõ ràng không biết xỉn thân phận. Nếu không, các nàng nhất định sẽ không giống hiện tại như vậy bình tĩnh. Có lẽ, so với xỉn sự tình, cái kia hai cái ma nhân còn càng để ý nữ bộc kia sự tình a? Trình độ nào đó tới nói, nữ bộc kia sự tình so sỉn dũng giả này sự tình phiền vãi hơn cũng càng nguy hiểm đâu kết quả dạng này hai cái nhân vật nguy hiểm thế mà còn tụ cùng một chỗ đối với những cái kia người biết tới nói phải cùng ác ngậm không kém bao nhiêu đâu lại thêm 10 năm trước cái kia lẹt xi si ạ cũng xuất hiện cũng làm sự kiện kia đây hết thảy phát sinh đến tuốt cùng đều chỉ hướng cái gì đâu Nạ đủ là trong lòng ẩn giấu đi to lớn sầu lo may mắn sỉn không biết nạ đủ là ý nghĩ trong lòng giờ này khắc này bên trong Hắn đã bởi vì trước mắt sự tình cảm thấy nhức đầu. Người cả sự tình. Thần tộc đàn sinh chân tướng. Chính mình nắm giữ chúc phúc đáng sợ. Lượng tin tức cũng không tránh khỏi quá lớn a, xỉn thán lên khí. Nạ đu là phát hiện điểm này, cũng đoán được xỉn một chút ý nghĩ. Ngay sau đó, vị này tự nhiên nữ thần vô vô xỉn bà vai. Ngươi không cần cảm thấy phiền não, cái này đối ngươi tới nói, cũng không phải là chuyện xấu. Nạ đu là khuyên, chí ít, đi theo bên cạnh người. Người cả sẽ có được lấy càng nhiều khả năng cùng tốt hơn tương lai, lời chúc phúc của ngươi sự tỉnh cũng không phải cần ngươi đến phiền não sự tỉnh. vậy cũng là chúng ta người như vậy muốn cân nhắc, ngươi chỉ cần duy trì hiện trạng liền tốt. Đây coi như là nạ đủ là một loại tâm nguyện đi. Nếu như xin có thể một mực duy trì như bây giờ, bình tĩnh lại bình ổn trưởng thành tiếp, không can dự bất kỳ phiền phức, cũng không nhúng tay bất kỳ nguy hiểm nào bí mật, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Nạ đủ là cùng sẽ là ý nghĩ là giống nhau chỉ hy vọng tại phía sau này bí ẩn bị vật trần, trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản trước đó, dốc hết toàn lực làm đủ chuẩn bị, tiến hành điều tra, đề phòng tại chưa xảy ra. Mà đây không phải xin cần phiền não sự tình. Vẫn là câu nói kia, vô luận như thế nào, thần tộc đều là người kiên cường nhất hậu thuẫn, hy vọng ngươi có thể tin cậy chúng ta, cùng Dĩ Vãng Dũng Giả mở dạng, cùng chúng ta gánh vai chiến đấu. Nạ đủ là đối với xin lộ ra vô ưu vô lự giống như ưu nhã dáng tươi cười. Cái kia nụ cười xinh đẹp Bao nhiêu vướt lên xỉn trong lòng một chút ba động. Chỉ tiếc, một giây sau, càng lớn ba động đánh tới. Nói trở lại, ta từng tại thật lâu trước trong lúc vô tình nghe mâu thần nhắc qua sơ đại dũng giả danh tự, cái tên đó cùng ngươi còn có chút giống đâu. Nạ đu là đột nhiên nhớ tới chuyện như vậy. Thật sao? Xỉn nao nao. Đúng thế. Nạ đu là nhẹ gật đầu. Chật, nạ đu là hoài niệm lấy cái gì đồng dạng, mở miệng như thế. Nếu như ta không có nhớ lầm, sơ đại dũng giả danh tự, cùng ngươi thật thật gần. Nhớ ký tựa như là gọi như vậy a? Nien. Nói như thế nã đủ là hoàn toàn không có phát hiện, xỉn con ngươi đột nhiên co lại đến như mũi kim lớn nhỏ. Bên trong đều là ngạc nhiên. Hôm nay đi một chuyến bệnh viện, lão bà tình huống có vẻ như trở nên so trước kia ổn định không ít. Hy vọng hết thể thuận thuận lợi lợi lại bình an đi, dạng này ta cũng có thể thật tốt đổi mới. Hôm nay liền cái này một canh, ta liền đi nằm xuống đi ngủ. Phía sau đổi mới hẳn là liền sẽ ổn định không ít. Trong khoảng thời gian này thật cho mọi người thêm phiền toái thứ lỗi thứ lỗi. Ô, oh, ô. Oh. Trưng 536, nữ vương trong lòng vẻ lo lắng. Tự nhiên nữ thần điện, thần điện ngoài cửa lớn. Lúc này, Sophie một nhóm ba người còn ở nơi này chờ lấy. Ba người không nói gì, cũng không có làm còn lại sự việc dư thừa cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, chờ lấy xin cùng lì cả từ trong thần điện đi ra. Bất quá, cái này nhất đẳng, Sophie một nhóm ba người chính là chờ dòng dã một giờ. Ba người ngược lại là không có cảm thấy không kiên nhẫn. Chỉ là, mắt thấy xin cùng lì cả chậm chạp không có từ trong thần điện đi ra, Sophie một nhóm vẫn còn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế mà lâu như vậy, lời Á liền rốt cục nhịn không được ra tiếng. Đúng vậy a, Nghĩa cũng rất tán thành. Nghe được lời của hai người, Sophie ít nhiều biết trong lòng các nàng ý nghĩ. Thời gian một tiếng, đối với trường thọ các tinh linh tới nói, xác thực không tính là gì. Thế nhưng là... Tại yết kiến thân là thần giới đỉnh điểm một trong tự nhiên nữ thần lúc, đúng là có thể cùng vị nữ thần kia trò chuyện với nhau một giờ, vậy thì có điểm làm cho người giật mình. Nạ đu là nữ thần nhất định có rất nhiều lời muốn đối với hai người kia nói đi. Sophie cảm khái, có thể cùng vị kia thần giới đỉnh điểm trò chuyện lâu như vậy, bản thân cái này chính là một kiện đáng giá người ngưỡng vọng chuyện. Nếu không phải thật làm cho đối phương cảm thấy coi trọng, cao cao tại thượng nữ thần lại thế nào có thể sẽ cùng người khác trò chuyện lâu như vậy đâu. Lê Hạ cùng Nia liền tại vì thế kinh ngạc. Chẳng lẽ em lì cả ma lực tăng vọt trong sự tình, có cái gì vô cùng nghiêm trọng vấn đề sao? Lê Hạ làm ra suy đoán như vậy. Không nhất định. Nia nhưng lại có cái nhìn bất đồng, nói, nếu như chỉ là muốn đàm luận lì cả sự tình, cái kia nạ đủ là nữ thần liền sẽ không đem nam tính dị tộc kia cũng gọi lên. Nia đã cảm thấy, nạ đủ là muốn cùng hai người kia nói chuyện sự tình, khẳng định không chỉ làm lì cả trên người vấn đề mà thôi. Điều này cũng đúng. Hạ công nhận. Nhưng vẫn là nói, chỉ là, nam tính dị tộc kia trên thân đến tột cùng có cái gì đưa tới nạ đủ lạ nữ thần chú ý, để nạ đủ lạ nữ thần không tiếc hạ giới đều muốn gặp hắn một lần. Ngươi đây không phải nói nhảm sao. Nghĩa tức giận giống như mà nói, nam tính dị tộc kia cùng Long Ma quan hệ tốt như vậy, lại có tà thần Lilith ở bên người đi theo hắn, ngay cả thú ma cùng quỷ ma đều cùng hắn đợi tại chung một mái nhà, ngươi cảm thấy nạ đủ lạ nữ thần còn có thể không chú ý đến hắn sao. Ta đương nhiên biết nam tính dị tộc kia là thù. Lời Á thở dài một hơi, nói, ý của ta là, long ma, thú ma, quỷ ma còn có tà thần lý lịch những này vĩ đại tồn tại, đến tột cùng tại sao lại bị nam tính dị tộc kia hấp dẫn, vì sao lại coi trọng hắn. Cái này niêm nghẹn lời. Vấn đề này, nàng cũng rất muốn biết ta. Đừng nói là những cái kia vĩ đại tồn tại bọn họ, chính là vương quốc trí bảo cùng ạ đồn hắc long đều bị nam tính dị tộc kia hấp dẫn, tụ tập đến bên cạnh hắn. Những nhân vật này... Đến cùng tại sao lại như vậy ưu ái một kẻ nhân loại nam từ đâu? Chắc hẳn, rất nhiều người đều muốn làm rõ ràng điểm này a. Có thể cho đến nay, cái này như trước vẫn là một điều bí ẩn. Cho nên, mới có nhiều người như vậy đối với nam tính dị tộc kia sinh ra hiếu kỳ a. Sophie cũng là không còn giữ yên lặng. Các ngươi cũng chờ xem thường vị kêu bệt bá tước. Sophie lắc đầu, nói, bản thân hắn chính là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ. Điểm ấy, các ngươi hẳn là rõ ràng mới đúng. Xác thực. Lời Hạ cùng Nghĩa đều được thừa nhận điểm này. Xin hoàn toàn chính xác rất mạnh. Khỏi cần phải nói, liền nói trên người hắn ma lực, cái kia cỗ sâu không thấy đáy đến làm cho người kinh hãi ma lực, lần đầu lúc gặp mặt, quả thực để Lễ Hạ cùng Nghĩa hít vào không chỉ một luồng lương khí. Hai người làm truyền kỳ cấp tinh linh đại ma pháp sư, không chỉ có lấy tinh linh đặc thù đối với ma lực độ mẫn cảm, cũng đều tập có cảm giác ma lực kỹ năng, cho nên sớm tại lần thứ nhất nhìn thấy xin thời điểm liền phát giác được nó thể nội cái kia cô đáng sợ ma lực. Ma lực kia đã là xa xa áp đảo nhân loại chủng tộc này có thể đạt tới phạm trù, thậm chí áp đảo sinh mệnh năng đủ đạt tới cực hạn, đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng. Hai người thân là tinh linh tộc bên trong chỉ có ba vị truyền kỳ cấp ma pháp sư, bản thân ma lực cũng là tương đương mạnh, không nói tại toàn thế giới xếp hàng đầu, nhưng nếu là nếu luận mỗi về nhân tộc, hai người ma lực tuyệt đối có thể chen vào danh sách 5 vị trí đầu. Tăng thêm quanh năm cảm thụ được có được mạnh nhất cấp bậc ma lực sổ phỉ cái này tinh linh vương tộc ma lực Lời hạ cùng nghĩa sớm đã sẽ không vì một người ma lực cường đại hay không mà cảm thấy kinh ngạc. Chàng nói, dưới tình huống như vậy, chúng tộc loài người bên trong có thể sinh ra một cái ma lực gáp đảo sổ phỉ phía trên nạ liền đã rất để lời ạ cùng nghĩa kinh ngạc. Kết quả, lần đầu nhìn thấy xin thời điểm, cảm nhận được hắn cái kia kinh khủng ma lực, nếu là có sổ phỉ ở phía trước dẫn đầu, lời hạ cùng nghĩa sớm thất thố. Bang vào điểm này liền đủ để chứng minh xin không tầm thường. Chớ nói chi là, căn cứ nghe đồn. Cái kêu bệt bá tước tại ngoại giới cũng đã làm không ít kinh thiên động địa sự tình, đã chứng minh thực lực của đối phương đến cỡ nào kiên cường. Lời hạ cùng nghĩa không biết dị tộc nam tính này cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng các nàng là tuyệt đối sẽ không khinh thường xỉn. Nếu không, thân là đường đường truyền kỳ cấp cường giả, hai người không hiểu ý cam tình nguyện cùng mình nữ vương bệ hạ cùng một chỗ, là xỉn cái này dị tộc khách đến thăm đi theo làm tùy tùng giống như chiêu đãi. Nhưng xỉn bên người đại lão thật sự là quá nhiều. Nội danh có hy vọng lại không gì sánh được đáng sợ vĩ đại tồn tại càng là từng cái đều tụ tập tại bên cạnh hắn, dẫn đến rất nhiều người đều theo bản năng không để ý đến thực lực của bản thân người này. Lời hạ cùng nghĩa hai người nếu không phải có cảm giác ma lực kỹ năng mà nói, sợ là cũng sẽ theo bản năng xem nhẹ xỉn bản thân thực lực a. Chỉ có thể nói, nam tính dị tộc kia người bên cạnh thanh danh cùng cảm giác tồn tại đều quá mạnh, bao nhiêu che đậy hắn tự thân quan mang. Đây là một cái rất thú vị hiện tượng. Các đại nhân vật chú ý tới đều là vị này bẹt túc bá tước, chỉ có những cái kia không coi là gì mới có thể bởi vì vị này bẹt túc bá tước người bên cạnh đối với hắn lau mắt mà nhìn. Sophie điểm ra trọng điểm. Thật tình không biết, đến cuối cùng, những cái kia vĩ đại tồn tại bọn họ kỳ thật cũng đều là quay chung quanh tại vị kia bẹt túc bá tước bên người, lấy vị kia làm trung tâm. Đây mới thực sự là sự tình đáng sợ. Nói rõ cái gì? Nói rõ xình trên thân, xác thực có đồ vật gì? Đáng giá những đại nhân vật kia đem nó coi là bình đẳng tồn tại, thậm chí là trung tâm nhân vật. Hiện tại, nạ đu là nữ thần giáng lâm, đồng dạng đã chứng minh điểm này. Sophie thanh âm truyền vào lệ hạ cùng nịa trong thai. Nạ đu là nữ thần không phải tới gặp long ma, cũng không phải tới gặp thú ma cùng quỷ ma, càng không phải là tới gặp vị kia tà thần Lilith. Nữ thần muốn gặp người, chính là vị này bệ thúc bá tước. Ngay cảm lý cả sự tình, đoán chừng cũng chỉ là thuận tiện xử lý mà thôi a. Sophie mà nói để Lê ạ cùng Nghĩa đồng thời trầm mặc. Giờ khắc này, trong lòng của hai người, chỉ có một cái nghi vấn. Đó chính là, dị tộc này nam tính, đến cùng dựa vào cái gì làm đến đây hết thể đâu. Còn có, trên người hắn cái kia cố bao giờ cũng tồn tại thân cận cảm giác, lại là cái gì. Lê ạ cùng Nghĩa bắt đầu cảm thấy tò mò. Sophie cũng là như vậy, chỉ là chỉ chốc lát sau liền đè xuống trong lòng điểm này hiếu kỳ. Bởi vì, Sophie không muốn để cho chính mình đối với xỉn sinh ra hứng thú. Một khi đối với dị tộc nam tính sinh ra hứng thú, vậy liền rất có thể sẽ nhịn không nổi đến gần đối phương. Mà nếu như quá mức tiếp cận đối phương, chính mình có phải hay không có khả năng cũng sẽ bị đối phương hấp dẫn đâu. Hơi suy nghĩ một chút, Sophie cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Thế là, Sophie tranh thủ thời gian bóp chết trong lòng mình suy nghĩ. Đây là Sophie phi thường am hiểu một sự kiện. Vì để tránh cho cùng dị tộc nam tính quá tiếp cận, từ đó động bên trên một chút không nên co tâm tư, mấy ngàn năm qua. Sophie vẫn giống như vậy, không ngừng khống chế chính mình, để cho mình cùng dị tộc nam tính giữ một khoảng cách. Nếu không phải như thế mà nói, Sophie cũng sẽ không mấy ngàn năm qua đều duy trì bản tâm, cho dù là đối mặt dũng giả, đều có thể không thay đổi thái độ của mình. Ta là tinh linh vương tộc, là tinh linh tộc người dẫn đạo kiêm người dẫn đầu. Ta có nhiều như vậy tộc nhân cần chiếu cố, cần thủ hộ, nếu là lâm vào tình cảm lưu luyến bên trong, mất đi bản tâm, vì yêu tình mà mù quáng. Vậy liền có khả năng đưa nhiều như vậy tộc nhân không để ý. Ta không có khả năng làm như vậy. Đúng thế. Không có khả năng làm như vậy. Chỉ vì, hậu quả kia, nàng không dám tiếp nhận, cũng không muốn tiếp nhận mà thôi. Hay là đừng nghĩ vị kia bá tước sự tình đi. Sophie như thế khuyên bảo chính mình. Dù cho nghĩ đến lại nhiều, lại có thể thế nào? Đem đối phương sở dĩ như vậy nguyên nhân đặc biệt tìm ra, thì phải làm thế nào đây? Đến lúc đó, chính mình có thể được đến một chút xíu chỗ tốt sao? Không có khả năng. Chúng ta tinh linh vốn là ngăn cách với đời, đối phương như thế nào, lại có cái gì trô đặc thủ, có quan hệ sao. Dạng này âm thầm khuyên bảo chính mình Sở phi rất nhanh khôi phục tâm bình tĩnh. Lúc này, lời ạ đột nhiên nói một câu nói. Nữ vương. Lời ạ liền giống như là nghĩ đến cái gì chuyện trọng yếu đồng dạng, do dự một hồi về sau, thấp giọng nói, ngài nói, nghĩ cả có khả năng hay không bị nạ đủ là nữ thần chúc phúc đâu. Một câu, làm cho Sở phi tại chỗ bị bừng tỉnh. Chúc phúc. Sophie nói thầm một tiếng. Nàng biết lệ ạ là có ý gì? Lệ ạ chỉ, dĩ nhiên chính là tinh linh tộc tất cả mọi người tha thiết ước mơ lực lượng, tự nhiên nữ thần chúc phúc. Có khả năng. Sophie hai mắt tỏa sáng, phối hợp giống như mà nói, người cả đã có được đủ để so sánh vương tộc ma lực, cái kia nã đủ là nữ thần rất có thể sẽ vì nó chúc phúc, để nàng trở thành chính mình người chúc phúc. Nếu là như vậy, đối với tinh linh tộc mà nói, chính là một kiện chuyện may mắn. Tinh linh tộc đã thật lâu không có sinh ra có thể bị tự nhiên nữ thần chúc phúc hài tử. Đây đối với xem tự nhiên nữ thần là cao nhất tín ngưỡng các tinh linh tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện tương đương quan tâm sự tình. Nếu như mười cả có thể bị nã đủ là nữ thần chọn chúng, trở thành lời chúc phúc của nàng người, đây tuyệt đối là đáng giá toàn bộ tinh linh tộc vì đó cuồng hoan chúc mừng đại hỷ sự. Nhưng mà, một bên Nghĩa lại là nói như vậy. Có thể làm sao? Nghĩa không chút nghĩ ngợi nói. Ngay cả nữ vương lúc trước đều không có có thể thu hoạch được nạ đủ là nữ thần chúc phúc, vì cả coi như có được cùng vương tộc tương đương ma lực, vậy cũng không nhất định có thể bị nạ đủ là nữ thần coi trọng a. Lời này vừa nói ra, Sophie ánh mắt lập tức phai nhạt xuống. Nghĩa! Lời ạ quát lớn lên tiếng. Đúng đúng không dậy nổi. Nữ vương bậy hạ. Nghĩa lúc này mới phản ứng lại, cuống quýt quỳ xuống. Không có cách nào. Không thể thu được đến tự nhiên nữ thần chúc phúc, đây đối với Sophie tới nói. Xem như cả đời thống khổ Nguyên bản, làm vương tộc Sophie là có cơ hội lấy được tự nhiên nữ thần chúc phúc Đáng tiếc, lúc kia Thần ma hai tộc chiến dịch chính căng thẳng Lúc ấy xuất hiện dũng giả lại là tự nhiên nữ thần phụ trách dẫn đạo Dẫn đến tự nhiên nữ thần bỏ qua phỉ chúc phúc nghi thức Chỉ có thể phái xuống một tên tin cậy nhất thượng cấp thần đến là phỉ tiến hành chúc phúc Đây đối với phỉ tôi nói Cũng không phải là một kiện quang vinh sự tình Thậm chí có thể nói là phi thường xị nhục Tinh linh tộc vài vạn năm lịch sử, bao quát Sophie ở bên trong, vẹn vẹn ra đời ba vị vương tộc, trước mặt hai vị vương tộc cuối cùng đều thu được tự nhiên nữ thần ưu ái, bị tự nhiên nữ thần chúc phúc, chỉ có chính nàng bỏ lỡ trở thành tự nhiên nữ thần người chúc phúc cơ hội, đây không thể nghi ngờ là sẽ bị ghi vào sách sử một kiện ác ngộng sự tình. Tại hòa bình đã đến tới hiện nay, Sophie có thể khẳng định, tương lai đản sinh vương tộc, đều khó có khả năng sẽ bỏ lỡ tự nhiên nữ thần chúc phúc. Kể từ đó... Nàng liền trở thành tinh linh tộc sử thượng một cái duy nhất không có bị tự nhiên nữ thần chúc phúc vương tộc. Đây đối với Sổ Phi tới nói, có bao nhiêu đau nhức, nhiều tiết nối, có thể nghĩ. Đương nhiên, nạ đu lạ cũng là rõ ràng điểm này. Kỳ thật, nạ đu lạ vô số lần muốn vì Sổ Phi chúc phúc, đem nó trên người chúc phúc thay đổi thành chính mình sở bản tạo. Bình thường tới nói, nhân tộc đều chỉ có thể thu hoạch được một cái nữ thần chúc phúc, một lần thần tộc chúc phúc cơ hội, cho dù là thần tộc chính mình muốn thay đổi cũng không có cách nào. Nhưng, vận mệnh nữ thần lì đặt làm tiếp cận nhất toàn năng tồn tại, lại là có thể lợi dụng chính mình quyền năng, đem nhân tộc trên người chúc phúc tiến hành xóa bỏ. Chỉ cần xin mời vị kia trí cường nữ thần xuất thủ, cái kia nạ đủ lạ liền có thể là sổ phì tiến hành lại chúc phúc, để nàng trở thành lời chúc phúc của mình người. Lúc trước, nạ đủ lạ chính là đánh lấy dạng này chủ ý, cho là đằng sau lại vì sổ phì bổ sung chúc phúc là được, mới có thể tại chiến dịch căng thẳng, tự thân lại được dẫn đạo dũng giả dưới tình huống. Phải chính mình dưới chướng đắc lực nhất thượng cấp thần trước tạm thời là Sophie chúc phúc. Ai có thể nghĩ, một cái ngoài ý muốn đưa đến đây hết thể tính toán đều không thể thực hiện. Sophie nhớ tới khi đó sự tình, trên mặt nổi lên cười khổ cùng bất đắc dĩ. Đứng lên đi, Nghĩa. Sophie tự tay đem Nghĩa cho đỡ lên, đối với lã trá trực khóc giống như nàng lắc đầu, Trấn An nói, ngươi nói cũng không sai, ta không có đạt được nạ đủ là nữ thần chúc phúc, đây là sự thật. Thế nhưng là, Nghĩa muốn nói chút gì? Ngay cả lời ạ đều muốn làm ra biểu thị, lại bị Sophie ngăn cản. Sự thật chính là sự thật, bất kể nói thế nào đều không thể cải biến. Sophie rất là hào phong nói, mấy ngàn năm, ta đã sớm nghi thoáng, các ngươi không cần cố kỵ ta. Nghe vậy, lời ạ cùng nghĩa cúi đầu, không nói thêm nữa. Sophie thì vẫn như cũ trên mặt mang cười, chỉ là ý nghĩ trong lòng như thế nào, cũng chỉ có chính nàng mới biết được. ầm ầm. Đột nhiên, thần điện đại môn phát ra hoành minh. Đi ra. Sophie mừng rỡ, lên tiếng tỉnh lại hai cái túi đầu xuống thân tín, cùng các nàng cùng một chỗ, nhìn về phía thần điện đại môn phương hướng. Tại cái kia chậm chậm mở ra trong cửa lớn, trong vòng một canh giờ tiến vào thần điện thân ảnh đi ra. Nhưng là, nhìn thấy thân ảnh kia, Sophie một đoàn người không khỏi ngơ ngẩn. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ trong thần điện đi ra người, đúng là chỉ có một cái. Quả nhiên không có khả năng loạn cắm cửa. Ô, oh, ô. Oh. Trưng 537, tự nhiên nữ thần mời. Hô. Oh. Từ trong thần điện đi ra về sau, xin trước hết nhất làm sự tình, chính là làm một cái hít sâu. Sơ đại dũng giả. Hồi tưởng lại vừa mới nả đủ lạ cùng chính mình nói sự tình, xin trong lòng chính là một trận phức tạp. Hắn là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Sẽ không nghĩ tới, chính mình thế mà lại tại như thế giới tình huống, từ nả đủ lạ trong miệng, nghe được nì ẹn cái tên này. Đồng thời, cái tên này, đúng là thuộc về vị kia sơ đại dũng giả. Đây coi là cái gì đó. Xin không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình lúc này. Bởi vì, mình bây giờ lại là biết được một cái đại bí ẩn. Cuối cùng chỉ là trùng hợp đâu. Hay là hết thảy đều có huyền cơ khác. Xin cảm thấy, đầu của mình đều nhanh không đủ dùng. Nữ thần phế vật kia, cái gì đều không nói rõ. Hiện tại tốt, bí ẩn cuối cùng liên lụy đến trên người người đi. ngươi để cho ta làm sao lại tiếp tục làm như không thấy. Xin yên lặng thở dài một hơi. Trước đó, xin liền biết mình sẽ ở Ma Vương bị thảo phạt về sau. Thời gian qua đi ngàn năm hiện tại, được triệu hoán đến trong thế giới này đến, phía sau khẳng định là có cái gì không muốn người biết nguyên do. Dù Lan Nhiển đã giải thích qua, sở dĩ sẽ làm như vậy, nguyên nhân là xuất hiện ở nguyên sơ ác ma trên thân, có thể xỉn vẫn tìm được mấy cái lỗ thủng. Chính mình làm dũng giả được triệu hoán đến cái này mỉu bộ tẹn sờ bên trong, khẳng định còn có càng sâu nguyên nhân. Nguyên nhân kia, xỉn trước đó cũng không có truy đến cùng, bởi vì hắn thực lực còn chưa đủ chuyện này vừa nhìn liền biết liên lụy rất rộng, lại còn quan hệ đến thần nhân ma tam tộc ở giữa hòa bình trạng thái phải chăng có thể tiếp tục duy trì, mà xỉn cũng không phải long nạo thiên, đương nhiên sẽ không cảm thấy mình thật có thể bằng vào một thanh thánh kiếm liền có thể đối thiên đối địa đối vũ trụ, cho nên hắn lựa chọn không đi truy đến cùng những bí mật này, muốn tiếp xúc đến loại này cùng thế giới bản thân trực tiếp quan hệ đại bí mật, không có thực lực, bất quá là đang tìm cái chết mà thôi. Minh bạch đạo lý này xỉn liền quả quyết đệ xuống trong lòng tất cả nghi vấn. Toàn tâm toàn ý chỉ vì tăng thực lực lên. Hắn biết rõ, chỉ có đem thực lực tăng lên, chính mình mới có cùng chân chính đại lao đánh cờ tư cách. Khi tiếp xúc đến một chút không thể biết đại bí mật thời điểm, mình cũng có thể có đầy đủ lực lượng đi giải mật, đi ứng phó tùy theo đến nguy hiểm. Bởi vậy, xin cầu thả cho tới bây giờ, trừ sẽ thỉnh thoảng nhằm vào một thanh cựu ma tộc phái bên ngoài, liền không có tiếp xúc qua những cái kia không có khả năng tiếp xúc bí ẩn. Nhưng bây giờ... Có phải hay không đến ta nên tiếp xúc những bí mật này thời điểm đây? Xin có loại dự cảm này. Thời cơ, có vẻ như đã thành thục. Đẳng cấp của mình mặc dù còn không tính cao, 77 đẳng cấp, đặt ở một quốc gia bên trong xem như cứng giả, đặt ở nhân giới thậm chí là toàn bộ mỉ vộ tẹn sở bên trong nói, vậy liền không coi vào đâu. Nhưng mình thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Hai cái kỹ năng độc hữu. Một thế giới cấp chúc phúc. Bảy cái thiên mệnh kỹ năng. Hai cái ma pháp kỹ năng. Hết thể 13 cái kỹ năng, hiện nay, đã để xin thoát thai hoang cốt, tại không có giải phong thanh kiếm, cũng không có sử dụng lá bài tẩy dưới tình huống, liền có thể đánh bại được vinh dự nhân tộc mạnh nhất truyền kỳ cấp kỵ sĩ. Nếu như xuất ra toàn lực, nương tựa theo tự thân chúc phúc đối với thần tộc khắc chế, cùng thánh kiếm đối với ma tộc khắc chế, xin cho dù không có cách nào vô địch khắp thiên hạ, chí ít cũng có thể tại chính thức các đại lao trước mặt tự vệ a. E-set thậm chí đánh giá qua, lấy xin hiện tại ngạnh thực lực. Chống lại sinh mệnh nữ thần cùng tự nhiên nữ thần cũng không thành vấn đề, nếu là rút ra thanh kiếm, dù là đối đầu ma nhân đều không đến mức không có sức hoàn thủ, trừ vị kia trí cường vận mệnh nữ thần, chính mình vô luận đối mặt ai cũng không cần quá lo lắng. Thực lực như vậy, thình lình đủ để tiếp xúc đến những cái kia trước đó bị xỉn tận lực coi nhẹ bí ẩn. Chuyện lần này chính là một cái điểm báo. Nạ đủ là đề cập đến sơ đại dũng giả sự tình, đề cập đến nỉ ẹn sự tình, đó chính là một cái điểm báo, một cái tín hiệu. Từ nơi sâu xa, liền giống như có cái gì tại nói cho xỉn, nên thời điểm khai thác hành động. Nữ thần phế vật kia, hiện tại đến cùng đang làm gì đâu. Xin những mày. Đoạn thời gian gần nhất, nữ thần kia giống như vẫn luôn không có gì động tĩnh A. Trước đó, nữ thần kia còn thỉnh thoảng sẽ không xem xin ý kiến, đem hắn cương chế tính triệu hắn đi qua, có thể là cho hắn một chút đề nghị, có thể là buộc đồng hỏng chuyện tốt của hắn, để hắn hận đến nghiến Linh Giang. Có thể đoạn thời gian gần nhất bên trong, Nữ thần kia giống như triệt để mai danh nhận tích đồng dạng, hoàn toàn không thấy tung tích. Chẳng lẽ là bởi vì ta thân phận đã bị thần tộc hai cái đỉnh điểm biết được nguyên nhân? Xin trong lòng suy đoán, cái kia nữ thần minh lộ ra không muốn bại lộ tự thân tồn tại, nhất là không muốn bại lộ cho người thần tộc biết, nếu không sẽ không đặc biệt dặn dò xỉn, để xin đừng đưa nàng tồn tại cùng mình bị triệu hoán tường tình nói ra. Mà gần nhất, xin đã thời gian dần trôi qua tiến vào có thể chúa tể thế giới này tương lai các đại nhân vật tầm mắt. Nữ thần kia lại bởi vậy trở nên thận trọng Hành động cũng không cách nào lại như vậy Không kiêng nghề gì cả Tựa hồ cũng có thể thông cảm được Cũng không biết nữ thần kia hiện tại có phải hay không còn tại chú ý chính mình Đối với mình tình huống trước mắt rõ như lòng bàn tay Nếu như là mà nói Vậy thì có điểm ý vị sâu xa Nghĩ tới đây Xin trong lòng từ từ có một chút lập kế hoạch Cho đến nay Ta đều là bị động bị nữ thần kia cho kêu lên Căn bản không có nắm giữ quyền chủ động Hiện tại Chính mình có lẽ đến tự mình đi một chuyến, nếm thử đi tìm một chút nữ thần kia. Xin liền quyết định. Chờ đế quốc chuyện bên kia xử lý hoàn tất về sau, tìm một cơ hội, đi một chuyến thần giới đi. Xin làm xuống quyết định như vậy. Nói đến phức tạp, kỳ thật, nhiều như vậy ý nghĩ, bất quá là tại xìn trong nao lóe lên vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Cho nên, xin quyết định đây hết thẻ thời gian, chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, phía sau thần điện đại môn đã chậm rãi đóng lại Mà ở phía trước, Sophie một nhóm ba người tiếp cận tới. Như thế nào? Sophie nhìn xem xỉn, cẩn thận giống như mà hỏi, tiết kiến đã kết thúc rồi hả? Lời ạ cùng nghĩa cũng nhìn xem xỉn, tựa như muốn từ xỉn trên khuôn mặt nhìn ra thứ gì một dạng. Xin thân sắc tự nhiên. Ừm, nói chuyện đã kết thúc. Xin hướng về Sophie nhẹ gật đầu, nói, làm phiền ngươi, nữ vương. Không cần đa lễ, hết thể cũng chỉ là tuân theo chúng ta tín ngưỡng nữ thần ý chí mà thôi. Sophie lắc đầu. Rốt cuộc hỏi, chỉ là, làm sao chỉ có một mình ngươi đi ra à? Sophie hỏi chính mình để ý nhất vấn đề. Không chỉ có là Sophie, lời ạ cùng Nghĩa cũng rất để ý. Vì cái gì đi ra chỉ có xỉn, không có Nghĩa cả đâu. Chẳng lẽ, Nghĩa cả trên thân, thật xảy ra vấn đề gì? Sophie một nhóm ba người lông mày hơi nhíu lại. Thế thế, xỉn lên tiếng. Đừng lo lắng, Nghĩa cả không có việc gì. Xin nói như thế. Nàng chỉ là đi theo tự nhiên nữ thần cùng một chô về thần giới mà thôi. Xin lợi dụng rất là tùy ý giọng điệu, nói ra để Sophie một nhóm ba người không cách nào bình tĩnh lời nói tới. Người cả cùng nạ đủ là nữ thần. Hồi thần giới, lời ạ cùng địa kinh hô thành tiếng. Sophie cũng lâm vào ngạc nhiên. Nhìn thấy cái này ba cái tinh linh tộc truyền kỳ cấp ma pháp sư biểu hiện, xin có chút bật cười. Nhưng hắn cũng không hề nói dối. Người cả, sắc thực đi theo nạ đủ là cùng một chỗ về thần giới. Thời gian, trở lại ước chừng 10 phút đồng hồ trước đó. Tại nói chuyện kết thúc về sau, nạ đủ là hướng về Mli Cạ đưa ra một cái đề nghị. Ngươi có muốn hay không trở thành ta người chúc phúc đâu? Nạ đủ là liền ngay trước mặt xịn, hướng về Mli Cạ phát ra chân thành mời. Nhưng lời mời này, đối với Mli Cạ mà nói, không thể nghi ngờ là kinh đảo hải lãng. Thành trở thành tự nhiên nữ thần người chúc phúc. Mli Cạ mở to ánh mắt của mình, triệt để ngây dại. Phản ứng kia, so biết được xỉn có được trí cao thần chúc phúc thời điểm còn muốn càng kịch liệt không có cách nào nà đù lạ đề nghị đối với thân là tinh linh đem tự nhiên nữ thần coi là cao nhất tín ngưỡng lì cả tới nói thực sự quá mức kinh người dù sao lúc ấy lì cả là luôn cuống ta ta ta ta ta có tài đức gì lì cả hoảng phải là chân tay luôn cuống đừng nói làm lì cả chính là xỉn cũng không nghĩ tới nà đù lạ lại đột nhiên đưa ra chuyện như vậy nhưng mà hai người cũng không biết Nạ đủ là sớm đã đang bày ra chuyện này. Ta nói, ta đã chú ý bên cạnh ngươi dũng giả rất lâu, tự nhiên cũng đã chú ý ngươi thật lâu, ngươi cả. Nạ đủ là đối với mươi cạ lộ ra nụ cười hòa ái, ôn nhu nói, ngươi là nhu thuận hảo hải tử, mặc dù có chút thiếu kinh nghiệm, lại có một viên thiện lương lại ngây thơ tâm, hơn nữa còn chịu cố gắng, chịu không ngừng thôi động chính mình tiến lên, cho dù ở trong quá trình này cảm thấy khẩn trương, cảm thấy sợ sệt, cuối cùng, ngươi hay là sẽ chiến thắng sợ hãi trong lòng dung cảm phóng ra thuộc về chính ngươi bộ pháp dạng này ngươi bây giờ dù có được đủ để cùng vương tộc sánh ngang ma lực hoàn toàn có tư cách trở thành lời chúc phúc của ta người bằng vào ta danh nghĩa tại nhân giới hành tẩu nà du là phi thường thành khẩn nói như vậy lấy bởi vậy ta hướng ngươi phát ra mời muốn cho ngươi trở thành lời chúc phúc của ta người không biết ngươi có nguyện ý hay không đâu nà du là nho nhã lễ độ lời nói khiến cho lì cả tại chỗ hoảng hồn xin mời xin đừng nói như vậy nà du là nữ thần Người ca thất kinh mà nói, ta ta chỉ là tinh linh tộc bên trong rất không có ý nghĩa một người mà thôi, tức chưa từng có người thiên phú, trong tộc cũng có rất nhiều người so ta lợi hại hơn, càng có tài năng, giống ta loại trình độ này người, làm sao có biện pháp trở thành nữ thần đại nhân người chúc phúc đâu. Người ca liền đã vượt qua kinh hoàng, tiến nhập khủng hoảng trạng thái. Hiện nhiên, nạ đủ làm mởi, đối với người ca tạo thành kích thích không nhỏ. Dù sao, đây chính là tự nhiên nữ thần chúc phúc a, Tinh linh tộc cao nhất tín ngưỡng. Người người đều tha thiết ước mơ vinh quang. Ngay cả đương kim tinh linh nữ vương đều không có thu hoạch được như vậy vinh hạnh đặc biệt, chính mình chẳng qua là một cái bình thường tinh linh tộc tộc nhân mà thôi, lại có cái gì tư cách đạt được dạng này vinh quang đâu. Thế là, người ca không ngạc nhiên chút nào khẩn trương cùng hốt hoảng đứng lên. Có thể nã đủ lạ lại vẫn luôn đang nhìn chăm chú người ca, ánh mắt không có bất kỳ cái gì chết đi. Ta biết, đột nhiên để cho ngươi trở thành lời chúc phúc của ta người, nhất định sẽ bao nhiêu đối với ngươi tạo thành một chút đường đột kích. Nạ đủ là nghiêm túc nói, nhưng ta là thật tâm, con của ta, ta vẫn luôn đang nhìn ngươi, cho nên, ta có thể khẳng định, ngươi có tư cách dạng này. Mắt thấy nạ đủ là trực câu câu nhìn chằm chằm tới, ngươi ca mặc dù còn có chút không dám tin, có chút tâm thần bất định bất an, lại không còn giống vừa mới kinh hoàng như vậy thất thố. Lúc này, ngươi ca nhớ tới chính là lần trước chính mình gặp được nhà lụ sỉ ca đại thiếu gia lúc sự tình. Khi đó, xin nói với chính mình, hắn sở gì có thể kịp thời đổi tới, đem chính mình cấp cứu dưới. Nguyên nhân chính là tự nhiên nữ thần nạ đù lạ dáng xuống gợi ý. Cái này liền chứng minh, nạ đù lạ cũng không hề nói dối. Nàng, sắc thực vẫn luôn đang nhìn mình. Có lẽ ngươi rất xem nhẹ chính mình, nhưng xin tin tưởng ánh mắt của ta. Nạ đù lạ cười cười, nói, dù nói thế nào, ta đều là một tên nữ thần, cho đến nay gặp qua không biết bao nhiêu nhân tộc, cũng chỉ dẫn qua mấy đảm nhiệm dũng giả. Ai có tư cách trở thành lời chúc phúc của ta người, ai lại không được, ta đây rất rõ ràng. Nói đến đây. Nạ đụ là ngư khí trở nên có chút trầm thấp xuống. Kỳ thật, đương nhiệm tinh linh nữ vương sổ phi đồng dạng là có tư cách trở thành lời chúc phúc của ta người, chỉ là vận khí của nàng không tốt lắm, sinh không gặp thời, lại gặp như thế bất hạnh, cuối cùng mới đưa đến đạt được một cái không trên không dưới chúc phúc. Nàng nhất định cảm thấy rất để ý a Ta cảm thấy rất đau lòng, nhưng không có biện pháp, gặp được chuyện như vậy về sau, ta đã không cách nào lại vì đó chúc phúc, chỉ có thể đem lời chúc phúc của ta ban cho tinh linh tộc một vị khác tộc nhân. Dưới tình huống như vậy, Nguy Cả được tuyển chọn. Ta Nguy Cả lập tức nghẹn lời, không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt ném đến Xỉn trên thân. Mà này sẽ, Xỉn đã từ nã đủ lạ trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài tin tức kinh người trung bình phục đi qua. Nhìn thấy Mị Lị cả cái kia xin giúp đỡ giống như ánh mắt, Xỉn nhún vai. Không phải rất tốt sao? Xỉn như thế nói, ta cảm thấy không tệ a. Đối với chuyện này, Xỉn đưa cho đồng ý. Đây cũng là đương nhiên a. Ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy mình so người khác kém, sợ sệt đuổi không kịp ngươi cái kia bạn thân sao. Xin điểm một cái mì cả cái chán, nói, hiện tại, có một cái có thể làm cho ngươi thoát thai hoán cốt cơ hội bày tại trước mặt của ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt. Ngươi cả đương nhiên không muốn cự tuyệt. Có thể trở thành tự nhiên nữ thần người chúc phúc, đôi kia bất kỳ một cái nào tinh linh mà nói, đều là không cách nào cự tuyệt vinh dự. Cho dù là lì cả, cũng là một dạng. Chỉ là... Ta thật có như thế từ cách sao? Người cả đối với mình năng lực cảm thấy cực độ không tự tin. Tin tưởng ta, cũng tin tưởng chính ngươi đi, người cả. Nạ đu lạ sờ lên người cả đầu, thanh âm ôn hòa mà nói, Ngươi kỳ thật đã thoát thai hoàn cốt, có thể cùng dũng giả sinh ra quan hệ, còn bởi vì mẫu thần chúc phúc đạt được thuế biến, ngươi bây giờ cùng trước kia ngươi đã hoàn toàn không giống với, lại sẽ còn trở nên càng ngày càng mạnh. Lấy xin cùng lì cả quan hệ, sau này, hai người khẳng định không thể thiếu anh anh em em. Mà một khi anh anh em em, lì cả liền sẽ bởi vì xin chúc phúc, ma lực trở nên càng ngày càng mạnh. Như vậy dưới tình huống, nếu là lần nữa đến tự nhiên nữ thần chúc phúc, thu được tự nhiên che chở, vậy nàng lấy được chỗ tốt, khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Đây là một đầu vinh viễn không có điểm dừng đại đạo, không đi đi một chút, há không đáng tiếc rồi. Huống hồ, hồ. ngươi không muốn trở nên mạnh hơn sao? Nạ đu là nhìn thẳng lì cả, như vậy nói, không muốn để cho chính mình trở nên ưu tú hơn. Để cho mình có tư cách lưu tại chỗ yêu người bên người sao. Một câu, làm cho ông lì cạ hô hấp cứng lại. Xem ra, ta đến lập xuống quân lệnh trạng. Trước 538, vụ trộm chạy tới xem hắn. Ngươi không muốn trở nên mạnh hơn sao? Không muốn để cho chính mình trở nên ưu tú hơn, để cho mình có tư cách lưu tại chỗ yêu người bên người sao? Khi lý do thoái thác như vậy từ nã đủ lạ trong miệng thời điểm xuất hiện, lì cạ liền biết, chính mình cự tuyệt không được lời mời này. Bởi vì nàng bây giờ đã rất rõ ràng, xin đến tổn cùng bất phàm cỡ nào, lại có bao nhiêu a đặc thủ. tại dạng này xin trước mặt, một cái bình thường tinh linh, lại có cái gì sáng chói địa phương đâu? không có. muốn theo tại dạng này xin bên người, không bị bỏ xuống, như vậy lì cạ liền phải dũng cảm làm ra lựa chọn của mình, để cho mình cũng biến thành bất phàm đứng lên mới được. ta sẽ không nói, trở thành lời chúc phúc của ta người về sau, ngươi liền có tư cách đuổi theo người yêu của ngươi. nhưng ta cam đoan với ngươi. Ta sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, chỉ dẫn ngươi, để cho ngươi trở nên càng thêm ưu tú, càng thêm xuất sắc. Cứ như vậy, tương lai một ngày nào đó, ngươi liền có khả năng đứng tại bên cạnh hắn, cho hắn bài ưu giải nạ. Nạ Đu Lạ liền không để ý một bên xỉn quăng tới kháng nghị, hướng về Mị Lệ cạ làm ra đề nghị. Tương lai của hắn chắc chắn sẽ không quá bình tĩnh, thậm chí còn có thể bị cuốn vào phi thường đáng sợ âm mưu trong vòng xoáy. Đến lúc đó, ngươi là muốn giúp đỡ việc khó của hắn, hay là muốn đứng xa xa nhìn hắn? Trong nhà trở lấy hắn trở về đâu? Hy vọng ngươi tốt nhất ngắm lại, con của ta. Nạ đu lạ liền nói đến thế thôi. Nghi cả không lời nào để nói. Có thể trên mặt nàng kinh hoàng cuối cùng là triệt để đánh tan, ngược lại từ từ bị một loại khắc thần sắc thay thế. Đó là bất an. Đó là kiên quyết. Nạ đu lạ lời nói, thành công xúc động lì cả. Thế là, lì cả đáp ứng. Thân điện ngoài cửa lớn, xin hướng về sổ phi bọn người rõ ràng rõ ràng nói rõ điểm này. Thật sao? Sophie trầm mặc nửa ngày, trên mặt đã có mất thần, cũng có thất lạc, cuối cùng bị thoải mái cùng thoải mái thay thế, khiến cho nàng lộ ra nụ cười xinh đẹp. Tốt. Sophie liền lớn tiếng nói, tinh linh tộc rốt cục nếu lại một lần có được tự nhiên nữ thần người chúc phúc, quá tốt rồi. Sophie phát ra từ nội tâm làm lỷ cả cùng tinh linh tộc mà cảm thấy cao hứng. Trái lại lạ cùng địa, mặc dù cũng có chút mừng rỡ, có chút vui mừng, có thể càng nhiều hơn là phức tạp. Cuối cùng. Người cạ hay là trở thành nạ đu là nữ thần người chúc phúc a Đúng vậy a Hai người đâu lẩm bẩm không biết đang vì cái gì cảm thấy tiếc hận, cũng không chỉ ở vì cái gì cảm thấy khó nói nên lời. Xin phủi cái này ba cái tinh linh một chút, cuối cùng, đem ánh mắt định ở trên người sổ phí. Hắn nhớ kỹ, nạ đu là có nói qua, trước mắt cái này tinh linh nữ vương trên thân chuyện gì xảy ra, dẫn đến nó không thể bị tự nhiên nữ thần chúc phúc. Đối với dạng này sổ phí tới nói, Lý Cả có thể trở thành tự nhiên nữ thần người chúc phúc, chuyện này, hoặc hờ ý nghĩa phi phạm. Nhưng xin không hứng thú đi tìm hiểu sổ phi cố sự. Đầu tiên, cái này cùng hắn không có quan hệ. Thứ yếu, đầu hắn đau sự tình đã có không ít, hiện tại nhưng không có tâm tư lại đi giải trên thân người khác bí ẩn, đi liên quan đến tư ẩn người khác cùng bí ẩn. Ngay sau đó, xin đơn giản nhanh chóng đem Lý Cả tình huống nói một lần. Bởi vì Lý Cả đã tiếp nhận qua một vị nữ thần chúc phúc quan hệ. Tự nhiên nữ thần không có cách nào là đã có được chúc phúc người tiến hành một lần nữa chúc phúc. Có thể căn cứ bản nhân nói, chỉ cần tiến về thần giới, vậy liền có thể xin nhờ một vị nào đó nữ thần, đem lỷ cả trên người chúc phúc cho hủy bỏ. Cho nên, tự nhiên nữ thần đem lỷ cả đưa đến thần giới đi, thứ nhất là muốn xin nhờ vị nữ thần kia xuất thủ, thứ hai thì cần muốn cùng nguyên bản chúc phúc lỷ cả nữ thần nói rõ ràng. cướp đoạt người khác người chúc phúc, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Hướng lớn phương diện đây có thể là có thể so với thủ giết cha xung đột giống Lý Đạt, gia hỏa kia xem lời chúc phúc của mình người như mình ra đem lời chúc phúc của mình người cũng làm làm nữ nhi đến đối lãi nếu có người muốn triệt tiêu lời chúc phúc của nàng cướp đi lời chúc phúc của nàng người vậy nàng khẳng định sẽ cùng đối phương liều mạng trong thần tộc vì một cái ưu tú người chúc phúc các nữ thần thường thường cũng không thiếu vì thế ra tay đánh nhau bởi vậy hủy bỏ chúc phúc sự tình tuyệt đối không coi là nhỏ thật muốn truy cứu tới cái kia vấn đề rất lớn Nhưng muốn nói nhỏ nói, lại sát thực rất nhỏ. Trước đó cũng đã nói nhiều lần, loại này đối với người chúc phúc coi trọng, trong thần tộc, chính là càng cao cấp hơn thần liền càng rõ lộ vẻ. Nói cách khác, nếu là hạ cấp thần mà nói, kỳ thật cũng không làm sao để ý lời chúc phúc của mình người sự tình. Hạ cấp thần bọn họ người chúc phúc là nhiều nhất, nhân tộc bình dân bách tính đều là do thần tộc hạ cấp thần đang tiến hành chúc phúc, chỉ có những cái kia chân chính ưu tú thiên tài mới có thể bị thượng cấp thần chọn chúng, trở thành thượng cấp thần người chúc phúc Hết lần này tới lần khác, người thần tộc miệng còn chưa không coi là nhiều, nhân khẩu của nhân tộc cơ hồ là thần tộc gấp mấy vạn, mấy chục vạn lần thậm chí là mấy trăm vạn lần có thừa. Mà nhiều người như vậy miệng, trong đó có hơn chín thành đều là thường thường không có gì lạ đồng dạng người. Những người này, liên toàn bộ đều do hạ cấp thần bọn họ tiến hành chúc phúc. Kể từ đó, hạ cấp thần bọn họ bình thường mỗi một cái đều có phi thường kinh người số lượng người chúc phúc, lại những chúc phúc này người còn lớn hơn nhiều đều cả một đời bình thường vượt qua cho đến thọ hết chết giả. Dạng này hạ cấp thần bọn họ đương nhiên sẽ không cỡ nào coi trọng lời chúc phúc của mình người. Chỉ có thượng cấp thần, mới có thể bởi vì lời chúc phúc của mình người là trong nhân tộc thiên tài, tương lai anh kiệt, cho độ cao coi trọng. Tam đại nữ thần càng là như vậy, có đôi khi mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới có một cái đáng giá chính mình chúc phúc người xuất hiện, tự nhiên sẽ đối với hắn không gì sánh được coi trọng. Dưới tình huống như vậy, nếu như là hướng hạ cấp thần đòi hỏi một cái người chúc phúc, cái kia hạ cấp thần bọn họ cỡ nào sẽ rất sảng khoái đáp ứng. Lời chúc phúc của các nàng người thật sự là nhiều lắm, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, đương nhiên là không quan trọng tới cực điểm. Trừ phi, cái kia thật là một cái kinh người thiên tài. Như thế, hạ cấp thần bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy chân quý, cảm thấy đáng tiếc. Nhưng nếu là muốn chúc phúc này người chính là thượng cấp thần, thậm chí là tam đại nữ thần, vậy người ta lại thế nào có thể sẽ cự tuyệt. Cho nên, chuyện này, đặt ở hạ cấp thần bọn họ trước mặt, Không coi là cái gì. Vừa lúc, lúc trước làm lì cả tiến hành chúc phúc chính là một vị hạ cấp thần, mà lại còn là nã đủ lạ dưới chướng hạ cấp thần, xem như thuộc hạ của nàng một dạng tồn tại, chắc chắn sẽ không cự tuyệt chuyển nhượng lì cả. Có thể nã đủ lạ hay là được thật tốt nói với người ta một tiếng, đây cũng là bản nhân tính cách bố trí, cũng là làm lì cả hướng chúc phúc nàng nhiều năm nữ thần trên đường một tiếng tạ ơn, đến nơi đến trốn. Tăng thêm cần tìm người hỗ trợ hủy bỏ lì cả trên người chúc phúc. Cuối cùng lạ quyết định. Đem Lý Cả mang về thần giới, thuận tiện cho Lý Cả một chút trợ giúp. Lý Cả ma lực tăng vọt quá nhanh, tiếp xuống đại khái cũng sẽ tăng rất nhanh, nếu là bỏ mặc, rất có thể sẽ xuất hiện mất khống chế bạo tẩu nguy hiểm. Nạ đù là đã nói như vậy, cũng chuẩn bị giúp Lý Cả một tay, để Lý Cả học được ma lực thao tác kỹ năng. Có ma lực thao tác kỹ năng, Lý Cả mới có thể khống chế lại chính mình tăng vọt ma lực, không để cho bọn chúng mất khống chế. Có trợ giúp của ta, lại thêm chúc phúc che chở Lý Cả muốn nắm giữ ma lực thao tác kỹ năng hẳn là sẽ không rất khó. Nạ đu lạ liền biểu thị, nàng sẽ tranh thủ tại lễ hội hòa bình trước khi bắt đầu, đem Lý Cả cho mang về. Đến lúc đó, Lý Cả chính là tự nhiên nữ thần người chúc phúc, địa vị ở trong tinh linh tộc là chi kéo lên, trở thành gần với tinh linh nữ vương, thậm chí là tinh linh nữ vương đều không thể không kính trọng tồn tại. Sự tình chính là như vậy. Xin hướng về Sở Phi bọn người mở miệng nói ra, Lý Cả hiện tại không có việc gì, thậm chí có thể nói là rất tốt. Thuận lợi lễ hội hòa bình trước liền có thể trở về, các ngươi không cần quá quan tâm. nghe vậy, Sophie điểm xuống đầu. Đã như vậy, chúng ta liền đang mong đợi Lý Cả trở về đi. Nói xong câu đó, Sophie liền không nói gì nữa. Mà Sophie không nói cái gì, lời hạ cùng nia tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Cứ như vậy, xin cùng Lý Cả hiết kiến tự nhiên nữ thần sự tình, có một kết thúc. Kết quả, xin biết được một chút bí ẩn, Lý Cả thì trở thành tự nhiên nữ thần người chúc phúc được đưa tới thần giới, sắp thoát thai hoàn cốt. Chuyện này, rất nhanh liền truyền vào những cái kia nghe hỏi mà đến các tinh linh trong thai. Những này biết được tự nhiên nữ thần dáng lâm sự tình, từ đó chạy tới bên này, một mực tại chúng quanh quanh quẩn một chỗ tinh linh, ngay tại ồn ảo bên trong, đem kinh người như thế tin tức, mang về tinh linh chi hương. Cũng không lâu lắm, toàn bộ tinh linh chi hương người đều biết hai chuyện. Một, xin thu được tự nhiên nữ thần tán thành, có thể tiếp tục lưu ở trong tinh linh chi hương. Hai, Lý cả sẽ thành tự nhiên nữ thần người chúc phúc, đạt được tự nhiên nữ thần chúc phúc. Hai người một cái là có thủ cảnh giới dị tộc nam tính, một cái là tinh linh tộc bên trong cảm giác tồn tại cũng không cao trong suốt nhỏ. Có thể chỉ lần này một chuyện, hai người ở trong tinh linh chi hương địa vị, nhất định sinh ra biến hóa cực lớn. Hôm nay tinh linh chi hương nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Cho dù là đến ban đêm, một đám xinh đẹp như hoa các tinh linh vẫn tại tràn đầy phấn khởi lẫn nhau thảo luận để nguyên bản tĩnh mịch bình hòa tinh linh chi hương tựa như ngoại giới đô thị thành trấn đồng dạng, bày biện ra một cô hiếm thấy huyền nào tới. Cạ Dồn mang theo tinh linh sư đoàn người tại trên đường phố tuần tra thời điểm, liền bị đuổi kịp không ít lần. "A, Cạ Dồn, dị tộc kia nam tính thật bị tự nhiên nữ thần tiếp nạp sao? Hắn thật là có thể tin cậy a." Liên cung ngàn năm trước dũng giả một dạng. "Ta chúng ta là không phải không cần lại như vậy để phòng hắn a." Từng cái tinh linh đều hướng về Cạ Dồn hỏi vấn đề như vậy. Để cả dồn buồn bực không thôi. Cả dồn rất muốn nói. Nam nhân kia rất nguy hiểm, các ngươi tốt nhất tiếp tục cảnh giới. Bằng không, những ngày này thật tinh linh thiếu nữ, sợ là sẽ phải bị trên người người nam nhân kia cái kia cố thân cận tự nhiên khí tức cho mê đến váng đầu chuyển hướng. Cả dồn sẽ không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Có thể vừa nghĩ tới tự nhiên nữ thần đều đã tiếp nạp đối phương, mình nếu là nói ra lời như vậy, ngược lại sẽ bị hoài nghi có phải hay không đang chất vấn tự nhiên nữ thần. Cả Dồn liền có nỗi khổ không nói được, thế là Cả Dồn chỉ có thể buồn buồn ném một câu. Có lẽ vậy. Nói như vậy xong về sau, Cả Dồn liền dẫn Tinh Linh Sư đoàn người trượt, hoàn toàn không muốn đi nhìn những tộc nhân kia tiếp xuống sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng những cái kia tộc nhân phản ứng không coi trông thấy, bên người Tinh Linh Sư đoàn các đồng bạn phản ứng, Cả Dồn lại không biện pháp nhìn không thấy. Thế mà thật thu được nạ đủ là nữ thần tán thành đâu? Nghe nói hắn tại trong thần điện cùng nạ đủ là nữ thần sướng hàn huyên một giờ trở lên. Nam tính dị tộc kia trên thân, quả nhiên có cái gì chỗ đặc thù a. Cái kia cổ thân cận tự nhiên khí tức, cố gắng còn cùng nạ đủ lạ nữ thần có chút quan hệ. Ngươi nói chúng ta muốn hay không vụng trộm chạy tới xem hắn. Trước đó chúng ta đều không có dám làm sao tiếp cận hắn. Lần này hẳn là có thể dòm ngó nam tính dị tộc kia trên người bí mật. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tính ta một người đi. Tinh linh sư đoàn các ma pháp sư thật giống như đối với xỉn sinh gia phi thường nồng đậm hứng thú. Không thể nghi ngờ. Xin có thể được đến tự nhiên nữ thần tán thành một chuyện, để các nàng đều theo bản năng bỏ xuống trong lòng một mực mang theo đề phòng. Cái này khiến cạ cả Dồn cảm giác rất khó chịu. Nàng có loại đang xem lấy người bên cạnh mình dần dần đi hướng một con đường không có lối về cảm giác. Trực giác nói cho nàng, đây là kiện vấn đề rất nguy hiểm. Một khi tinh linh tộc bên trong có càng ngày càng nhiều người đối với nam tính dị tộc kia sinh ra hứng thú, cái kia tình huống liền càng nguy hiểm. Không được. Ta phải nghĩ một chút biện pháp. Cạ Dồn như vậy suy tư. Cùng lúc đó, còn có một cái tinh linh, cùng cả dồn một dạng, xa vào đến thật sâu suy tư ở trong. Cái kia tinh linh, chính là Zlova. Người cả muốn trở thành tự nhiên nữ thần người chúc phúc rồi. Lúc này, Zlova ngay tại rời gạch. Ánh mắt của nàng có chút hoang hốt, cả người đều ngơ ngác tỉnh tỉnh, như cái không có tình cảm rời gạch máy móc, trong lòng còn không dám tin tưởng đây hết thảy Nàng không biết, chính mình hẳn là vì thế cảm thấy cao hứng, hay là vì này cảm thấy thất lạc. Theo Ly tới nói Lìa cả có thể trở thành tự nhiên nữ thần người chúc phúc, thân là từ nhỏ cũng như hình với bóng bản thân, Zova hẳn là vì đó cảm thấy cao hưng mới đúng. Thế nhưng là theo Zova, lìa cả đều vẫn là cái kia cần chính mình bảo hộ, so với chính mình nhỏ yếu, cũng một mực trốn ở sau lưng của mình, dễ dàng khẩn trương, lá gan rất nhỏ bản thân. Hiện tại cái này bản thân thế mà nhảy lên trở thành tự nhiên nữ thần người chúc phúc, Zova tự nhiên là cảm thấy kinh ngạc vô cùng, lại cực kỳ hỗn loạn từ biết được tin tức này về sau, zino vạ trong đầu vẫn chỉ quanh quẩn mấy câu. vì cái gì mỉa cả sẽ trở thành tự nhiên nữ thần người chúc phúc. nàng không phải vẫn còn so sánh ta yếu sao? cái kiêm mỉa cả đến cùng là thế nào làm được? đây rốt cuộc là thật hay là giả? mọi việc như thế suy nghĩ, quanh quẩn một chỗ tại zino vạ trái tim, để zino vạ tại vì mỉa cả cảm thấy cao hứng trước đó, đúng là trước cảm nhận được thất lạc. bởi vì nàng luôn có chủng chính mình không biết vì cái gì bị bỏ xuống cảm giác bất quá là thời gian 2 năm mà thôi, ngươi làm sao đột nhiên trở nên như vậy xa lạ, ngủy cả. Dô và như như vậy, ngơ ngơ ngác ngác giống như, vì chính mình ban ngày phá hư đường đi tiến hành giải quyết tốt hậu quả làm việc. Lúc này nàng, nhìn tức mở mịt, lại bất lực. Phát sinh trong tinh linh chi hương sự tình, xin còn không biết. Rời đi tự nhiên nữ thần thần điện về sau, xin liền về tới trong nhà trên cây. Nạ si bọn người vẫn chưa về, đoán chừng chính đi dạo đâu. E xét cũng không có tỉnh lại, ngủ được vô cùng chết. Ngược lại là lịp, đã tỉnh lại, đúng là trong đại sảnh uống trà. Trở về sao? Nói đến đây dạng mà nói, lông Sủ tiểu thú liền ôm chén trà, thảnh thảnh thơi thơi uống vào. Cái kia quan cảnh, không thể không nói, chẳng những không khoa học, không thực tế, còn có chút làm cho người cảm thấy buồn cười. May mắn, lúc này, xin không có rêu cận tâm tình của đối phương. Hắn có chuyện muốn nói. Ta biết ở trong rừng tạ gõ triển khai luyện ma nghi thức giá hỏa ở nơi nào. Xin đồ hập xuống ném ra câu nói này. Lít động tắc trong tay cứng đờ, Trong mắt của nó, một sợi hung quang đang lóe lên. Ngày mai bắt đầu ta muốn đúng hạn đổi mới. Trưng 539 ẩn nấp nghi thức sân bãi. Dừng tạ gõ, một chỗ không gì sánh được vắng vẻ bên bờ vực. Bạch. Tại một tràng tiếng xe gió giống như tiếng vang bên trong, một bóng người như là thuấn di đồng dạng đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đi tới vùng vách núi này phía trên. Lít liên nằm nhòe xỉn trên đầu, nhìn xem một màn này, hơi xúc động giống như lên tiếng. Không nghĩ tới ngươi cái này thuần gian di động kỹ năng còn có thể xuyên qua tinh linh tộc kết giới, trực tiếp thuần di đến bên ngoài đến, xem ra đẳng cấp không thấp à. Lịch khoe lấy. Xìn giật giật đầu, tựa hồ cảm thấy có chút không thoải mái, hoặc là nói đúng không thoải mái, không muốn bị lịt cho cưới trên đầu đi một dạng, muốn đem nó cho bỏ rơi đến, lại không có thể đạt được. Lịt liền vững vàng nằm nhòe xìn trên đầu, giống như là dính tại nơi đó đồng dạng, mặc kệ xìn làm ra bao lớn động tác, nó đều vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Xin chỉ có thể từ bỏ. Ta cũng là gần nhất mới nghĩ đến có thể sử dụng kỹ năng này đến xuyên qua kết giới, trực tiếp ra vào kết giới trong ngoài. Xin có chút khó chịu nói, nếu là sớm nghĩ tới nói, trước đó ta cũng không cần các loại lỷ cả mở ra tinh linh tộc kết giới, đánh cỏ động rán, cuối cùng bị cái kia tinh linh sư đoàn cho bao vây. Thuấn gian di động năng lực vốn là khá đặc thù lại hy hữu, trừ không gian ma pháp xứ bên ngoài, cơ bản không ai có thể nắm giữ loại năng lực này. Xin mặc dù nắm giữ loại năng lực này, Mà dù sao sử dụng thời gian còn không dài, rất nhiều diệu dụng, hắn đều còn tại trong tìm đòi. Mà sở dĩ có thể nghĩ đến dùng thuấn gian di động đến xuyên qua kết giới, tất cả đều là bởi vì lẽ xì ả quan hệ. Xin lại đột nhiên nghĩ đến, đại tiểu thư kia làm không gian ma pháp xứ, từng tại 10 năm trước xâm lấn qua vương đô kết giới, tiến nhập vương thành, đánh cắp cùng ma vương có liên quan đồ vật. Nếu đại tiểu thư kia có thể làm được, vậy mình hẳn là cũng có thể làm được mới đúng. Mặc dù, Có chút kết giới đẳng cấp vô cùng cao nói, ngay cả không gian đều sẽ bị ngăn cách, cho dù là thuần gian di động đều không có biện pháp xuyên qua, nhưng mình ngoại kiến thiên mệnh không chỉ có dung hợp đông đảo kỹ năng, còn bị lên tới mắt cấp đối mặt tinh linh chi hương kết giới, hẳn là có thể thử một chút mới đúng. Thế là, xin thành công mang theo liệt, xuyên qua tinh linh chi hương kết giới, từ tinh linh chi hương bên trong đi ra. Nếu không, xin muốn từ tinh linh chi hương bên trong đi ra, tại không sử dụng bạo lực phá hư thủ đoạn dưới tình huống thật đúng là đến tốn nhiều sức lực mới được. Lật thậm chí đều muốn đem Mị Lù cho gọi trở về, mượn nhờ Mị Lù lực lượng đến ghé qua. Nếu không phải xin dùng ngoại kiến thiên mệnh làm được chuyện này, đoán chừng tới nơi này liền không chỉ là một người một thú này. Hiện tại nghe được xin nói như vậy, Lật lắc đầu, coi như các ngươi không mở ra kết giới, cuối cùng tránh không được đến đánh cọ động rắn. Lật nói như vậy, đừng quên, tinh linh chi hương bên trong còn có nữ vương cung, sổ phì nha đầu kia là sẽ không không phát hiện được người xâm nhập ma lực. Nha, nói cũng đúng. Sìn chẳng hề để ý đáp lại Lít. Lít cũng không thèm để ý, trực tiếp đem ánh mắt của mình nhìn về phía phía trước. Ở nơi đó, vách núi vách đá đang tọa lạc lấy. Chính là chỗ này sao? Lít híp mắt lại. Sìn không có trả lời, nhìn chăm chú lên trước mắt vách đá. Đột nhiên, trên người ma lực liền dâng trào. Giao phó xua tan. Sìn ma lực hóa thành sóng động, xông về vách đá kia. Ông. Một giây sau, trên vách đá. Một trận rung động âm thanh cùng một trận huyễn ảnh lay động liền đồng thời xuất hiện. Cũng không lâu lắm, vách đá tại rung động cùng lay động bên trong chậm rãi biến mất. Thay vào đó là một cái huyễn động, một cái cửa vào phi thường bao la, đường kính chừng mười mấy mét to lớn hang động. Hang động, một cỗ trước đó hoàn toàn không phát hiện được ma lực phiêu tán đi ra. Đó là một cỗ tà ác, hỗn loạn lại làm cho người cảm thấy kiểm chế ma lực. Cỗ này ma lực, Lý Thác mặt trầm xuống, thật sự là quen thuộc ma lực đâu? Xỉn thì hơi có vẻ trâm trọng, hai người dễ như trở bàn tay liền nhận ra được. Cô này ma lực, chính là luyện ma nghi thức đặc thú ma lực. Điều này nói rõ cái gì? Quả nhiên, cùng cái kia tự nhiên nữ thần nói một dạng, nơi này còn ẩn giấu đi một cái không muốn người biết luyện ma nghi thức. Xỉn chậm rãi lên tiếng. Đúng thế, nơi này ẩn giấu đi một cái không muốn người biết luyện ma nghi thức. Tin tức này chính là Nạ Đũ La nói cho Xỉn. Tại sắp về thần giới thời điểm, Nạ Đũ La liền nói cho Xỉn. Nàng kỳ thật có tại tìm kiếm rừng tạ gỏ chúng cử xử lý lấy luyện ma nghi thức ác thủ phía sau màn tung tích. Đối phương hẳn là lệ thuộc vào nguyên sơ ác ma cựu ma tộc. Nạ đu là hướng về xin khẳng định như vậy nói qua. Bởi vì, dĩ vãng triển khai luyện ma nghi thức người, không nhất định sẽ là nguyên sơ ác ma người, mà chỉ là bị nguyên sơ ác ma lợi dụng người thứ ba mà thôi. Cho nên, muốn đối phó luyện ma nghi thức không khó, muốn bắt được bày ra đây hết thể nguyên sơ ác ma người lại là phi thường khó khăn. Cho đến nay, mặc kệ là ma tộc hay là thần tộc, đều chưa từng tự tay bắt được nguyên sơ ác ma chân chính thành viên, mỗi lần đều chỉ là bắt được một chút bị lợi dụng người thứ ba mà thôi. Hẻm núi Á Đồn một lần kia cũng là như thế, cuối cùng vẹn vẹn chế tài lấy nhà gỗ lù ổ lỉ cầm đầu một đám quý tộc, ở sau lưng kế hoạch đây hết thẻ nguyên sơ ác ma người lại hoàn toàn không có bắt được, thậm chí đều không có phát hiện tung tích của đối phương. Mà lần này, Nạ Đu lại khẳng định, ở trong rừng tạ gỏ gây sóng gió người. Chính là nguyên sơ ác ma thành viên. Sẽ như vậy khẳng định lý do rất đơn giản. Nếu như đối phương không phải nguyên sơ ác ma người, cái kia bằng vào ta quyền năng giám thị năng lực, cũng sớm đã phát hiện tung tích của đối phương. Nạ đù là như vậy nói cho xỉn. Nhưng lần này, ta không thể lập tức phát hiện tung tích của đối phương, phí hết không ít công phu, chứng minh đối phương có được một loại nào đó lẩn tránh ta thăm dò thủ đoạn. Loại thủ đoạn này, rõ ràng là nguyên sơ ác ma người mới sẽ có. Cái kia cổ xưa nhất cựu ma tộc phái liền một mực tại đề phòng tự nhiên nữ thần thăm dò, không chỉ có tập nhập thay đổi căn cứ địa cùng đại bản doanh, tại nhân giới cùng ma giới xuyên tới xuyên lui, còn có một số nhằm vào nã đu lạ quyền năng thủ đoạn, mới có thể tại cái này ngàn năm thời gian bên trong, một mực bình an vô sự. Lần này, nã đu là khi biết luyện ma nghi thức xuất hiện lần nữa về sau, vẫn tại thăm dò rừng tạ gò bên trong tình huống, ý đồ bắt được nghi thức này người chủ đạo. Ai có thể nghĩ, nã đu lại kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà không thể thuận lợi tìm tới đối phương. Cái này không chỉ có không có để nạ đủ là cảm thấy ủ rũ, ngược lại để nàng tinh thần vì đó dung một cái. Vị này tự nhiên nữ thần liền ý thức đến, lần này xuất hiện người, rất có thể chính là nguyên sơ ác ma thành viên, mới có thể ở một mức độ nào đó lẩn tránh chính mình thăm dò. Thế là, nạ đủ là trắng đêm giám thị lấy toàn bộ rừng tạ gò, ý đồ tìm ra tung tích của đối phương. Cho dù đối phương có chút thủ đoạn có thể tránh cho bị chính mình trực tiếp phát hiện, cái kia cũng không có cách nào tiêu trừ một chút hành tích. Dù nói thế nào, đối phương đều vẫn là một cái sinh mệnh, cần ăn, sẽ lưu lại các loại sinh hoạt khí tức cùng dấu vết để lại. Những vật này, cho dù bị tận lực tiêu trừ, đều sẽ lưu lại một chút mất tự nhiên đồ vật, chỉ cần nạ đủ là tiếp tục không ngừng tìm kiếm cùng giám thị, vậy khẳng định có thể phát hiện, cũng căn cứ những này hành tích, suy đoán ra chỗ ở của đối phương địa phương. Có được loại năng lực này, nạ đủ là mới có thể bị rất nhiều tồn tại đề phòng. Cho rằng nàng quyền năng không gì sánh được khó giải quyết. Nếu không, lúc trước, xe lã liền sẽ không một mực cảnh giác nạ Đu lạ. Cái này nguyên sơ ác ma cũng không cần một mực tấp ngập thay đổi căn cứ địa cùng đại bản doanh. Cứ như vậy, trải qua suốt cả đêm tìm kiếm, nạ Đu lạ thành công phát hiện một chút dấu vết để lại. Những dấu vết để lại này ngay cả đứng lên, cuối cùng chỉ hướng chính là chỗ này vách núi. Nạ Đu lạ sẽ chủ động hiện thân, cùng xin gặp mặt, đem chuyện này nói cho hắn biết, cũng là một nguyên nhân nhờ cái này ban tặng, xin mới có thể mang theo lịt cùng một chỗ đi vào nơi này. Lịt là rất phấn chấn. nếu như lần này thật có thể bắt được nguyên sơ ác ma chân chính thành viên, cái kia không thể nghi ngờ là một hạng đại tiến triển. Lịt chăm chú nhìn trầm trầm trước mắt hang động, cảm thụ được bên trong phát ra luyện ma nghi thức đặc biệt ma lực, trầm giọng mở miệng. người chờ một chút, ta hiện tại liền thông tri giải trong rừng tạ gõ ma tộc, để bọn hắn đem nơi này triệt để vây quanh. Ngay vậy, xin không có biểu đạt ý kiến. Đem nơi này vây quanh cũng tốt, tránh khỏi có cái vắng nhất, bị thật vất vả bắt được chuột chạy trốn. Hiện tại, đối phương hiện đang bên trong chế tạo luyện ma A. Xin miết miệng, nói, đem nghi thức dấu ở loại địa phương này, lại từ bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí trộm tới từng cái ma vật, đưa chúng nó ném vào trong huy động, tiến hành như vậy nghi thức lợi mặc dù khá là phiền toái, lại đầy đủ an toàn, không dễ dàng bị phát hiện, tiến tới bị các người phá hư. Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Nếu thú ma cùng quỷ ma đều tự mình dẫn đội tới vây quét, lấy Nguyên Sơ Ác Ma luôn luôn cẩn thận tác phong, tự nhiên tình nguyện sự tình phiền toái một chút, cũng không nguyện ý cùng địch nhân chính diện nổi xung đột. Bởi vậy, đối phương chỉ có thể lén lén trong bóng tối cử hành luyện ma nghi thức, không giống trước đó, trực tiếp đem một mảnh ma vật nơi ở hóa thành nghi thức sân bãi, không chút kiêng kỵ triển khai nghi thức. Đáng tiếc, đối phương sẽ không nghĩ tới, lần này, tự nhiên nữ thần Giáng Lâm lại còn đem bọn hắn dấu vết để lại tìm cho ra, phát hiện nơi này. Xin nghiền ngâm cười cười, cũng như thế đối với lịt mở miệng. Ta trước hết tiến vào, ngươi đây. Xin như vậy biểu thị. Hắn khẳng định là muốn đi vào trước. Nghi thức này đối với nhân tộc không có tác dụng, lại ảnh hưởng ma vật cùng ma tộc thần trí, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, lại thêm sẽ còn đem nghi thức nội ngoại hai cái không gian cho ngăn cách ra, cho dù là người của ma tộc đến đây, lại cùng dã xín tạ lần kia đồng dạng, trong tay nắm giữ tránh cho bị nghi thức ảnh hưởng thủ đoạn cái kia đều cần phí không ít công phu mới có thể đi vào. Xin đợi không được lâu như vậy, cũng không muốn cho đối phương quá nhiều thời gian tiến hành phản ứng. Nghi thức sân bãi đã bị chính mình phát hiện, đối phương sớm muộn sẽ kịp phản ứng, cũng làm ra ứng đối. Nếu là đối phương chạy tới chính diện nên kích, xỉn tự nhiên không giả. Sợ là sợ tại, lấy nguyên sơ ác ma cái kia cẩn thận nhát gan tắc phòng, đối phương sẽ không nói hai lời, trực tiếp rút lui chạy trốn. Bởi như vậy, xin liền không có triệt. Cho nên, Hắn trước tiên cần phải đi vào mới được. Vậy chúng ta trước hết đi vào đi. Lịch cũng rất quả quyết nói, thuộc hạ của ta thu đến ta lưu lại tin tức, hẳn là sẽ lập tức chạy tới, cũng khai thác hành động, chúng ta không cần chờ bọn hắn. Vậy là tốt rồi. Xin nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta đi vào đi. Ừm. Lịch điểm xuống đầu. Một người một thú lập tức biến mất ngay tại chỗ, để phương này vách núi khôi phục kiên tĩnh. Chỉ có tà ác ma lực, vẫn tại lan tràn chứ 540 thật câu được cá lớn. Sự thật chứng minh, xin ngoại kiến thiên mệnh hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Tại dung hợp đông đảo kỹ năng, cũng lên tới mát cấp về sau, không chỉ có là tinh linh chi hương kết giới mà thôi, ngay cả luyện ma nghi thức đem trong ngoài triệt để ngăn cách ma lực đều không thể ngăn được xin thuần hứng gì. Bởi vậy, xin dễ như trở bàn tay xâm lấn đến liêu nghi thức nội bộ, tiến vào trong huy động. Tiến vào nơi này về sau, xin mới phát hiện, nơi này ma lực chi tà ác cùng nương thực. Hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Thật tà ác ma lực. Xin nhĩ mày lẩm bẩm nói, cái này ma lực bên trong ẩn chứa ác ý, đều nhanh vượt qua lúc trước phong ấn Ly Lí Thác Gãm Thần Điện bên trong tà khí đi. Đây chính là rất ghê gớm sự tình. Ma lực tà ác đến trình độ này, chỉ sợ không chỉ có là ma vật cùng ma tộc mà thôi, ngay cả nhân tộc thậm chí thần tộc lại tới đây, cũng có thể chịu ảnh hưởng. ở lâu mà nói, sợ rằng sẽ xuất hiện một chút phương diện tinh thần thất loạn. Ly cũng là thần sắc nghiêm trọng, nói. Xem ra, nơi này tồn tại thời gian đã rất lâu rồi, hẳn là nguyên sơ ác ma kiến tạo ra được cố định nghi thức địa điểm. dương tạ gõ làm nhân giới lớn nhất ma vật xâm lâm cái kia nguyên sơ ác ma đương nhiên sẽ không để đó lớn như vậy một cái bãi săn mà không cần. Dù cho ma tộc cùng tinh linh tộc vẫn luôn đang giám thị dương tạ gõ, một lần lại một lần phá hư xuất hiện ở nơi này luyện ma nghi thức, đối phương hay là nhiều lần đột kích. Bọn hắn không cầu mỗi một lần nghi thức đều có thể thành công, nhưng cầu trong 10 lần mặt có một lần thành công vậy cũng là một loại thu hoạch dù sao trừ rừng tạ gò bên ngoài thực sự tìm không thấy tức dễ dàng ẩn nấp vừa có nhiều như vậy cường đại ma vật nghi thức nơi trốn chỉ cần nguyên sơ ác ma mục đích là sáng tạo ra ma nhân thứ bảy sáng tạo ra ma vương thứ hai vậy bọn hắn liền không ngăn cản được tại rừng tạ gò tổ chức nghi thức dụ hoặc. dưới tình huống như vậy đối phương sẽ ở trong rừng tạ gò thiết lập một cái phi thường ẩn nấp cố định nghi thức địa điểm chính là một kiện chuyện đương nhiên mặc dù vì không đánh cỏ động rắn Gây nên ma tộc cùng tinh linh tộc chú ý, bọn hắn chỉ có thể từ từ thu thập ma vật, để ma vật ở chỗ này tự giết lẫn nhau, hóa thành luyện ma, trở thành tế phẩm. Tốc độ khẳng định rất chậm, nhưng chỉ cần có thể không làm cho ma tộc cùng tinh linh tộc chú ý, một mực chậm như vậy chậm tiến hành tiếp, dần dần, kiểu gì cũng sẽ sinh ra không ít ưu tú tế phẩm. Một bên trong bóng tối từ từ thu thập tế phẩm, một bên lại thỉnh thoảng làm có chút lớn động tác, tại ngoài sáng tổ chức nghi thức, thường cách một đoạn thời gian đạt được một lần đại thu hoạch. Tăng lên một chút tiến độ, vậy đại khái chính là nguyên sơ ác ma hành động phương châm. Xem ra, chúng ta lần này thật câu được cá lớn. lịt có chút hưng phấn, lập tức nhớ ra cái gì đó, hướng về xỉn hỏi, đúng rồi, ngươi đợi ở chỗ này không có vấn đề à? lịt ngụ ý, chỉ tự nhiên là nơi này tà ác ma lực đối với xỉn có cái gì ảnh hưởng. Ma lực tà ác đến nước này, liền xem như lịt đều có chút lo lắng xỉn có thể hay không bị ảnh hưởng đến. Dạng này lịt cũng không có nghĩ đến. Ta ngay cả lý lịt tà khí đều không sợ, như thế nào lại sợ nơi này mà lực đâu. Xin rất khinh thường. Đương nhiên, nơi này tình huống cùng lý lịt khi đó tình huống hay là khác biệt. Lý lịt tà khí rất đáng sợ, nhưng nàng là nữ thần, nó thao túng tà khí cũng là bản thân nàng quyền năng, đối với có được trí cao thần chúc phúc xin tới nói, hoàn toàn không có uy hiếp. Nơi này ma lực thì không phải vậy, cùng thần tộc quyền năng không có quan hệ gì, xin chúc phúc liền giúp không được hắn. Thế nhưng là coi như không có chúc phúc hộ thân, xỉn cũng là có lý đả thiên mệnh hộ thể. Tại lý đả thiên mệnh tác dụng dưới, trừ phi là đạt tới siêu thoát cấp phía trên mặt trái trạng thái, nếu không là không tổn thương được xỉn. Mà cho dù là đạt tới siêu thoát cấp phía trên, xỉn lý đả thiên mệnh cũng là sẽ theo tiếp nhận mặt trái trạng thái thời gian cùng số lần, dần dần đề cao sức thừa nhận. Nói cách khác, tại loại này chậm rãi ảnh hưởng người khác hoàn cảnh bên trong, xỉn gần như không có khả năng xảy ra chuyện. Theo thời gian trôi qua. Xin đối với nơi này, tà ác ma lực sức thừa nhận sẽ chỉ càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, loại này mãn tính tổn thương, có thể nói là hoàn toàn bị lý đả thiên mệnh cho khất chế. Cho nên, không cần giải phong thanh kiếm, dùng thanh kiếm lực lượng đến hoàn toàn miễn dịch mặt trái trạng thái, xin đều có thể như vào chỗ không người đồng dạng, ở chỗ này tự do hành động. Vậy là tốt rồi. Lít lúc này mới yên tâm. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một chút động tĩnh. Đông. Đông. Đông. Đông. Một trận như có như không nặng nề tiếng bước chân nương theo lấy mặt đất rất nhỏ rung động, xuất hiện ở nơi này. Cùng lúc đó, càng thêm nồng đậm tà ác ma lực từ trong huyệt động tản ra. Đây là Xin Cung Lịch đồng thời thần sắc khẽ động, ngẩng đầu, nhìn về phía hang động nội bộ. Động huyệt chính bày biện ra một mảnh có chút kinh dị hắc ám. Nơi này không ánh sáng tuyến, đưa tay không thấy được năm ngón, cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy. Xin có ngoại giác thiên mệnh năng lực nhận biết, ngay cả lục cảm đều tăng lên. Cho dù là tại loại này trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón cũng có thể tự do thấy vật. Lịch giống như cũng không có bị ảnh hưởng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước. Một người một thú liền không nói gì, lặng lặng nhìn qua. Thẳng đến, một đạo thân ảnh khổng lồ, từ tiền phương trong bóng tối, xuất hiện ở xin cùng lịch trong tầm mắt. Nhìn thấy thân ảnh khổng lồ kia, xin cùng lịch giật mình. Chỉ vì, đó là một người một thú cũng đều rất quen thuộc sự vật. Luyến ma. Đúng thế. Luyến ma. Từ trong bóng tôi xuất hiện bóng người to lớn, chính là luyện ma. Nó có tám đầu hoàn toàn không giống chân, có chân giống trâu, có chân giống ngựa, có chân giống hổ, có chân giống báo, lại còn rất dài ngắn không đồng nhất, ngay tại làm lấy quỷ dị thân thể động tác. Thân thể của nó cũng là hợp lại mà thành, đầu cũng là có mấy cái, cũng đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên hình. Mà hình thể của nó, càng là cường đại vô cùng, thân cao tối thiểu đến có 10 mét trở lên. Một loại hoàn toàn không biết là cái gì đáng sợ tiếng kêu liền từ đối phương vô số cái trong miệng vang lên, hợp thành làm cho người mảng nhĩ đau nhức tạc đâm, hóa thành tiếng gầm, chấn động bốn phía. Khá lắm. Xỉn kinh ngạc. Thế mà còn có lớn như vậy luyện ma. Ngay cả lịt cũng khó khăn che đậy vẻ kinh ngạc. Trước mắt luyện ma chính là bọn hắn cho đến nay thấy qua lớn nhất lại nhất hôn tạp một cái, nhìn nó cái kia hình thể cùng đã không cách nào phân biệt có bao nhiêu chủng ma vật thân thể chấp vá đi ra ngoại hình. Sợ là trải qua không ít lần thôn vệ dung hợp, mới vừa có khả năng biến thành hiện tại cái dạng này. Mà lại, khí tức của nó cường đại, ma lực khổng lồ, cũng là xin cùng liệt chưa từng thấy qua. Lịch cơ hồ là trong nháy mắt minh bạch. Cẩn thận! Đây tuyệt đối là dung hợp qua truyền kỳ cấp ma vật luyện ma. Lịch lớn tiếng cảnh cáo. Có thể cơ hồ là tại lịch lên tiếng đồng thời, cái kia to lớn luyện ma động. Vâng! Chỉ gặp, tại một tiếng oanh minh bên trong, cái kia cự ma vô số cái đầu miệng đều mở ra cũng phun ra vô số đạo công kích. Những công kích kia bên trong, có thiểm điện, có hỏa diễm, có băng tuyết, có hồng thủy, thậm chí còn có độc khí. Lít nha lít nhít, vô số ma lực thổ tức liền đánh phía xỉn, trong nháy mắt nuốt sống xỉn trô phương vị kia đưa, đem nơi đó cho trà đạp, phá hư, phá hủy. Nếu không phải luyện ma nghi thức ngăn cách nội ngoại hai cái thiên địa, này sẽ, cự ma thổ tức công kích nhất định đã đánh nát hang động này, quét sạch đi ra bên ngoài đi. Không thể nghi ngờ, đây là truyền kỳ cấp bậc lực công kích. Bị công kích như vậy chúng mục tiêu, sợ là sẽ phải trong nháy mắt hài cốt không còn, ngay cả một giọt máu tươi cũng sẽ không lưu lại. Nhưng, muốn chúng mục tiêu xỉn, cũng không phải là việc dễ dàng như vậy. Bạch. Xin thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung cũng không có trôi nổi mà lên, cứ như vậy hướng cái kia cự mà phương hướng rơi xuống. Lít đã là từ xỉn trên đầu nhảy ra. Thanh kiếm cũng là đã rơi vào xỉn lòng bàn tay. Xin tuần hoàn theo trọng lực, như tự do rơi xuống đất, rơi về phía cự mà phía sau lưng. Ông. Sau một khắc, theo một trận vụ vụ xìn trong tay thánh kiếm nổi lên hào quang rực rỡ. a Nhìn thấy trận quang nảy hoa, lịt nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Xìn lại là đã mang theo trận quang nảy hoa, cao cao rơ lên trong tay thanh kiếm. Chém. Ánh sáng hóa thành kiếm quang, giống như lạnh lẽo nguyệt hồ giống như rơi xuống. Phốc phốc. Gọn gàng mà linh hoạt xé vải âm thanh bên trong, kiếm quang rạch ra cự ma thân thể, chém tiến vào nó cự khu bên trong. Đem nó cự khu bên trên ngọ ngậy mấy viên đầu cùng một bộ phận kỳ kỳ quái quái thân thể đều cho chặt đứt. Cự ma phát ra đau nhức gào giống. Nhưng mà, một bên chu lên, từ cự ma trong vết thương, đúng là dâng trào ra một trận khí độc, trong nháy mắt đem chúng quanh một vùng cho bao phủ. Cái gì? Xin đang chuẩn bị làm kích thứ hai, hoàn toàn không có dự liệu được biến hóa này, sợ không kịp để phòng phía dưới, bị khí độc kia cho chạm tới thân thể. Xuy. Trong chớp mắt, xin quần áo trên người liền bị hữu thực. Làm cho hắn một cái ống tay áo cũng làm trận bị khí hóa Quần áo trên người tức thì bị ăn mòn ra từng cái động Để xỉn trở nên chật vật. Cự ma lần nữa gào thét Giống như là bị khơi dậy hung tính đồng dạng Trên thân còn lưu lại đầu thế mà từng cái phá thể mà ra Liên tiếp từng cây xúc tu giống như cây thịt Nào cắn về phía xỉn phương hướng Chỉ một thoáng Bị khí độc bức cho lui xỉn lâm vào vòng vây Giao phó nhiên tiêu, Xỉn không do dự Trực tiếp thả ra ma pháp giao phó Mục tiêu thì là quanh người khí độc tại những khí độc này phía trên xin liền đưa ra thiêu đốt đặc tính ầm ầm tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên từ cự ma vết thương trên người phun ra ngoài khí độc giống như bị nhen lửa một dạng toàn diện hóa thành lửa nóng hừng hực thiêu đốt ra nhào cắn về phía xin từng cái kết nối với cây thịt đầu bị thiêu hủy cây thịt cũng bị nhóm lửa khiến cho hỏa diễm thuận bọn chúng leo lên cự ma thân thể cự ma phát ra kêu gào thê lương toàn bộ cự khu đều bị ngọn lửa cho bao phủ bị không ngừng đốt cháy trên người của nó cái kia từng cái đầu đúng là cũng kêu thảm lên, từng đầu thân thể cũng là điên cuồng núc đích, giống như là tại trong hỏa diễm dây rùa tàn chi đoạn hải, thật buồn nôn. xin từ trong hỏa diễm phi thân rời khỏi, thấy cảnh này, không khỏi lộ ra buồn nôn biểu lộ. lịnh cũng thật sâu như mày, nhưng nhìn xem cái kia cự ma ánh mắt lại càng ngày càng ngưng trọng. chương 543 lấy dũng giả làm nguyên mẫu, lộn xộn như tạp đâm giống như gầm rú còn tại vang động lấy, chấn động đến bụi bặm cùng đá vụn đều từ hang động trên trần nhà hạ xuống. To lớn luyện ma toàn thân đều bị ngọn lửa cho vây quanh, không được bị đốt cháy. Bộ kia cự khu chính hiện ra một loại vần vẹo trạng thái, hình như có vô số cá thể ở trong đó rú thảm ho hét, tại bộ kia trong nhục thể dãy rủa khóc giống một dạng, để từng cái đầu lâu cùng từng cây thân thể đều tại lộn xộn động tác. Không thể không nói, cái kia quan cảnh, thật để cho người ta có loại sinh lý cùng trên tâm lý cũng đều không thể nào tiếp thu được không thích ứng cảm giác. Scene này xưng là buồn nôn, trên thực tế, đây là so buồn nôn còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Chỉ ít, nếu là Lumi Dạ cùng lì Cả Nữ Hải Tử như vậy ở chỗ này, thấy cảnh này, nhất định sẽ bị dọa đến tại chỗ sắc mặt trắng bệ, thậm chí trực tiếp té xỉu đi qua. Tần cũng có loại muốn đem quái vật trước mắt cho tháo thành tam khối, triệt để tiêu diệt xúc động, để tránh ô nhiễm ánh mắt của mình. Có thể cái kia to lớn luyện ma xác thực cùng Xỉn trước đó thấy qua luyện ma có khác biệt về bản chất. Cấp bậc của nó cao tới 96, cùng Lỷ nói tới một dạng, tuyệt đối là thôn phệ dung hợp qua truyền kỳ cấp ma vật luyện ma, tức cường đại Lại quỷ dị, vô cùng khó giải quyết. Lúc trước, duy nếu là cuối cùng bại bởi vây công chính mình luyện ma mà nói, vậy nó hẳn là liền sẽ biến thành hiện tại cái dạng này a? Cái này to lớn luyện ma, chính là ngày đó duy chống cự nghi thức thất bại hạ tràng. Xin có thể khẳng định, con luyện ma này tồn tại tuế nguyệt không ngắn, thôn vệ dung hợp luyện ma số lượng càng là nhiều đến làm cho người giận sôi, giận đến nó hành động hình thức cùng tồn tại hình thức đều phát sinh biến hóa. Thật sự là bi ai, nhưng thật đáng tiếc, ngươi đã không cứu nổi. Lý Tức Thương hại lại vô tình mà nói: "Xin tiểu tử, để nó giải thoát đi." "Đi." Xin liếc qua chính mình cái kia trở nên quần áo rách rưới, lẩm bẩm một câu về sau, điểm xuống đầu. Lập tức, xin trên thân, kinh khủng ma lực như gió bão tuôn ra. Cự ma tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, một bên phát ra càng thêm dọa người gào thét, một bên lâm vào điên cuồng giống như tuyên tiết đứng lên. Hỏa diễm, thiểm điện, băng xương, hồng thủy cùng khí độc các loại thổ tức Một lần nữa tử cự ma trên thân cái kia vô số cái đầu trong miệng bị phun ra. Phô thiên cái địa công kích đánh tới, ý đồ đem xỉn cho triệt để tiêu diệt. Mà lần này, xỉn không có thuấn di tránh né cũng không có nâng lên trong tay thanh kiếm, cứ như vậy chậm rãi giơ tay lên. Lấy mênh ngông chi ma lực, dẫn thiên ngoại chi thần tinh. xỉn vịnh sướng lên chú ngữ. Phôn mang suyết suyết, diễm tế từng đống nghe theo chi phối bầu trời đem người điều khiển. Tại lúc này hiện ra chúng thần chi huyền diệu cùng quy tích. Đó là ánh sáng đó là cường đại thiên chi lực. Cho nên, lập lòe đi, quần tinh. Thế là, hạ xuống đi, quang minh. Tinh quang, từ xỉn trên thân lập lòe mà lên. Khuyết tán quần tinh trận, sợ tạ gì ạ Từ xỉn trên thân tuôn ra ma lực bên trong, từng cái thiên thể lặng yên thành hình, nương theo lấy tinh quang cùng một chỗ, lướt về phía phía trước. Bọn chúng như ngay tại vận chuyển tinh hà, lẫn nhau hợp thành một cái đặc thù đồ án, một bên lẫn nhau vần quanh, một bên tướng tinh ánh sáng cuốn thành tinh vân nên hướng đột kích vô số thổ tức. Ngay sau đó, không thể tưởng tượng nổi quang cảnh chính là phát sinh. Đầu tiên, chạm tới tinh vân hỏa diễm bị thổi tan. Thứ yếu, rơi vào trên đó thiểm điện bị hóa thành hồ quang điện hấp thu. Lại đến là băng xương bị xoắn nát, hồng thủy bị đánh tan. Cuối cùng, ngay cả khí độc đều không thể trốn qua một kiếp, bị cái kia tinh vân bị sinh sinh trốn vùi. Đây hết thảy, cũng đều là trong nháy mắt phát sinh. Trong nháy mắt, Đảng cấp cao tới 96 to lớn luyện ma không chút kiên kỵ lực lượng phát tiết, liền bị khuyết tán quần tinh trận cho không tốn sức chút nào hóa giải. Một ngày này thể ma pháp bên trong thượng cấp ma pháp, tại bây giờ xỉn trong tay, đúng là trở nên càng thêm đáng sợ, cũng bị sử dụng đến vô cùng thuần thục huyền diệu. Nhưng đây mới là khuyết tán quần tinh trận chân chính uy năng. Cùng thiên thể ma pháp bên trong có thể dương lực phá hoại mạnh nhất cực quang lưu tinh vũ khác biệt, một chiêu này khuyết tán quần tinh trận nhưng thật ra là một loại công phòng nhất thể, có nhiều loại tác dụng ma pháp Tạo thành tinh trận những thiên thể này, nếu là dùng cho công kích, sẽ không gì sánh được linh hoạt, nhưng nếu là dùng cho phòng thủ cùng nên kích mà nói, đồng dạng sẽ thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Ma pháp này thậm chí bị cho rằng là thiên thể ma pháp bên trong hiện dùng tính mạnh nhất một chiều, thông qua cải biến tinh trận tổ hợp cùng cấu thành, liền có thể khiến cho có được khác biệt diệu dụng. Giống bây giờ, xin đem thiên thể hợp thành tinh vân, nó liền phát huy ra như là sô tan, hấp thu, xoắn nát, đánh tan cùng trôn vùi đủ loại hiệu quả. Đây mới là khuyết tán quần tinh trận chính xác cách dùng, xìn trước đó vẹn vẹn đem nó dùng để linh hoạt tiến công, không thể nghi ngờ là phung phí của trời. Bây giờ, theo xìn dung hợp rất nhiều ma pháp loại, ma lực loại kỹ năng vào một thân, để lý kiến thiên mệnh cái này thiên mệnh kỹ năng vì đó sinh ra, cực lớn biên độ tăng lên ma pháp uy lực cùng ma lực thao túng tính, ma pháp này chân chính cách dùng rốt cục bị nó phát huy đi ra. Dùng một chiêu này đến kết quả ngươi, cũng coi là xứng đáng ngươi. Xin làm ra tuyên cáo biến mất đi. Xin hướng phía cái kia to lớn luyện ma phương hướng, bàn tay bỗng nhiên một nắm, bạch, tinh vân lập tức lướt đi. Cũng ở trong quá trình này phân tảng hắn ra, một lần nữa hóa thành từng cái thiên thể, đem to lớn luyện ma cho bao vây lại. Cái kia to lớn luyện ma còn muốn vùng vây dây chết, chỉ tiếc, vây lại vô số thiên thể bỗng nhiên du lên, đúng là để từng đạo giải sáng bắn ra, giải sáng trong chớp mắt chính là chạm đến cự ma. bọn chúng không hề giống đi qua như vậy, thể hiện ra lực phá hoại kinh người. Giống chùm sáng giống như doanh kích lấy địch nhân, mà là phản phất cuốn quanh ở địch nhân trên thân đồng dạng theo thiên thể không ngừng vận chuyển, đem cự ma cho cuốn quanh, cự ma không ngừng dãi rủa, thiên thể bọn họ lại là đối này thờ ơ, cấp tốc tại cự ma quanh người bay lượn lấy, để giải sáng không ngừng cuốn quanh ở cự ma trên thân, cũng không lâu lắm, cự ma thân thể khổng lồ kia bị giải sáng cho hoàn toàn cuốn đầy, đồng thời không lưu một chút xíu khe hở, cự ma liền hóa thành một cái ánh sáng kén, tại ánh sáng trong kén dãi rủa gầm rú. Làm cho ánh sáng kén từng cái vị trí bên trên đều có tấp ngập chập trùng. Nhưng, cái này rãy rủa, lần này nằm, rất nhanh liền là biến mất. Ánh sáng kén tựa như cùng nhảy lên trái tim một dạng, một chút lại một cái bắt đầu nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, ánh sáng kén đều sẽ co vào một vòng. Chờ đến ánh sáng kén nhảy lên cái 3-4 lần về sau, nó đã là biến thành bóng đá lớn nhỏ vật thể. Mà ở bên trong rãy rủa cự ma động tinh thì là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, phốc phốc. Tại tuyên bố kết thúc một tiếng nát ép âm thanh bên trong, ánh sáng kén như là đem nội bộ sự vật cho hoàn toàn ép thành thịt nát đồng dạng, tại nhảy lên phía dưới, trở nên chỉ còn lại có lớn cỡ bàn tay. Chậm ánh sáng kén mới cùng chung quanh thiên thể cùng một chỗ tiêu tán thành vô hình. Cái kia to lớn luyện ma đồng dạng đã mất đi tung tích. Kết quả của nó chính là ngay cả một chút thịt nát đều không thể lưu lại, bị ánh sáng kén cho triệt để áp suất nghiền nát thành hư vô. Xỉn trên thân bảo dũng ma lực lúc này mới thu liễm mà lên. Kết thúc. Xin một bên thu hồi thanh kiếm, một bên nhìn cả người quần áo rách dưới, thở dài một hơi. Một bên, Lịch tiếp cận tới. Nó nhìn xem xin ánh mắt, tựa như là đang nhìn một con quái vật. Làm gì nhìn ta như vậy? Xin kỳ. lịt tức giận. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi gia hỏa này giống như so trong tưởng tượng của ta càng có năng lực mà thôi. Lịt có ý riêng mà nói, ma pháp giao phó, thiên thể ma pháp, thuấn gian di động. Còn có vừa mới trận kia từ trên kiếm của ngươi nhấp nhóng hào quang, cái này không có một hạng là bình thường đâu. Nói đến đây, Lịch dừng lại một chút. Nhất là trận kia con Huy. Lịch trực câu câu nhìn chằm chằm xỉn, nói, ta làm sao luôn có loại cảm giác quen thuộc đâu. hiển nhiên, bởi vì xin dùng ngoại đà thiên mệnh kích phát thánh kiếm một chút bị phong ấn uy năng quan hệ, Lịch từ đó cảm ứng được giống như thánh kiếm thần thánh lực lượng. Làm sao? Xin không có trả lời Lịch vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Làm bắt cóc nhà ngươi mội mội người, ta còn không thể có chút chỗ đặc thù sao. Câu nói này, xin nói chính là lẽ thẳng khí hùng, để Lịch đều bị nghẹn đến. Gia hòa này, nguyên lai còn có chút tự mình hiểu lấy sao. Lịch rất muốn hỏi lại chút gì, có thể nghĩ nghĩ, cuối cùng từ bỏ. Được rồi, ngươi càng có năng lực, vậy lại càng có thể chứng minh ẹ sẹt nha đầu kia ánh mắt không sai, ta so đo quá nhiều cũng vô dụng. Lịch thổn thức giống như mà nói, nhân loại thật đúng là được trời ưu ái chúng tộc. Có công chúa điện hạ kia sinh ra còn chưa tính, hiện tại thế mà còn ra hiện ngứa như thế một cái niên kỳ kỳ nhẹ nhàng liền có được rất nhiều thủ đoạn, có thể đem thôn phệ dung hợp qua truyền kỳ cấp ma vật luyện ma đều cho dễ như trở bàn tay diệt sát tiểu quái vật, khó trách lúc trước thần tộc muốn bắt trước dũng giả bộ dáng, đem nhân loại chủng tộc này chế tạo ra. Tại các ngươi những này chân chính quái vật trước mặt, ta cũng không dám tự nhận là quái vật. Xin miết miệng. Nhưng là, một giây sau, xì đột nhiên phản ứng lại. Chờ một chút. Ngươi vừa mới có phải hay không nói cái gì không thể nghe qua coi như song lời nói à? Xin kinh ngạc giống như nhìn về hướng lịch, nói, ngươi nói, nhân loại chủng tộc này là thần tộc bắt chước dũng giả bộ dáng chế tạo ra rồi. Loại sự tình này, ta nhưng chưa từng có nghe nói qua. a. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái này giống như không có gì thật là kỳ quái. Ngươi cho rằng thế giới này tại sao phải xuất hiện cùng dũng giả đồng dạng chủng tộc loài người. Lịch xem thường giống như mà nói không phải liền là bởi vì thần tộc những tên kia nhìn chúng dũng giả siêu cường tiềm lực mới có thể tại sáng tạo nhân tộc thời điểm lấy dũng giả làm nguyên mẫu sáng tạo ra nhân loại chủng tộc này sao thần tộc người sáng lập tộc mục đích chính là muốn có thể cùng mình kể vai chiến đấu đối kháng ma tộc giúp đỡ đã như vậy thần tộc sẽ lấy dũng giả làm tham khảo đối tượng tiến hành sáng tạo vậy liền không có chút nào đủ là lạ các nàng khẳng định là hy vọng nhân loại chủng tộc này có thể cùng dũng giả một dạng phát huy ra tác dụng cực lớn a Thậm chí, các nàng còn có thể muốn chính mình sáng tạo ra dũng giả, cái kia cũng nói không chừng. Cho nên, nhân loại của thế giới này nguyên hình, kỳ thật chính là thế giới khác dũng giả. Trừ tinh linh tộc bên ngoài, nhân loại chính là trước hết nhất bị thần tộc sáng tạo ra đến, cái thứ nhất xuất hiện trên thế giới này nhân tộc. Ta cũng không biết. Xin im lặng. Luôn cảm thấy, dũng giả ở thế giới này tạo thành ảnh hưởng, so với chính mình tưởng tượng được lớn A. Trước 544 cũng đủ lớn, đầy đủ rộng. Suy nghĩ kỹ một chút, dũng giả sẽ cho thế giới này mang đến ảnh hưởng lớn như vậy, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Ai bảo hắn là xuất hiện ở trên thế giới này cái thứ ba sinh mệnh, đúng nghĩa cái thứ nhất người đâu. Húng hồ, dù nói thế nào, dũng giả đều là cùng chí cao thần cùng ma vương cùng một cái phương diện tồn tại, ba cái chính là lẫn nhau khắc chế quan hệ. Như vậy, chí cao thần sáng tạo ra thần tộc, ma vương sáng tạo ra ma tộc, dũng giả làm nhân tộc khởi nguyên, tựa hồ cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Ân, dù sao xin là cảm thấy dũng giả bước cách lại trở về, không giống trước đó nghe được mị chặt truy cầu tinh linh nữ vương thảm tao cự, kết quả chỉ có thể nản lòng thoái trí trở về cưới cái nữ buộc sinh hoạt thời điểm như thế, tâm tình vi diệu. Chỉ là, chính mình cái này dũng giả, có thể hay không lại đem dũng giả bước cách cho kéo xuống A. Xin cảm thấy, chính mình đến chăm chú suy tính một chút cái vấn đề này. Lít nhưng không biết xin ý nghĩ. Nàng chẳng qua là cảm thấy, nếu xin có thực lực như vậy, cái kia tiếp tục thăm dò hàng động này cũng là có thể tiến hành đi xuống vừa mới tiến vào nơi này liền gặp thôn vệ dung hợp qua truyền kỳ cấp ma vật luyện ma xem ra nơi này tồn tại tuế nguyệt không ngắn bên trong cất giấu bí mật cũng sẽ không tiêu a liệt ngắm nhìn phía trước chỗ sâu hắc ám trình trọng giống như lên tiếng chỉ sợ bên trong sẽ không chỉ có một cái loại cấp bậc này luyện ma đây là liệt ý nghĩ xin ngược lại là có chút kỳ quái người xác định xin hồ nghi giống như mà nói luyện ma không phải sẽ lẫn nhau tàn sát lẫn nhau lẫn nhau thôn phệ đồ vật sao. Đã như vậy, ở chỗ này luyện ma nghi thức đã tồn tại thời gian không ngắn dưới tình huống, xỉn cũng không cho là, còn có khác luyện ma tồn tại ở nơi này. Cho dù có, những luyện ma kia cũng khẳng định đã chém giết lẫn nhau thôn phệ, làm sao có thể cùng tồn tại tại một chỗ đâu. Trước đó, chính mình sở dĩ sẽ duy nhất một lần gặp được nhiều như vậy luyện ma vây công, chỉ là bởi vì luyện ma bình thường đều sẽ trước thôn phệ hết những cái kia phổ thông ma vật cùng ma tộc, lại lẫn nhau tiến hành chém giết thôn phệ mà ở trung quanh tồn tại có luyện ma bên ngoài sinh mệnh lúc luyện ma thường thường sẽ công kích trước đối phương nhất là ma vật cùng ma tộc nhất định sẽ trước dẫn tới tập kích của đối phương lại đến mới là có được khổng lồ ma lực cá thể chỉ sợ vừa mới con luyện ma kia cũng là bởi vì vừa vận tại phụ cận đã nhận ra xin cùng lịt trên người khổng lồ ma lực mới có thể chủ động tập kích tới a dưới tình huống như vậy nơi này vẫn tồn tại có còn lại luyện ma tình huống xin là cho là nào sẽ rất thấp lịt ôm lấy khác biệt ý kiến một khi đến chuyển kỳ cấp, coi như muốn chia ra cái minh sắc thắng bại đều sẽ tương đối khó, cho dù chuyển kỳ cấp cũng có phân chia mạnh yếu, cùng là chuyển kỳ cấp, bình thường tới nói, muốn đánh bại đối phương dễ dàng, muốn giết chết đối phương lại không nhất định có thể thành công. Lập bình tĩnh như vậy phân tích, bởi vì đánh không lại còn có thể trốn, cùng là chuyển kỳ cấp, dù nói thế nào đều không đến nổi ngay cả trốn đều trốn không thoát. Tình huống như vậy, bọc tại luyện ma bọn họ trên thân, cũng là có thể được. Nhìn vừa mới con luyện ma kia dáng vẻ. Mặc dù cùng còn lại luyện ma một dạng, đều rất tàn bạo, tính công kích rất mạnh, có thể nó đã có cơ bản nhất ý thức nguy cơ, không phải chỉ là để một vị tiến công, vì thế không tiếc bỏ qua phòng ngự, mà là sẽ dây ruột, sẽ cảm thấy thống khổ. Như vậy, chúng ta liền không thể cam đoan, đến cấp bậc này về sau, những này luyện ma sẽ không ở gặp phải không cách nào địch nổi đối thủ lúc chạy trốn. Nếu thật là dạng này, cái kia đến cấp bậc này luyện ma, liền không dễ dàng mau chóng phân ra thắng bại, nuốt đối thủ thành công. Nơi này tồn tại thời gian không ngắn, đã như vậy, kiểu ma tộc phái nguyên sơ ác ma những tên kia rất có thể tại lâu dài đi săn bên trong, là nơi này cung cấp không ít cường đại ma vật làm nghi thức dùng tài liệu, trong đó không thiếu một chút truyền kỳ cấp ma vật. Nói đến đây, lịch thanh Em là có chút băng lãnh. Nếu là như vậy, vậy cái này nghi thức sân bãi chính là bọn hắn dùng để bồi dưỡng đại lượng đẳng cấp cao tế phẩm cố định công trình, bên trong tồn tại còn lại truyền kỳ cấp bậc luyện ma khả năng rất lớn. Lịch thuyết pháp tại sình suy tư một chút về sau thu được công nhận của hắn truyền kỳ cấp cùng truyền kỳ cấp ở giữa xác thực không dễ dàng xuất hiện phương nào có thể không chút kiên kỵ đổ sát một phương khác tình huống trừ phi đối phương có được có thể đột phá đồng dạng lẽ thường kỹ năng độc hưu nhưng ma vật cũng không có kỹ năng độc hưu luyện ma tự nhiên cũng sẽ không có kể từ đó cùng là truyền kỳ cấp giữa bọn chúng tranh lệch chắc chắn sẽ không quá rõ ràng nơi này liền có khả năng tồn tại số nhiều truyền kỳ cấp luyện ma bởi vì chỉ có đến cấp bậc này Giữa bọn chúng mới có thể lẫn nhau kiềm chế, sẽ không như vậy mà đơn giản phân ra thắng bại. Mà những cái kia không đến truyền kỳ cấp tồn tại, khẳng định đều đã bị những này đứng tại đỉnh chuôi thực vật truyền kỳ cấp luyện ma cho nuốt hầu như không còn. Vừa mới luyện ma sẽ xuất hiện tại huyệt động cửa và phụ cận, rất có thể cũng là vì chờ đợi mới tế phẩm bị quăng vào nghi thức này nơi trốn, cũng may trước tiên bên trong đắc y nhấm nháp một phen. Có dạng này tập tính, vậy những thứ này đẳng cấp cao luyện ma có lẽ thật giống lịch nói tới như vậy đã có cơ bản nhất giã thú ý thức. Đáng tiếc, con luyện ma kia vận khí không tốt lắm, chờ tới không phải có thể hưởng dụng mỹ thực, mà là xỉn như thế một cái hung tàn dũng giả, để nó ngay cả thi cốt đều không thể lưu lại, thậm chí là cho cốt đều không cần người khác tới dương, trực tiếp bị ép diệt thành hư vô. Vậy chúng ta tiếp tục đi vào. Xin tạm thời hỏi thăm một tiếng. Đi vào đi. Lít nhẹ gật đầu, nói, nếu như là người khác, ta sẽ để cho hắn rời đi. Nhưng ngươi tiểu quái vật này ngay cả truyền kỳ cấp tồn tại đều có thể nhẹ như vậy nhẹ nhõm giết chết, coi như bên trong tất cả đều là truyền kỳ cấp luyện ma, ngươi hẳn là đều có thể ứng phó được mới đúng. Vậy cái này một chuyến nhất định phải tiến vào Cho dù là đem tồn tại ở nơi này truyền kỳ cấp luyện ma đều cho tiêu diệt, đó cũng là một cái cự đại thu hoạch. Dù sao, những này đẳng cấp cao luyện ma đối với ma nhân ấu thể mà nói chính là vị ngon nhất tế phẩm, mỗi tiêu diệt một cái liền có thể làm ma nhân thứ bảy sinh ra ban đêm một bước nếu là đem nơi này cho triệt để phá hủy đôi kia nguyên sơ ác ma ma nhân thứ bảy sáng tạo kế hoạch khẳng định có thể đưa đến không nhỏ trở ngại cho nên nơi này nhất định phải hảo hảo tìm một chút mà lại càng nhanh càng tốt sớm biết liền đem mỹ lù hoặc là ẹt sẹt đều mang tới khẳng định như vậy thoải mái hơn lít có chút ít tiếc nuối nói ngươi ngược lại là rất nhàn vẫn luôn chỉ ở một bên nhìn xem không thể tới phụ một tay sao xin tức giận nói Bước chân nhưng không có ngừng, hướng hang động càng sâu xa chậm rãi đi đến. Lịch tứ chi đạp một cái, cũng đã nhảy tới xìn trên đầu. Không phải ta không xuất thủ, mà là ta không thể ra tay. Lịch mới thản nhiên nói, ta cũng có thể không chút kiên kỵ sử dụng lực lượng mỹ lũ khác biệt, phát huy ra lực lượng nhiều ít cùng trước mắt vị trí hình thái, hình thể, có quan hệ trực tiếp. Nếu là muốn cầm ra đủ để tiêu diệt chuyển kỳ cấp tồn tại lực lượng, hoàn cảnh nơi này căn bản không thỏa mãn được điều kiện. Điều kiện Xin hiếu kỳ giống như mà hỏi, vậy cần điều kiện gì mới có thể để cho ngươi có chỗ phát huy? Rất đơn giản. Lịch Lương xin một chút, nói, sân bãi cũng đủ lớn, đầy đủ rộng, mà lại chung quanh không có sẽ bị ta liên lụy vô tội tồn tại, vậy liền đủ. Làm sao nghe có chút nguy hiểm đâu. Nơi này không được sao. Xin cân nhắc ngôn ngữ giống như hỏi thăm. Cũng không phải không được. Lịch giống như xem thấu xin ý nghĩ trong lòng một dạng, giống như cười mà không phải cười nói, nhưng ta cũng đã nói. Muốn cầm ra đủ để tiêu diệt truyền kỳ cấp tồn tại lực lượng, vậy thì có chút vấn đề. Đến lúc đó, đừng nói là cái này nho nhỏ hăng động, chính là cả tòa rừng tạ gỏ cũng có thể lọt vào tính hủy diệt đả kích. Câu nói này, Lịch không có nói ra. Nàng chỉ là nói như vậy. Ta không muốn trở thành nhân giới tội nhân, cho nên, nơi này hay là giao cho ngươi đến xử lý đi. Lịch làm vung tay trưởng quỹ. Ngươi cái này sai xử người bản sự tuyệt đối là siêu thoát cấp. Xin lật lên bạch nhãn. Ta ơn khích lệ. Lít đến trở về một câu như vậy. Một người một thú cứ như vậy lẫn nhau đấu lấy miệng xâm nhập một phương này hang động. Để cái kia hát cám, càng thêm thâm thúy. Cùng lúc đó, tại hang động chỗ sâu nhất, một trận tiếng nước đột nhiên vang động. Có một cái tế phẩm ma lực biến mất. Nương theo lấy như thế một thanh âm, tiếng nước dần dần trở nên lớn. Nhìn kỹ, ở chỗ này, lại có một cái thanh tĩnh thấy đáy ao nước. Trong ao, một đạo hiểu điệu biển chuyển, dáng vẻ thước tha mềm mại thân ảnh từ trong nước xuất hiện, đứng dậy thư triển một bộ mê người thân thể mềm mại, thân thể mềm mại không mảnh vải che thân, hiển thị rõ mỹ hảo, một đầu như thác nước gợn át tóc dài tự do rủ xuống, có thể lông mày của nàng lại thật chặt nhăn lại, khiến cho lầu bầu. Xem ra có chuột chạy vào a, nữ nhân như vậy xác nhận lấy. Bằng không lấy trước mắt tình thế, tại không có chính mình dẫn đạo dưới tình huống, những cái kia truyền kỳ cấp luyện ma hẳn là không biện pháp như vậy mà đơn giản lẫn nhau nuốt thành công. Hiện tại có một cái luyện ma phản ứng biến mất. Nhưng không có khác luyện ma ma lực phản ứng biến lớn. Cái này nói rõ con luyện ma kia không phải là bị nuốt chửng mà là bị tiêu diệt. Sẽ làm loại chuyện như vậy tồn tại, không phải là luyện ma. Luyện ma sẽ chỉ nuốt người khác, sẽ không tiêu diệt người khác. Như vậy, đến tột cùng chuyện gì xảy ra liền liếc qua thấy ngay. Nơi này đã bị phát hiện sao? Nữ nhân nói một mình lấy. Lần này hơi rắc rối rồi Nói như vậy lấy, nữ nhân nhưng không có quá nhiều tâm tình chập trờn. Ngược lại đem nhíu chặt lấy lông máy thư giãn mà ra. Thôi được, dù sao qua một đoạn thời gian nữa, ta cũng định dùng nơi này luyện ma tiến công tinh linh chi hương, nơi này sớm muộn sẽ bại lộ, bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hú hổ, nơi này đã không bị cần. Nếu không, người ở phía trên cũng sẽ không cho phép nàng tùy ý làm vậy, lợi dụng nơi này luyện ma, làm ra tiến công tinh linh chi hương sự tình. Bây giờ bất quá là trước thời gian một chút thôi. Liên để ta xem một chút, tới đều là ai đi nói, nữ nhân từ trong nước đi ra, đi tới bên bờ, nhặt lên một kiện áo bào đen, cứ như vậy khoác ở trên người mình, đem cái kia mê người không gì sánh được gót ái thân thể mềm mại trực tiếp giấu ở trong áo bào đen. Sau đó, nữ nhân đi chân đất đi tới, mang theo nhỏ xuống giập nước, ngẩng đầu lên. Trong mắt của nó, một đôi xích hồng đôi mắt đang lóe lên. Thật sự là chờ mong chúng ta gặp lại đâu, Sophie. Nữ nhân sờ lên lỗ tai của mình, kiều mị mà cười cười. Đôi kia lỗ tai, vừa nhọn vừa dài, Trước 545 vĩnh viễn không có điểm dừng ma lực. Đông, đông, đông, đông. Hang động đen kịt bên trong, cùng loại dạng này nặng nề tiếng bước chân liền thỉnh thoảng vang lên lấy. Quái vật to lớn thân ảnh liền ở trong hát cám thỉnh thoảng du đãng mà qua, nhìn vô cùng kinh dị. Nếu là người khác thì ở chỗ này, đối mặt cái này một quan cảnh, cũng đã bị dọa đến toàn thân run rẩy sắc mặt trắng bệnh, không chút do dự liền sẽ co cẳng chạy trốn, hận không thể cách quái vật kia cách xa xa, để tránh bị một ngụm nuốt mất ta cho dù là đẳng cấp 80 trở lên cương giả, ở bên ngoài nhận vô số người truy phủng cùng tôn kính tồn tại, ở chỗ này, đối diện với mấy cái này quái vật, cuối cùng đều chỉ sẽ biến thành nhỏ bé sâu kiến, bị đối phương nuốt vào bụng, trở thành một khối không có ý nghĩa đồ ăn vặt. Không hề nghi ngờ, đây là một cái ma quật. Một cái sinh tồn lấy rất nhiều hung bạo vừa kinh khủng quái vật, có thể mang cho các kẻ xông vào ác ngộng ma quật. Tin tưởng, liền xem như Vương Quốc tinh nhuệ nhất cận vệ kỵ sĩ đoàn đi tới chỗ này, đối diện với mấy cái này quái vật Đều sẽ cảm thấy không gì sánh được khó giải quyết Nhưng lúc này giờ phút này bên trong Có một bóng người lại vô thanh vô tức xuất hiện Ở quái vật dạng này trước mặt Nha Cầm trong tay bị phong ấn thanh kiếm Trên đầu đỉnh lấy lông xù tiểu thú thần bí nam nhân liền vươn tay ra Thần sắc hữu hảo hướng về quái vật lên tiếng chào hỏi Lần đầu gặp mặt Xin nết miệng cười cười Nói Sau đó Vĩnh bị a, Nói Xin một cái lắp mình Thuấn gian di động đến quái vật trước mặt Cũng rôi ra một bàn tay khác lên trên người của đối phương, giao phó phân liệt, ma lực từ bàn tay kia phía trên bị phun ra, trong nháy mắt bao trùm ở quái vật toàn thân, Phốc phốc. một tiếng vang rội xé rách tiếng vang lên, làm cho quái vật kia trong nháy mắt ra chóc thịt bong, toàn thân đều giống bị vô số lưỡi đao đem cắt ra giống như trở nên vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, quái vật kia cuối cùng là bị đau đớn kịch liệt cho tỉnh lại, cho tới bây giờ mới rốt cục làm ra phản ứng, phát ra khiếp người kêu dên, đáng tiếc lúc này lại làm ra phản ứng đã chậm giao phó cương ngạnh giao phó trì độn giao phó mê muội giao phó tê liệt giao phó trầm trọng nương theo lấy ma lực không ngừng tuôn ra xì đem mỗi loại mặt trái trạng thái đặc tính không ngừng thêm tại quái vật trước mắt trên thân để quái vật kêu rên im bặt mà dừng toàn thân càng là trong nháy mắt ngưng trệ không thể động đậy còn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất giống như là uống say một dạng trở nên lung lay sắp đổ yếu ớt không thôi khuếch tán quần tinh trận Sở tạ gì ạ chứ? Không có chút do dự nào, xin một lần nữa sử xuất thượng cấp thiên thể ma pháp, để tinh quang lấp lóe, thiên thể thành hình, hóa thành ngay tại vận chuyển vô số Hàng tinh lướt đi, quay trùng quanh tại quái vật quanh người, bắn ra giải sáng, đem quái vật cho trùng điệp cuốn quanh. Cũng không lâu lắm, ánh sáng kén thay thế quái vật nguyên bản vị trí, xuất hiện ở trong huyệt động đen nhánh. Sau đó, ánh sáng kén bắt đầu nhảy lên. Nhảy lên một chút, thu nhỏ một vòng. Nhảy lên 10 lần, thu nhỏ gấp 10 lần. Phốc phốc. Chờ đến nghiền nát tiếng vang thời điểm xuất hiện, ánh sáng kén triệt để biến mất không thấy. Đương nhiên, quái vật kia cũng đi theo biến mất vô tung vô ảnh, sẽ không còn được gặp lại nó dọa người thân ảnh. Được. Xin lúc này mới hài lòng giống như phủi tay, một bên thu liễm lại ma lực, một bên kết thúc công tác của mình. Cái kia thậm chí có thể đơn thương độc mã phá hủy một cái tiểu quốc, để vương quốc cận vệ kỵ sĩ đoàn đều cảm thấy khó giải quyết truyền kỳ cấp luyện ma, cứ như vậy bị xỉn lấy thế xét đánh lôi đình di Toàn bộ quá trình, tốn thời gian không đến 10 giây. 10 giây đồng hồ thời gian mà thôi, xin liền giải quyết một cái truyền kỳ cấp tồn tại. Dạng này liền có 3 cái đi. Xin như thế tính toán. Vừa mới luyện ma, chính là hắn tiến vào nơi này về sau tiêu diệt giết cái thứ 3. Xác thực đã 3 cái. Lít 5 nhòe xin trên đầu, mắt thấy xin nghiền sát truyền kỳ cấp luyện ma toàn bộ quá trình, cảm thán giống như mà nói, càng ngày càng cảm thấy ngươi như cái quái vật, đều đã là cái thứ 3. Thế mà còn có thể giải quyết nhẹ như vậy mà dễ nâng, nếu không phải ta gặp qua mì chặt, đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không cái kia thậm chí có thể cùng vận mệnh nữ thần xoay cổ tay ra hỏa. Đánh giá này không thể nghi ngờ vô cùng cao. Đều cầm đã từng đánh ngã mà vương dũng giả đi ra so sánh, chẳng lẽ, đánh giá này còn không cao sao? Nhưng đây là lịch lời thật lòng. Ma lực của ngươi cũng sẽ không hao hết sao. Lịch là thật bắt đầu nghi ngờ. Không có cách, thật sự là xin biểu hiện quá mức. Ma lực giống như mãi mãi cũng sẽ không hao hết một dạng, cường lực như vậy ma pháp, một loại tiếp lấy một loại, mỗi lần đều bị nó không chút kiên kỵ sử dụng ra, còn một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, không trách lịt sẽ hoài nghi. Có thể đối với truyền kỳ cấp luyện ma có hiệu quả, lại hiệu quả vẫn là như vậy rõ ràng ma pháp, mặc kệ là đẳng cấp hay là uy lực khẳng định đều không phải tầm thường, liền xem như đổi lại tinh linh tộc truyền kỳ cấp ma pháp sư tới, sử dụng một loại trong đó đều được tiêu hao hết không ít ma lực. Cuối cùng có thể thành công diệt sát một cái cũng đã xem như không tệ thành tích. Mà xin đâu. Giống như là không cần tiền một dạng, mỗi lần đều lấy ra phung phí một phen, trong nháy mắt diệt sát truyền kỳ cấp luyện ma, lại còn thành thạo điêu luyện, ma lực căn bản không có giảm bất dấu hiệu. Cái này ma lực khổng lồ, sợ là đã cử thế vô song, liền thân là ma nhân các nàng đều không thể so sánh đi. Dạng này lít lại làm sao biết đâu. Xác thực, dạng này chơi rất tiêu hao ma lực. Xin nói như vậy lấy. Trên mặt lại là chẳng hề để ý thân sắc Nói, bất quá Còn không đến mức đối với ta tạo thành gánh vác là được rồi Lấy xìn hiện tại bộ dáng Giống như vậy đại uy lực ma pháp Hắn xác thực đã có thể tùy tâm sở dục phung phí Loại trình độ kia tiêu hao, Đối với người khác tới nói Không thể nghi ngờ vô cùng đáng sợ Với hắn mà nói Lại có thể xương chín châu mất sợi lông Thậm chí, giống như vậy nói chuyện trong lúc đó Xìn vừa mới tiêu hao hết ma lực đều đã khôi phục lại Cứ như vậy Hắn như thế nào lại thu liễm, không lấy nhất lôi đỉnh thủ đoạn đem đối thủ cho diện sát đâu? Không chút khách khí nói, hiện tại xỉn, cho dù chỉ luận ma pháp phương diện tạo nghệ, đều đã xa xa áp đảo truyền kỳ cấp đại ma pháp sư phía trên. Cùng Á Lủy Đì hạ trận chiến kia, xỉn chỉ sử dụng cận chiến phương diện thủ đoạn, mà còn có chỗ thu liễm. Nếu như hắn sử dụng ma pháp phương diện thủ đoạn, vậy hắn cũng có thể nhanh chóng chiến thắng Á Lủy Đì hạ. Ma lực dồi dào, liền làm xỉn có được phung phí vô số thủ đoạn cường đại lực lượng nếu như là người khác, giống xỉn dạng này phung phí ma lực, coi như có thể diệt sát một cái luyện ma, vậy cũng sẽ tại châu nga xuống, không nghỉ ngơi cái một ngày một đêm, căn bản không có cách nào chậm tới. mà xỉn tại cận chiến phương diện thủ đoạn, kỳ thật cũng vô cùng tiêu hao ma lực. ngoại đà thiên mệnh sử dụng cần tiêu hao ma lực, ngoại kiến thiên mệnh sử dụng cần tiêu hao ma lực, ngoại giác thiên mệnh sử dụng cần tiêu hao ma lực, ngay cả lý đà thiên mệnh, lý kiến thiên mệnh, lý giác thiên mệnh một chút hiệu quả sử dụng, cũng phải cần tiêu hao ma lực. Nếu không, thật sự cho rằng Xỉn Tuấn Gian Di động sử dụng đến như vậy tấp nập cùng hào sảng, ngay cả một chút tiêu hao đều không có sao. Xem Tuấn Di khoảng cách cùng xuyên thấu chướng ngại mạnh yếu, Tuấn Gian Di động lúc, xỉn là cần tiêu hao tương ứng ma lực. Mà nghĩ cũng biết, như Tuấn Gian Di động như vậy đẳng cấp cao kỹ năng, sử dụng một lần, cần thiết tiêu hao ma lực sẽ có bao nhiêu. Chí ít, người khác là khẳng định không có cách nào giống Xỉn như vậy, không chút kiêng kỵ muốn dùng liền dùng. Bởi vậy, Xỉn bây giờ bày ra cường đại, trên thực tế Hơn phân nửa công lao đều muốn về đến nó vô cùng to lớn ma lực bên trên. Cũng không đủ ma lực, dù là xin dùng mệnh lý dung hợp vô số kỹ năng, có được cường lực không gì sánh được bảy đại thiên mệnh kỹ, vậy hắn cũng không có cách nào tùy tâm sở dục sử dụng, thực lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. May mắn, xin có thiên ân loại này phạm quy kỹ năng độc hữu, để hắn toàn phương diện năng lực đều có thể tại thăng cấp lúc có được trình độ lớn nhất tăng lên, lại lý kiến thiên mệnh còn cực lớn biên độ tăng lên ma lực của hắn cùng ma lực tốc độ khôi phục. Như vậy, xìn mới có được phạm quy cấp bậc ma lực số lượng, khiến cho có thể có được bây giờ lần này thực lực. Loại cấp bậc này ma lực, tại lịch cái này ma nhân xem ra đều rất kinh người, bởi vậy có thể thấy được lồng đốm. Nhưng xìn cũng là may mắn mà có thiên ân cùng mệnh lý cái này hai đại kỹ năng độc hưu trợ giúp mới có được hiện nay ma lực. Cái gọi là kỹ năng độc hưu, vốn chính là có thể ở một mức độ nào đó vượt qua lẽ thường năng lực. Xìn có được dòng dã hai cái kỹ năng độc hưu, lại mỗi một cái đều vô cùng phạm quy. Cho hắn cung cấp kinh người trưởng thành năng lực, sẽ có hiện tại kinh người như vậy ma lực số lượng, kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá. Đến nơi đây giống như còn kém không nhiều lắm đâu. Xin nhìn chung quanh một chút bốn phía. Chúng ta tiến đến đều đã qua dòng dã 2 canh giờ, kết quả trước trước sau sau chỉ gặp được ba cái loại kia cỡ lớn luyện ma. Xem ra, nơi này còn không đến mức có được thành quần kết đội truyền kỳ cấp luyện ma. Xin thuyết pháp này, thu được lịch khẳng định. truyền kỳ cấp ma vật vốn là rất ít cho dù dừng tạ gọ bên trong nhiều một ít, cái kia cũng là từ xưa đến nay còn sống đến bây giờ, mỗi một cái đều có được lực lượng kinh người, lại rất có ý thức nguy cơ, thấy tình thế không ổn, nhất định sẽ lập tức chạy trốn, liền xem như Nguyên Sơ Ác Ma đều không có biện pháp bắt được bao nhiêu truyền kỳ cấp ma vật đến tiến hành nghi thức a. Lít Như có điều suy nghĩ lấy, đương nhiên, cũng có thể là phần lớn truyền kỳ cấp luyện ma đều đã bị ma nhân ấu thể cho nuốt, để Nguyên Sơ Ác Ma dùng để sáng tạo ma nhân thứ bảy khả năng như vậy vẫn còn tương đối lớn hơn một chút. Dù sao, xin là không tin, lớn như vậy một cái nghi thức nơi trốn, sẽ chỉ có ba cái truyền kỳ cấp luyện ma. Chỉ sợ, tựa như lịch nói như vậy, đã từng tồn tại ở nơi này truyền kỳ cấp luyện ma đại bộ phận đều đã bị nguyên sơ ác ma thu về, bị cầm lấy đi cho ăn ma nhân ấu thể, dùng để sáng tạo ma nhân thứ bảy đi. Vậy trong này cũng chỉ còn lại có ba cái sao. Xin lơ đang nói, vẫn là phải tiếp tục tìm kiếm. Ta đề nghị là tiếp tục tìm kiếm, Lịch như thế nói, nếu nghi thức sân bãi vẫn còn, vậy liền chứng minh thân là nghi thức hoạch tâm ma nhân ấu thể cũng ở nơi đây, ít nhất phải đem nó tìm ra, tại chỗ tiêu diệt. Được chưa? Xin giang tay ra, nói, dù sao ta cũng nhìn những quái vật kia khó chịu. Lời này vừa nói ra, một cái tiếng cười vang lên. Thật sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn chúng rất đáng yêu à. Trưng 546. Khi cái kia đột nhiên xuất hiện tiếng cười truyền vào trong 2 lúc, xin cùng Lịch đồng thời có phản ứng. Không, phải nói, sớm tại tiếng cười vang lên trước đó, hai người liền cũng đều có cảm ứng, nhìn về hướng nguồn âm thanh chỗ. Cái này ma lực. Xin nhúng mày. Hắn cảm nhận được một cỗ có chút quen thuộc, nhưng lại chẳng biết tại sao, để cho người ta vô cùng không thoải mái ma lực. Ai? Lít Căng la lạnh lùng lên tiếng, một đôi thú đồng nhìn chầm chầm bên trái chỗ bóng tối. Ở nơi đó, có một đầu thông đạo. Đột nhiên xuất hiện tiếng cười, bắt đầu từ thông đạo một chỗ khác vang lên. Sau đó... Thì ra là thế, không nghĩ tới tới lại là đại danh đỉnh đỉnh thú ma, khó trách dòng dã ba cái truyền kỳ cấp luyện ma sẽ rứt khoát như vậy lưu loát biến mất. Mang theo lời nói như vậy, một bóng người chậm rãi tự thông đạo trong bóng tối đi ra. Đó là một đạo cao gầy thân ảnh. Thân ảnh trên thân hất lên một kiện áo bào đen, tướng mạo thì là dùng mũ trùm che khuất, hai chân thì trực tiếp trần trụi đứng tại trên mặt đất, nhưng không có dính lên dù là nửa điểm vết bẩn, trắng non thông thấu, thủy nộn chân nhãn, vừa nhìn liền biết là một đôi nữ nhân chân thanh âm của đối phương cũng rất kiều nộn rất vũ mị, cùng nói là giống như chuông bạc kém hay, không bằng nói là như nữ cường nhân giống như thành thủ, cho người ta một loại khí tràng rất mạnh, khó có thể đối phó cảm giác. Bất quá, đối phương dáng người lại cực kỳ tốt, dù cho toàn thân đều bị áo bào đen cho che khuất, nên đột xuất địa phương hay là sẽ đột xuất, nên ngạo nghệ ưỡn lên địa phương cũng sẽ ngạo nghệ ưỡn lên, tăng thêm chẳng biết tại sao, áo bào đen đúng là có chút ướt rát dán chặt lấy thân thể của nàng, đối phương đường con của vóc người liền triển lộ không thể nghi ngờ. Không thể nghi ngờ, đây là một cái có thể làm cho nam nhân mê muội nữ tính. Dù là đối phương tướng mạo còn không có triển lộ ra, chỉ là vóc người này, thanh âm này, cũng đủ để làm cho người con mắt tỏa sáng. Nhưng mà, xin nhưng trong lòng không có cách nào dâng lên bất kỳ tà niệm. Nguyên nhân có hai cái. Một cái là bởi vì đối phương cái kia quỷ dị ma lực. Còn có một cái, chính là từ đối phương trên thân, xin vẫn luôn có thể cảm nhận được một cô rất thuần túy ác ý. Không sai, chính là ác ý không phải địch ý, cũng không phải sát ý, chính là thuần túy ác ý. Loại cảm giác này, tựa như là xuất hiện ở nó trước mắt, hỏng nàng người nhiều chuyện, nàng sẽ không tiến đi bất kỳ cam thủ, càng sẽ không dâng lên bất kỳ sát khí, lại vô luận như thế nào, nó đều sẽ đem trong lòng mình nghĩ tới bất luận một cái nào hung lệ tà ác sự tình đều áp dụng ở trước mắt người trên thân, dù cho đối phương không phải địch nhân của nàng, không phải là đối thủ của nàng, cái kia cũng không cái gọi là đồng dạng. Cho nên, xin trong nháy mắt chính là hiểu. Đây là một cái ác nhân. Một cái không thể nghi ngờ ác nhân. Nàng tất cả hành vi, tất cả cử động, tất cả hành động, đều chỉ là vì làm ác. Cái này khiến xình đối với cái này hắc bảo nữ dâng lên tự nhiên phản cảm. Lịch cũng trầm xuống khuôn mặt. Loại ma lực này cảm giác, sẽ không phải. Lịch có chút suy đoán, nhưng không có nói ra. So với chuyện này, Lịch có mặt khác cần làm rõ ràng sự tình. ngươi chính là nguyên sơ ác ma người sao? Lịch lạnh lùng chất vấn. Đối phương rất sung sướng làm ra đáp lại. Đúng vậy, lịt đỏ mạ điện hạ. Hắc bảo nữ không để ý một thân che giấu quần áo rộng rãi, một bên khoa trương túi người trào, để áo bào đen nung rộng, lộ ra mảng lớn mảng lớn màu da, liền thân chức đều thất thủ. Một bên làm ra tự giới thiệu. Ta là mẹ chia, lệ thuộc vào cựu ma tộc phái nguyên sơ ác mà sứ đồ. Sứ đồ. Chữ này xuất hiện, khiến cho lịt đôi mắt ngưng tụ lại. Sứ đồ. Xin thì là không rõ ràng cho lắm. Hướng về trên đầu lịt lên tiếng hỏi tham, nói, đó là cái gì? Trả lời cái vấn đề này không phải lịt, mà là tự xưng là mẹ trịa hắc bảo nữ. Sứ đồ là nguyên sơ ác ma bên trong một cái chức vị A, bệ thuật bá tước. Mẹ trịa cười mỉm giống như đối với xình lên tiếng. Chúng ta nguyên sơ ác ma cùng bình thường cựu ma tộc phái khác biệt, có minh xác địa vị giai cấp. Địa vị cao nhất tự nhiên là chúng ta chủ nhân, cũng chính là thủ lĩnh của chúng ta. Thủ lĩnh phía dưới, chính là trực tiếp nghe lệnh của vị đại nhân kia có thể xưng dưới một người, trên vạn người ba vị đại sứ đồ. Mà mỗi một vị đại sứ đồ dưới trướng, vừa có bốn vị sứ đồ, nghe theo đại sứ đồ mệnh lệnh làm việc. Bình thường tới nói, thủ lĩnh nếu là có cái gì mệnh lệnh, bình thường đều chỉ sau đó đặt cho đại sứ đồ. Đại sứ đồ thì phụ trách đem nhiệm vụ giao cho chúng ta những này sứ đồ đến chấp hành, còn lại thì toàn bộ đều là địa vị thấp, không quyền lên tiếng, càng không có lực ảnh hưởng, ngay cả một chút xíu địa vị đều không có, thậm chí ngay cả ý chí cũng không biết sẽ chỉ giống nhân ngẫu đồng dạng nghe lệnh làm việc sứ giả. Chúng ta nguyên sơ ác ma sứ giả có rất nhiều, nhưng đều là không coi là gì nhân vật, chí ít không phải bệ tức khanh nhân vật như vậy hẳn là chú ý tồn tại. Nguyên sơ ác ma chân chính hạch tâm, chỉ có một vị thủ lĩnh, ba vị đại sứ đồ cùng 12 vị sứ đồ mà thôi. Nói rõ như vậy, ngài là không phải liền hiểu đâu. Xác thực, xin minh bạch. Cũng chính là nói như vậy. Chúng ta lần này bắt được chính là nguyên sơ ác ma hạch tâm nhân viên, đúng không? Xin mèo mắt lại, giống như cười mà không phải cười lên tiếng. Mẹ chia lại mặt không đổi sắc, thậm chí còn đang cười. Ngài muốn hiểu như vậy cũng có thể. Mẹ chia nhún nhún mảnh khảnh bà vai, để áo bào đen lại là kém chút từ trên thân nó trượt xuống đến. Nói, mặc dù có nghe nói trong tổ chức gần đây tựa như chiêu thu đại nhân vật gì, cố ý thiết lập vị thứ tư đại sứ đổ vị trí, nhưng ít ra, trước mắt, chúng ta nguyên sơ ác ma hiện trạng chính là như vậy, giải thích như vậy ngài hài lòng không? Đúng rồi đúng ta sở dĩ sẽ biết bệnh tuyết khanh tồn tại, cũng là bởi vì ta nghe lệnh vị kia đại sứ đồ nói cho ta biết, tinh linh chi hương bên trong tới giống ngài dạng này biến xô à. Mẹ chìa không thèm để ý chút nào hướng xỉn lộ ra dạng này bí mật, nói, vị đại nhân kia nói với ta, để cho ta chú ý một chút ngài bên người vị kia đáng yêu lại đơn thuần tinh linh thiếu nữ, không biết ngài có phải không cô y giới thiệu một chút đâu. Lời này vừa nói ra, xin nụ cười trên mặt biến mất. Đồng thời, Một cỗ mịt mờ vừa kinh khủng ma lực từ xỉn trên thân chậm chậm bắt đầu cháy rừng rực, làm toàn bộ hang động nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống hơn mấy chục độ, trở nên băng lãnh không thôi. Ai nha, thật sự là đáng sợ đâu. Mẹ chừa không khỏi lui về sau một bước, thanh âm nhưng vẫn là như vậy kiều đội, như vậy Vũ Mị. Lực cũng là lên tiếng, tỉnh táo một chút. Xỉn tiểu tử, Lực nghiêm nghị nói, nàng là đang cố ý bước lên lửa giận của ngươi. Đừng mắc lừa. Xỉn đương nhiên biết đối phương là cố ý. Rõ ràng như thế khiêu khích cùng trầm ngòi, xin còn không đến mức ngu đến mức nhìn không ra. Có thể coi là đã nhìn ra, hắn cũng không có cái kia độ lượng để hắn chịu đựng đây hết thảy. Vẫn là câu nói kia, xin trên bản chất chính là cái dễ dàng xúc động người bình thường. Chúc mừng ngươi. Xin liền mặt không thay đổi nói, nếu như mục đích của ngươi chính là muốn gây ra phẫn nộ của ta, vậy ngươi rất thuận lợi thành công. Xin chậm rãi rút ra bên hông thanh kiếm. Muốn đối với ta động thủ sao? Bệ ba Tước đại nhân. Mẹ trìa thanh âm trở nên vô cùng đáng thương lên, như vậy nói, ta thế nhưng là một cái con gái yếu ớt, không so được những cái kia đã từng cùng bá tức đại nhân là địch đại nhân vật, ngài muốn đối với nhỏ yếu như vậy ta xuất thủ. Giờ khắc này, mẹ trìa thanh âm tựa như là ma nữ nỉ non, thế mà trực tiếp chui vào xìn nội tâm, trong lòng bồi hồi đứng lên. Chỉ lần này trong ngáy mắt, xìn đúng là không tự chủ được sinh ra một cô không đành lòng cảm xúc. Nhưng, có thể ảnh hưởng người tinh thần, thậm chí là tâm linh năng lực sao? Xin ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng đối phương. Đây chính là người bị vào. Xin trong lòng cái kia cố không tự chủ được dâng lên không đành lòng cảm xúc, trong nháy mắt chính là bị Lý Đả Thiên mệnh cho chết tiêu. Mẹ Triệu Thanh Âm trì trệ, sắc mặt cũng là khẽ biến. Một giây sau, mẹ Triệu không hề do dự quay người, chạy vào phía sau hắc ám trong thông đạo. Muốn chạy. Cùng một thời gian, xin trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở thông đạo trước đó. Cẩn thận Nam Ngoại ngồi trên đầu lịt nhìn xem một màn này, lại là đột nhiên lên tiếng hô to. Kỳ thật, không cần lịt nhắc nhở, xin đều cảm thấy cảm giác được vài luồng đáng sợ ma lực cùng khí tức từ trước mắt trong thông đạo vào ra. Lộn xộn tạp âm giống như tiếng gầm gừ, lập tức từ trong thông đạo tập ra. Từ trong thông đạo lao ra, chính là ba cái hình thể to lớn truyền kỳ cấp luyện ma. Bọn chúng một bên gào thét, một bên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đánh tới, trên thân vô số dương miệng to như chậu máu mở ra, để hỏa diễm thiểm điện băng sương, dòng lũ cùng khí độc các loại thổ tức cầm vang quét sạch mà ra. Bành, trong thông đạo, một trận kịch liệt bạo tạc xuất hiện, để sóng xung kích giống như phong bão, dung chuyển toàn bộ hang động. Trong lúc nhất thời, cát bụi bay múa, đá vụn đầy trời. Nếu như không phải là bởi vì nơi này là luyện ma nghi thức sân bãi, không gian đã sớm bị nghi thức cho ngăn cách, cùng ngoại giới hoàn toàn tách rời, lực phá hoại này, tuyệt đối có thể đánh nát toàn bộ hang động. Nhưng tại dạng này trong gió lốc xin cho nên ngay cả nửa bước đều không có lui. hắn tức không có giống trước đó như vậy, dùng thuần gian di động đến tránh né, cũng không hề dùng ma pháp tiến hành nên kích, mà lại như là ngược dòng thẳng lên đồng dạng, không tránh không né, trực tiếp đỉnh lấy cái kia vô số thổ tức công kích, xông về to lớn lượn ma. Ông! Không khí rung động. Cong! Quang huy hóng ánh từ trên thanh kiếm lập loè mà lên. Lan! Xin lạnh lùng lên tiếng, giơ lên trong tay kim quang lóng lánh thanh kiếm, như gió vòng, đống nhiên chém qua. Sắc kiếm quang sáng chói chợt hiện, mang theo hét to một tiếng, lướt về phía bốn phía. Phốc phốc. Trình trình tề tề chạm kích âm thanh bên trong, ba đầu luyện ma to lớn thân hình bị kiếm quang cho cắt qua, toàn thân trệ ngay tại chỗ. Bạch. Thông đạo trung quanh vách đá cũng bỗng nhiên chấn động, như nổ tung, nhấc lên một trận đá vụn. Đó là kiếm quang sát qua bọn chúng, tại trên người của bọn nó lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết cắt đưa đến. Bạch. Xin một kiếm chém qua, theo sau chính là trong nháy mắt di động biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ còn lại có đầy trời đá vụn cùng cái kia ba đầu ngưng trệ ở nơi đó luyện ma, ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Chẳng đến thật lâu về sau, cái kia ba đầu luyện ma mới động. Thân thể của bọn chúng chỉnh chỉnh tề tề tách ra, hóa thành thiết diện không gì sánh được bóng loáng hai nửa, chậm rãi đảo hướng mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Tốt, hôm nay cũng rất thuận lợi. Ngày mai không ngừng cố gắng. No. Chương 543 duy chỉ có chuyện này, ta nhịn không được. Trước 543 Duy chỉ có chuyện này, ta nhịn không được. Lối đi tối thui, như vậy hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Ba cái to lớn luyện ma thi thể nằm trong vũng máu, thời gian dần trôi qua đã mất đi sinh mệnh khí tức. Nhưng là, trong bóng tối, lại không biết khi nào, xuất hiện một đạo khắc thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh nhìn xem trên đất luyện ma thi thể, một giây sau chính là không chút do dự nằm ở trên người của bọn nó. Nó, đang ăn uống. Nằm trong vũng máu luyện ma thi thể, bị nó một ngụm một ngụm gặm ăn vào bụng Dần dần đã mất đi nguyên bản nên có bộ dáng. Quá trình này, cũng không có duy trì quá lâu. Không lâu về sau, nó đem luyện ma bọn họ huyết nục đều cho toàn diện gặm ăn hầu như không còn, chỉ để lại đầy đất máu tươi ở nơi đó, lộ ra không gì sánh được trói mắt. Sau đó, nó quay người rời đi. Trên thân nó, một cỗ dọa người khí tức lóe lên liền biến mất, khiến cho người sợ hãi. Bạch! Trong tiếng xe gió, xìn thân hình từ trong hư không thoáng hiện mà ra, giống như một đạo huyện ảnh một dạng. Trong nháy mắt xuất hiện. Không thấy. Châu mày mà lên, xin liếc nhìn hướng về phía chung quanh. Lúc này, hắn đi tới một cái giống như quảng trường giống như bao la trong động quật. Động quật bốn phía trên vách tường, có từng đầu thông hướng địa phương khác thông đạo, để trong này nhìn tựa như là một cái tổ hong. Định dùng mê cung đến chạy trốn sao. Xin hít sâu một hơi. Lúc này, nam nhoài trên đầu nó lịt mới lên tiếng. Ngươi hay là cẩn thận một chút đi. Lịt bao nhiêu khuyến cáo một chút, nói. Sứ đồ kia rõ ràng là cố ý chọc giận, lại cố ý đem ngươi nên tiến đến, nếu là không tỉnh táo lại, ngươi có thể sẽ bên trong bẫy dập của nàng. Lít liên so xin tỉnh táo được nhiều. Ta biết, xin mặt không thay đổi nói, nhưng không có cách, duy chỉ có chuyện này, ta nhịn không được. Mặc dù rất xúc động, có thể xin nhất định phải dùng hành động nói cho người khác biết, muốn động người đứng bên cạnh hắn, đến tột cùng sẽ để cho chính mình trở nên đa sinh khí. Nếu không, thật sự coi chính mình không có tính tình sao. đương nhiên. Ngươi dạng này cũng tương đương với tại nói cho người khác biết nhược điểm của mình. Lật thở dài giống như mà nói, biết ngươi như thế quan tâm người bên cạnh, những cái kia tự cho là đúng đạo trích đang suy nghĩ đối phó ngươi sự tình, tất nhiên sẽ trước từ người bên cạnh ngươi ra tay. Hiện nhiên, lịch hay là cho là, xin quá vọng động rồi. Có thể xin không có tính toán thay đổi chủ ý. Từ ta cùng các ngươi sinh ra gặp nhau bắt đầu, rất nhiều người đều sẽ tự nhận không đối phó được ta. Xin thân sắc có chút khó chịu nói ra, tựa như như ngươi nói vậy, Những tên kia chỉ là một đám đạo trích, bản sự không có bao nhiêu, đồ vật muốn cũng rất nhiều, chỉ cần bọn hắn không muốn từ bỏ, không nguyện ý mất đi những vật này, vậy bọn hắn cuối cùng vẫn là sẽ đánh người bên cạnh ta chủ ý. Mà xình coi như mạnh hơn, vậy cũng hay là một kẻ nhân loại, không có cách nào mỗi ngày cùng người khác cùng một chỗ, thiếp thân bảo hộ đối phương. Đã như vậy, chỉ ít hiện ra đầy đủ lực lượng, chấn nhiếp phần lớn đồ hèn nhát, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là xỉn tại Vương đô quyết định đối phó nhà lũ xỉ si cả thời điểm bắt đầu liền muốn minh bạch sự tình, cho nên đừng ngăn cản ta. Xỉn thản nhiên nói, ngươi cũng không ngăn cản được ta. Nghe vậy, Lật trầm mặc. Một hồi về sau, vị này thú ma mới buông lỏng thân thể. Nếu là chính ngươi chuyện quyết định, vậy ta đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi. Lật nhìn xem xỉn, nói, mà lại từ cảm tính góc độ tới nói, kỳ thật ta rất đồng ý cách làm của ngươi. Nếu có người nào muốn động người bên cạnh mình. Lịt tự nhận, chính mình khẳng định cũng sẽ giận không kèm được. Địa phương khác nhau ở chỗ, nàng có lẽ sẽ lo lắng nhiều một chút sự tình, từ đó ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đừng hành động theo cảm tính, xin thì không quan tâm, hết thảy tùy tâm, đem tức giận trong lòng hóa thành hành động mà thôi. Từ lý tính góc độ đến xem, xin lần này cách làm, đương nhiên sẽ không được xem trọng. Nhưng người nào lại muốn một mực kiềm chế tâm tình của mình, bị ép đi tỉnh táo, đi lý trí đối đại sự vật đâu. Bởi vậy, Lịt kỳ thật thật bội phục xin thậm chí có thể nói là hâm mộ xỉn. chợt nhìn lại, thân là ma nhân nàng giống như mạnh hơn xỉn, so xỉn càng đáng sợ, có thể lại có ai biết, càng là ngồi ở vị trí cao, vậy liền càng là không tự do. Là ma tộc đỉnh điểm một trong, mà lại còn là ma nhân 6 tỷ mỗi bên trong xếp hạng thứ 3 tỷ tỷ, lít liền, liền phải so người khác suy tính được càng nhiều, cũng càng lý tính đối đãi một ít sự vật mới được. Xin nhưng không có loại trói buộc này, muốn làm cái gì thì làm cái đó, có lẽ tại một số người trong mắt dạng này quá xúc động, Quá lô mãng, trên thực tế, phần này hành động lực, có đôi khi là rất để cho người ta hâm mộ. Kết quả là, lý không nói gì nữa. Xin cũng không có lại biểu đạt thứ gì, nhìn một cái bốn phía, lập tức nhắm mắt lại. Hán tại tập trung tinh thần, đem ngoại giác thiên mệnh cảm giác lực mở rộng cùng khuyết tán ra. Dưới tình huống như vậy, xin giống như về tới cùng ạ lý đi ạ kịch chiến ngày đó. hắn cảm nhận được gió. hắn cảm nhận được đại khí lưu động. Trong động quật. Luyện ma nghi thức đặc thù tà ác ma lực đang du đãng, ở khắp mọi nơi. Cái này trở ngại cực lớn xỉn cảm giác, mới để cho cái kia nguyên sơ ác ma sứ đổ cho chạy trốn. Bất quá, đối phương rõ ràng coi thường xin năng lực nhận biết. Không lâu lắm, xin liền từ chung quanh du đãng ma lực bên trong, tìm được một sợi trên người đối phương cái kia cỗ tức có chút quen thuộc lại khiến người ta cảm thấy không thoải mái khí tức. Bên này sao? Xin mở to mắt, quay đầu, nhìn về phía trong đó một đầu thông đạo. Sau một khắc, xin lần nữa thuấn gian di động rời đi, biến mất ở chỗ này. Bạch! Yên tĩnh trong bóng tối, một đoạn thời khắc, tiếng xé gió lại là xuất hiện. Xin thân ảnh cùng theo một lúc hiện thân, rơi trên mặt đất, đưa mắt nhìn lại. Nơi này cũng là một cái bắt ngát đậu quật, lại trần nhà rất cao, như là một cái gió lớn huyệt, để gió đều ở nơi này gào thét. Chỉ là, nơi này không có đông đảo tổ ong giống như thông đạo, có chỉ là một cái thanh tịnh thấy đáy ao nước mà thôi. Xin thuấn di thời điểm xuất hiện. Người khoác hắc bào nữ sử đồ vừa vặn chạy hướng về phía ao nước kia. Ai nha? Bị tìm được đâu? Mẹ chìa tựa hồ cảm nhận được phía sau động tĩnh, xoay người, mặt hướng xỉn, giấu ở mũ trùm dưới ngoài miệng dương một chút. So ta dự đoán nhanh hơn rất nhiều, không hổ là suốt ngày cùng ma nhân cùng tà thần sen lẫn trong một khối nhân loại, ngoài dự liệu ưu tú cùng cường đại, khó trách ngay cả vương quốc vị công chúa điện hạ kia đều bị ngươi bắt làm tù binh. Mẹ chìa cười duyên đối với sỉn nháy nháy mắt. Ta cũng nhanh đối với ngươi tâm động. Bệt bá tức hành, muốn hay không suy tính một chút nhận lấy tiểu nữ từ đâu. Ta cho tới bây giờ không có bị nam nhân chạm qua A. Vũ mị dụ hoặc thanh âm liền truyền vào xìn trong hai, dẫn động xìn trong lòng một kia tà hỏa. Có thể xìn hiếm thấy đối với liêu nhân này dụ hoặc thơ ơ. Bởi vì, đối phương là tại nương tựa theo không biết tên lực lượng, y đổ dánh động xìn tiếng lòng. Cái kia tại lý đà thiên mệnh chống cự dưới, chẳng phải là cái gì. Phi tinh, phở li hình sở ta. Ngay sau đó... Xin không nói một lời phát động ma pháp để vô số phi tinh tại quanh người thoáng hiện hóa thành một trận lưu tinh màn mưa đánh phía mẹ chĩa. Mẹ chĩa liêu nhân thanh âm trì trệ lại là đã thất truyền thiên thể ma pháp. Mẹ chĩa liền không ngạc nhiên chút nào kinh ngạc nhưng rất nhanh mẹ chĩa phản ứng lại tay vừa lộn đúng là nắm lấy một cây pháp trượng một cỗ ưu ám ma lực từ này cái nguyên sơ ác ma trên thân tuôn ra ưu ám chi mạc bờ lách củtèn mẹ chĩa giơ lên trong tay pháp trượng khiến cho ma lực cuốn một cái. Hóa thành hắc cá mạc liêm, ngăn tại trước mặt mình. Như mưa rào tầm tạ giống như đánh tới phi tinh rơi vào hắc cá mạc liêm bên trên, chỉ là khơi dậy từng cơn sóng gợn, chính là biến mất không thấy gì nữa. Xin nhìn xem cái này nhìn quen mắt ma pháp, khép mắt lại. hắc cá ma pháp, thinh linh, chính là đã từng cựu ma tộc phái sát lục giả phái việt bệ ý thổ sử dụng tới ma pháp. Lại thêm vừa mới cái kia cố ảnh hưởng sức mạnh của tâm linh, chẳng lẽ đó là tinh thần ma pháp sao? Xin như thế hoài nghi lấy cũng lấy ngoại giác thiên mệnh năng lực, đối với đối phương áp dụng xem xét. Cái này một xem xét, xin ngoài ý muốn. Trước mắt cái này gọi mẹ chỉa sứ đồ, đúng là đồng thời tập có ma pháp hát ám ma pháp tinh thần, ma pháp trọng lực hết thảy ba loại ma pháp kỹ năng, lại ba cái đẳng cấp đều đến tiếp cận mát cấp cấp 9, cách mát cấp cách chỉ một bước. Ma cấp bậc của nàng, thế mà cao tới 98, cùng ả lì đi ả thuộc về cùng một cái cấp bậc. Giống như người nhân vật tại nguyên sơ ác ma bên trong chỉ là một cái sứ đồ. Xịn thật thật ngoài ý liệu. Nhìn xem dạng này xịn, nghe xỉn phát biểu, mẹ chìa liền biết, mình bị đối phương xem thấu thực lực. Có thể xem thấu cấp bậc của ta, ngươi xem xét kỹ năng khẳng định đã mát cấp đi. Mẹ chìa cười khẽ một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý giống như mà nói, nhưng thật đáng tiếc, ta tại nguyên sơ ác ma bên trong sắc thực chỉ là một cái sứ đồ, mặc dù ta tự nhận tại 12 sứ đồ bên trong không tính yếu, nhưng tại ta phía trên ba vị đại sứ đồ càng đáng sợ, hoặc là có đặc thù tài năng hoặc là có được đáng sợ cường đại kỹ năng độc hưu, cũng không phải đẳng cấp đủ cao liền có thể chống lại. Mẹ Chia trong lúc vô tình hoặc là nói là cố ý tiết lộ ra ngoài tình báo, liền để liệt sắc mặt chìm xuống dưới đi. Bởi vì nguyên sơ ác ma thực sự quá thần bí, rất có thể ẩn giấu đi, bên trong đều có chút người nào, những người này cũng đều có được trình độ gì thực lực, liền không người có thể biết. Hiện tại, mẹ Chia để lộ ra nguyên sơ ác ma thực lực một góc của băng sơn, đủ để khiến người tham dò đến thế lực của đối phương đáng sợ. Chẳng lẽ, 12 tên sứ đồ đều là giống mẹ triệu dạng này truyền kỳ cấp cường giả sao? Đây chính là một kiện chuyện rất đáng sợ. Phải biết, ngàn năm trước, cả nhân tộc dốc hết toàn lực đều mới kiếm ra 13 tên truyền kỳ cấp anh hùng. Nếu như nguyên sơ ác ma 12 sứ đồ đều là truyền kỳ cấp, đây chẳng phải là nói, đối phương có được đủ để cùng 13 anh hùng sánh ngang chiến lược. Tuy nói, 13 anh hùng đều là truyền kỳ cấp bên trong cường giả, mỗi một cái đều là ít nhất chờ cấp 95 tồn tại. Đảng cấp 95 trở xuống truyền hương kỳ cấp tại lúc trước trong trận chiến ấy căn bản không dám đứng ra chống cự Lít. Nhân tộc trên thực tế truyền hương kỳ cấp cường giả khẳng định không chỉ cái này 13 người, nhưng cái này nguyên sơ ác ma có thể có được 12 tên truyền hương kỳ cấp cường giả, cũng rất khủng bố. Lít nhịn không được lên tiếng. Đừng để nàng chạy, xin tiểu tử, nàng là chúng ta giải nguyên sơ ác ma cơ hội tốt. Lít liền không muốn buông tha nghe ngóng nguyên sơ ác ma tình báo cái này nơi phát ra. Có thể xin còn không có lên tiếng mẹ chìa liền cười vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút đi mẹ chìa giơ cao pháp trượng chú oán thiểm lôi ent bỉ tỷ lì tận đỉnh đen kịt ma lực lập tức trên không trung tràn ngập trương 544 trăm vụ thảo là kẻ hung hãn ông nương theo lấy không khí rung động âm thanh từ mẹ chìa trên thân một cỗ cực kỳ khổng lồ ma lực bay lên giống như hắc vụ đồng dạng lượn lờ tại phương này động quật trên không xin liền cảm nhận được một tia kiềm chế khiến cho nâng lên lông mày Lít Cang là hai mắt ngưng tụ, lên tiếng cảnh cáo. Sứ đồ này không đơn giản, nhìn tựa như là cái ma pháp sư, cái này ma lực cường độ, sợ là đều có thể cùng sổ phỉ phân cao thấp, ngươi nhưng phải coi chừng, tiểu tử. Lít Ma nói, lần này, xin nghe đi vào. Bởi vì, từ mẹ chỉ ở trên thân, xin xác thực cảm nhận được không chút thua kém tại vị kia tinh linh nữ vương khí tức. Điều này nói rõ đối phương rất có thể là cùng vị kia tinh linh nữ vương cùng một cái cấp bậc tồn tại. Mà vị kia tinh linh nữ vương thế nhưng là nhân tộc đệ nhất ma pháp sư, ngay cả Ả Lý Đì Ả đều từng công bố chính mình đối đầu vị này nữ vương chỉ có thể thắng hiểm, lại một lần nữa mà nói, nó không nhất định liền có thể chiến thắng vị này tinh linh nữ vương. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt cái này nguyên sơ ác ma sứ đồ, nếu là có thể so với vị kia tinh linh nữ vương, cái kia cả người ma pháp tạo nghệ sẽ có mạnh cỡ nào. Loại đẳng cấp này tồn tại, lại nói lên hiện liền xuất hiện sao. Cái này nguyên sơ ác ma nước quả nhiên rất sâu à. Trong lòng thoáng qua ý nghĩ như vậy đồng thời, xiển thể nội ma lực cũng bị nó phóng thích ra ngoài. Veng, giống như núi lửa bộc phát, giống như ma lực lập tức từ xiển trên thân tuôn ra, trong nháy mắt rung chuyển toàn bộ sơn động, làm cho chung quanh lung lay sắp đổ. Mẹ Trìa mũ trùm dưới ánh mắt lấp loé. Thật đúng là rất mạnh. Mẹ Trìa bất chi bất giác sắc mặt ngưng trọng. Khi lấy được vị đại nhân kia nhắc nhở về sau, mẹ Trìa ngược lại là phế đi một phen công phu, đã điều tra một phen tinh linh chi hương, từ đó phát hiện xiển một nhóm tồn tại Biết được vị này tại nhân giới gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh vương quốc bá tước xuất hiện ở đây, bên người còn mang theo vị kia long ma cùng mạnh nhất tà thần, mẹ Chia lập tức cảnh giác mà lên, cũng nhằm vào xỉn tiến hành cẩn thận điều tra. Điều tra qua về sau, mẹ Chia mới phát hiện, vương quốc này bá tước đúng là thâm tàng bất lộ. Không, phải nói, bản thân của hắn quan mang, cho tới nay đều bị bên người ma nhân cùng nữ thần cho che giấu, dẫn đến rất nhiều người đều theo bản năng không để ý đến bản thân hắn cường đại. Mẹ chia cũng là bởi vì cẩn thận mới phát hiện điểm này, cuối cùng phát hiện, xin bản nhân chính là một cái khó giải quyết nhân vật. Thế là mẹ chia thống hợp vị này vương quốc bá tước cho tới nay các loại nghe đồn lại trải qua so sánh cùng phỏng đoán, cuối cùng cho là vị này nhận ma tộc cùng thần tộc chiếu cố, tại nhân tộc sông ra lớn lao thanh danh nhân loại, nó độ uy hiếp, rất có thể còn muốn tại vương quốc trí bảo phía trên, lại thêm sau lưng nó những cái kia không thể coi thường năng lượng, mẹ chia giờ mới hiểu được. Vì cái gì cao quý như vị đại nhân kia, đều cho rằng tên nhân loại này sẽ là một cái biến số. Có hán tại, chính mình dự định làm sự tình, rất có thể xảy ra rất lớn sai lầm. Cho nên, mẹ trìa khiêm tốn nghe đã nạt đề nghị, chú ý lên vị kia gọi làm lì cả tinh linh. Đồng thời, mẹ trìa kỳ thật đã cùng cái kia gọi lì cả tinh linh tiến hành tiếp xúc. Sau đó, mẹ trìa vẫn lưu tại nơi này, chờ đợi thời cơ chín mỗi. Ai có thể nghĩ, xin đúng là trước một bước tìm được nơi này lại còn cho thấy như vậy năng lực. Quả nhiên, lưu lại thủ đoạn cách làm là đúng. Mẹ Chia càng phát ra bội phục vị đại nhân kia. Không hổ là thủ lĩnh nhi tử, cũng không hổ là trong tổ chức thông minh nhất đại sứ đồ. Hai vị khác đại sứ đồ luận lực lượng có lẽ tại vị đại nhân kia phía trên, có thể luận đầu não cùng cái này nghĩ sâu tính kỹ thủ đoạn, hai người kia còn kém xa. Thân là sứ đồ, mẹ Chia nghe lệnh chính là vị đại nhân kia, lệ thuộc vào vị đại nhân kia dưới trướng, trực tiếp nghe vị đại nhân kia phân công. Bởi vậy, nàng tự nhiên cho là nhà mình chủ tử mới là lợi hại nhất đại sứ đồ. Không nói những cái khác, liền nói vị đại nhân kia thân phận, liền nhất định là không có khả năng bình thường. Tuy nói, thủ lĩnh là cái bất cận nhân tình người, cho dù là con ruột, nếu là không có tác dụng, hắn cũng sẽ không chút do dự bỏ qua, nhưng mẹ chia tin tưởng, lấy vị đại nhân kia thủ đoạn, sớm muộn đều sẽ kế thừa thủ lĩnh vị trí, thậm chí hoàn thành kế hoạch kia trở thành ngay cả lục đại ma nhân cùng tam đại nữ thần cũng không dám khinh thường tồn tại. Về phân xin, như hắn là cái biến số, cái kia tốt nhất là ở chỗ này để hắn biến mất. Mẹ trìa trong mắt lóe lên thần thái dần dần biến thành sắc khí. Rơi xuống đi, ấp ủi bên trong ma pháp, lập tức bị mẹ trìa cho phong thích ra ngoài. Một giây sau, từng đạo thiểm điện đen kịt từ giữa không trung rơi xuống, đánh phía xỉn. Thiểm điện kia chi ngưng thực, khiến cho những nơi đi qua, không khí đều trực tiếp bị ma sát đến phát nhiệt. Tản ra nhiệt khí. Chỉ một điểm này liền chứng minh, mẹ trìa phóng ra ma pháp, cùng bệ ủy thổ ra hỏa kia thả ra ma pháp, có cách biệt một trời. Có thể cùng nhân tộc mạnh nhất ma pháp sư sánh ngang lực lượng, ở đây có thể thấy được lồn đốm. Chỉ là... Giao phó xua tan. Xin khẽ nhà ma pháp chú ngữ, chính là phát động cường lực ma pháp. Thần bí gợn sóng lập tức từ xỉn trên thân khuyết tán đi ra, lay động qua cái kia từng đạo rơi xuống hát lôi. Lập tức... Từng đạo tráng kiện lại ngưng thực thiểm điện đen kịt tại trạm tới gợn sóng kia trong ngáy mắt, như là tản ra đồng dạng, bạo thành từng đạo thật nhỏ hồ quang điện. Ma Pháp giao phó. Thấy cảnh này, mẹ chia lại ngạc nhiên. Vương quốc này bá tước, làm sao lại đều là chút để cho người ta kinh ngạc Ma Pháp A. Đã thất truyền thiên thể Ma Pháp ở tại trong tay tái hiện, bị coi là gân gà Ma Pháp giao phó cũng là bị nó sử dụng ra, còn thể hiện ra cường đại như thế hiệu quả, cái này để người ta làm sao có thể không kinh ngạc. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, mẹ chia lại hiểu. Có loại quy mô này ma lực, người khác coi là gần gà ma pháp giao phó, ở trong tay của hắn nhất định sẽ phát sáng phát nhiệt. Như vậy, lấy ma pháp giao phó cái kia có thể sừng cao nhất hiện dùng tính, hắn lại thế nào khả năng không đi học. Mẹ chia thân là năng lực của ma pháp sư là không thể nghi ngờ, khoảnh khắc chính là minh bạch, ma pháp này, rơi ở trong tay xỉn, sẽ trở nên cỡ nào khó giải quyết. Đã như vậy, đa trọng ảnh hưởng lực trường, ổ trục thiệu. Mẹ trìa vịnh sướng ra dạng này ma pháp, đó là một loại rất cổ quái ma pháp. Dù sao, xin là cảm thấy, khi ma pháp này bị mẹ trìa sử dụng đi ra về sau, ma lực lưu động tựa hồ trở nên khó khăn đứng lên, điều động cũng là trở nên rất khó khăn, để sử dụng ma pháp hiệu suất đều trở nên vô cùng thấp kém. Rất rõ ràng, đây là dùng để ảnh hưởng địch nhân sử dụng ma pháp ma pháp, cùng lúc trước cú ám chi mặc cùng chú án thiểm lôi một dạng, đều là hắc ám ma pháp hệ thống bên trong ma pháp. Ma mẹ chĩa chính mình nhưng thật giống như không có nhận ma pháp ảnh hưởng, lần nữa vịnh sướng ra chú ngữ. Chú quán lôi vũ, enemy thunder ở tòm. Thoáng chốc, từ trên thân mẹ chĩa tuôn ra giống như hắc vụ giống như ma lực tăng vọt mấy lần. Những ma lực này chi vụ lượn lờ ở trên không, đúng là ngưng tụ thành mây đen, bao trùm động quật trần nhà. Trong mây đen, thiểm điện đen kịt tại quay trở về động, số lượng rất nhiều, lại cực kỳ tráng kiện ngưng thực, hoàn toàn không phải vừa mới chú quán thiểm lôi có thể sánh ngang đây là chỉ có đem ma pháp hắc ám kỹ năng tăng lên tới cấp 9 mới có thể sử dụng cao cấp nhất hắc ám ma pháp xem như chú oán thiểm lôi thằng các bạn mẹ chia đối với xỉn nhũ mẩy đi thử một chút một chiêu này đi bệ thục bá tước đại nhân nói mẹ chia rơi cao mà lên pháp trượng rơi xuống chỉ hướng xỉn ầm ầm trên không mây đen tầng bên trong từng đạo đen kịt không gì sánh được tráng kiện đến cực điểm lôi điện toán loạn đi ra hóa thành một trận phô thiên cái điệu dông tố bao phủ hướng về phía xỉn Nam nhoài xỉn trên đầu, tỉnh áo nhìn xem hết thể lịt nhịn không được đứng lên. Hiển nhiên, liền xem như lịt, đối mặt trận này dông tố, cũng không thể xem như không có nhìn thấy. Chỉ ít, lấy nàng trước mắt trạng thái, trận này dông tố đối với nàng uy hiếp là tồn tại. Mà cảm nhận được uy hiếp, lịt trong mắt lóe lên một vòng lệ mang, trên thân đúng là dâng lên không gì sánh được hung sát khí tức. Khí tức kia, khiến cho thiên địa đều xuất hiện trong nháy mắt rung động, mẹ chỉa cùng con ngươi co rụt lại, rốt cục lộ ra một kia thần sắc sợ hãi còn không đợi lịch hung tính đại phát, một bàn tay đột nhiên rôi tới, nắm chặt nàng. Đi một bên. Xin nhắc lên cái này lông xù tiểu thú thần bí, tại đối phương kịp phản ứng trước đó, thế mà không lưu tình chút nào đưa nàng vứt ra ngoài. Bành. Lịch hận hận đâm vào trên vách đá, trên mặt viết đầy một bức. Ngay cả mẹ trịa đều khi nhìn đến một màn này thời điểm giật mình trong lòng. Gia hòa này, đúng là coi ma nhân là làm rác rưởi một dạng ném ra rồi. Vũ Thảo, là kẻ hung hãn mà ngoan nhân xình này sẽ đã đem chính mình bại lộ tại đen kịt rông tố phía dưới, nhận lấy rông tố tập kích. ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếp theo trong nháy mắt bên trong, vô số đạo đen kịt sét đánh anh ở trên người xình, đem nó bao phủ tại đen kịt trong lôi điện. Mặt đất bị nổ tung, nhấc lên vô số đá vụn. Đại khí bị bức hơi, tràn ra vô tận nhiệt khí. Các bụi đang tràn ngập, khói bụi cũng bao phủ xình chỗ ở, có thể từng đạo đen kịt sét đánh còn tại hoanh kích lấy. Không ngừng đánh vào cái kia một mảnh cắt đuổi bên trong Như muốn đem xỉn cho đuổi tận giết tuyệt Ha ha Mẹ chỉ không thể nín được cười đứng lên Nàng cảm thấy, thắng bại đã phân Một chiêu này thế nhưng là nàng tuyệt kỳ sở trường Không chỉ có lực phá hoại kinh người Lại mỗi một đạo lôi điện đều mang theo tinh tế chết trình độ nguyên rùa Đừng nói là nhân loại Chính là thân là ma vật chi vương rồng bị đánh trúng Hạ chàng đều chỉ có tử vong Muốn đối phó một chiêu này Tốt nhất chính là giống tinh linh sư đoàn người như vậy Sử xuất cực kỳ cường lực pháp thuật phòng ngự, đem lôi điện đều cho cách trở ở bên ngoài, tuyệt đối không thể chạm đến. Nếu không, coi như có thể chống được lôi điện công kích, trong sấm sét ẩn chứa nguyền rùa cũng có thể làm cho người trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, đột tử tại chỗ. Thật sự là tiếc nuối đâu, bệ thuật bá tước, ta là thật đối với ngươi rất tâm động a. Mẹ chia như vậy nói một mình. Dù sao, ta cùng đám kia làm bộ tinh linh không giống với, rất dễ dàng yêu người khác, nhất là cường đại lại nam nhân trẻ tuổi, ta là thích nhất. Xin có thể nhận vị đại nhân kia tán thành, đã đủ để cho mẹ trìa vì đó tâm động. Đáng tiếc. Càng là để cho ta nam nhân phải lòng, ta thì càng muốn đem hắn tự tay giết chết, dạng này ta liền có thể đồng thời trải nghiệm bi thương cùng vui vẻ, không phải sao. Hiện tại, ta liền rất thương tâm, cũng rất vui vẻ. Càng tạ ngươi mang cho ta khoái hoàng ta, cường đại bệt bá tước đại nhân. Mẹ trìa vui vẻ cười ra tiếng. Trong mắt của nó, đen kỳ tác ý đang phập phồng. Trưng 547 Ma Linh Trước 545 Ma Linh Sinh mệnh cùng sinh mệnh ở giữa vui sướng là khác biệt. Có người lại bởi vì làm một chuyện tốt mà vui sướng. Có người lại bởi vì nhìn thấy người khác vui sướng mà vui sướng. Có người lại bởi vì một chút không có ý nghĩa việc nhỏ mà vui sướng. Có người thì lại bởi vì phát tiết tự thân dục vọng, có thể không chút kiêng kỵ làm chuyện mình muốn làm tình mà vui sướng. Đây là cảm tính khác biệt, cũng là giá trị quan khác biệt. Nhưng mẹ chỉ không thuộc về kể trên bất luận một loại nào. nàng cho là. Như chính mình loại tồn tại này, sẽ vì gì mà vui sướng, toàn quyết định bởi tại tự thân bản năng. Chỉ ít, nàng là như vậy. Nàng là cái khoan hồng độ lượng người, sẽ không bởi vì cùng ai là địch liền chán ghét đối phương, càng sẽ không bởi vì có ai đứng tại chính mình mặt đối lập bên trên liền cựu địch đối phương, căm thù đối phương, thậm chí nếu có một ngày bị người giết, nàng đều không biết căm hận đối phương. Đối với nàng mà nói, trên đời này sinh mệnh, nếu là bởi vì lập trường, trùng tộc, Thân thể khác biệt hoặc là lý niệm không đồng đẳng các loại lý do, giữa lẫn nhau giới hạn liền vẽ đến rõ ràng như vậy mà nói, vậy cũng không khỏi quá lãng phí. Đúng vậy, chính là lãng phí. Đã từng, nàng đem chính mình loại ý nghĩ này nói cho một cái xem chính mình là địch, cả đời đều đang đuổi tìm chính mình, muốn đem chính mình cho diệt trừ tồn tại. Kết quả, đối phương nhìn xem ánh mắt của mình, tựa như là đang nhìn một cái không có thuốc chữa mục nát người. Mẹ chịu cảm thấy rất hủy khuất. Tại sao muốn nhìn như vậy lấy chính mình? Vì cái gì liền không có người có thể lý giải chính mình. Ngay cả vị đại nhân kia có đôi khi nhìn xem ánh mắt của mình đều giống như đang nhìn một bộ nơi nào cấu tạo xảy ra vấn đề giống như đồ chơi, thật sự là quá phận. Rõ ràng, nàng chính là lượng rất lớn nha. Lượng rất lớn. Đem trên đời này hết thảy sinh mệnh, đều coi là mình có thể đùa bỡn đối tượng. Nhìn xem bọn hắn, các nàng, khóc ròng ròng rất làm cho người khác vui vẻ a Nhìn thấy bọn hắn, các nàng, tuyệt vọng sợ hãi rất làm cho người khác vui vẻ a Nhìn xem bọn hắn, các nàng, quỳ xuống cầu xin tha thứ rất làm cho người khác vui vẻ a. Nhìn thấy bọn hắn, các nàng, giống giận gào thét rất làm cho người khác vui vẻ a. Cái này, chính là vui sướng, không phải sao. Hiện tại, mẹ trịa liền do chung cảm thấy vui sướng. Chỉ vì, nàng tự tay tống táng một tên nhân tộc ngôi sao tương lai, tống táng một cái thần tộc cùng ma tộc đều lau mắt mà nhìn anh hùng hào kiệt. Vừa nghĩ tới sẽ có rất nhiều người vì nó mất đi mà cảm thấy thống khổ. Những cái kia người yêu hắn cũng sẽ ở biết được tin tức này thời điểm lên tiếng khóc giống, mẹ Chia liền cảm giác toàn thân khô nóng khó nhịn, hận không thể lập tức tìm tới những người kia trước mặt, nói cho bọn hắn, các nàng, chính mình tự tay giết bọn hắn, các nàng, chô yêu người. Đến lúc đó, bọn hắn, các nàng, là sẽ mất lý trí xông về phía mình đâu? Hay là, sẽ trực tiếp đánh mất ý chí chống cự, mặc cho chính mình xoa tròn đẻ ép? Mẹ Chia đang mong đợi một khắc này đến. Nàng lại bởi vì người khác bi thương cùng phẫn nộ mà vui sướng. Nàng cũng sẽ bởi vì chính mình bi thương cùng phẫn nộ mà vui sướng. Cho nên, nàng giờ này khắc này bên trong lời nói, đều là thật. Nếu như có thể tự tay giết chết để cho mình nam nhân phải lòng, vậy nhất định sẽ rất bi thương, vui vẻ. À! Ha ha! Khi hì! Ha ha ha! Mẹ trìa nhịn không được buông lỏng khỏe miệng, tùy ý bật cười. Nhưng mà... bệnh. Khi tiếng xe do xuất hiện ở sau lưng của chính mình, một đạo khí tức cũng là vô thanh vô tức đống nhiên thoáng hiện lúc mẹ chia nụ cười trên mặt đống nhiên cứng đờ trong lòng cũng là bắn ra cho đến nay lớn nhất một lần cảm giác nguy cơ không có chút do dự nào mẹ chia nhanh trong túi đầu chỉ trong nháy mắt bên trong kiếm quang đột ngột hiện sặc một đạo lạnh lẽo kiếm quang liền một chém mà qua xét qua mẹ chia quanh người ưu ám màn che Phốc phốc. xé rách âm thanh bên trong ưu ám màn che bị lóe ra kim quang óng ánh một kiếm bị gọn gàng mà linh hoạt cắt ra giống bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh cắt thành hai nửa màn vải, tại chỗ mất đi lực phòng ngự. May mắn, cái này u ám màn che tạm thời phát huy từng kia tác dụng, trở ngại cái kia đạo trảm kích một giây đồng hồ. Nương tựa theo một giây này trùng, mẹ chưa có thể thuận lợi để cho mình đầu thấp xuống, khiến cho kiếm quang xẹt qua nó cổ trước một giây đồng hồ vị trí. Tê lạc. Lại là một đạo xé rách tiếng vang lên. Lần này là hàng thật giá thật xé rách âm thanh. Có thể đó cũng không phải nhục thể bị xé nứt thanh âm mà là vải vóc bị xé nước thanh âm. Mẹ chia nhanh trong túi đầu để kiếm quang không có chém trúng cổ của nàng, cắt xuống đầu của nàng, lại là cắt ra nó vậy không có đuổi theo động tác của nàng mũ trùm, đem mũ trùm tính cả trên thân nó áo bào đen đều cho xé rách thành mảnh vỡ. Mẹ chia đã mất đi quần áo che chắn, cả người trực tiếp nhào ra ngoài, rời đi nguyên địa. Phi tinh phật ly hình sở ta. Sau một khắc, đột nhiên xuất hiện ở tại phía sau, đối với nàng chém ra chí mạng một kiếm thân ảnh, hướng phía phương hướng của nàng. Phóng xuất ra ma pháp. Bay lượn nhỏ bé quần tinh tạo thành mưa sao băng, thoáng chốc đánh chúng vào mẹ trìa. Bành bành bành bành bành. Nổ tung giống như tiếng vang bên trong, mẹ trìa toàn thân cao thấp từng cái bộ vị đều bị bay lượn mà đến ngôi sao cho đánh chúng, như là bị vô số song quyền đấu không lưu tình chút nào nện ở trên người đồng dạng. Cô A. Mẹ trìa nhịn không được phát ra một tiếng im lìm gọi, bị bay tới ngôi sao cho banh lên giữa không trung, trùng điệp đập xuống trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng về sau, vừa rồi đã ngừng lại xu thế ngừng lại, khu khu, ho khan vài tiếng mẹ chia lúc này mới bưng bít lấy kịch liệt đau đớn thân thể, từ trên mặt đất rễ rửa đứng dậy. người, mẹ chia kinh nghi bất định giống như nhìn về phía đạo thân ảnh kia. ở nơi đó, cầm trong tay bị phong ấn thanh kiếm, rũi ra một bàn tay thanh niên niết miệng. chứ xin bên ngoài, còn có thể là ai đâu? xin liền dương mắt màn, nhìn về phía mẹ chia. chỉ gặp trong hắc ám, mẹ chia một thân áo bào đen bị phá hư, dưới đấy lại không mảnh vải che thân. Đem nó hiểu điệu đầy đặn, không gì sánh được mê người thân thể mềm mại trực tiếp bại lộ trong không khí. Chỉ là, cô này mê người trên thân thể mềm mại, không chỉ có bởi vì vừa mới trật vật lăn đất, khắp nơi đều dính lên vết bẩn, mẹ chừa một đầu tóc dài đen nhánh còn trở nên lộn xộn lên, làm cho trở nên tóc tai bù xù, đem toàn bộ đầu đều che khuất một nửa trở lên, nhìn phải có bao nhiêu trật vật liền có bấy nhiêu trật vật. Xin lườm đối phương cái kia không mảnh vải che thân thân thể mềm mại xem xét, thổi một tiếng huýt sáo. Vóc dáng rất khá, khó trách dám ra đây chạy trần truồng. Xin là thật không nghĩ tới, cái này nguyên sơ ác ma sứ đồ, thế mà chứ một kiện áo bào đen, đều không mặc gì. Đối với cái này, mẹ trịa cơ hồ là phản xạ có điều kiện giơ tay lên, che khuất thân thể, nhưng ngay sau đó lại bùng ra. Ngươi làm sao lại không có việc gì? Mẹ trịa thoải mái cởi trần tự thân hết thầy, ánh mắt thì chăm chú nhìn chằm chằm xìn, trong mắt viết đầy không hiểu. Chính mình chú hán lôi vũ có bao nhiêu đáng sợ. Mẹ trìa chính mình rõ ràng nhất bất quá. Theo Lý tới nói, cho dù đối phương có được hệ phòng ngự kỹ năng, thậm chí là kháng tính kỹ năng, đối mặt chính mình cấp 9 đại ma pháp, đều khó có khả năng bình yên vô sự mới đúng. Chứ phi, đối phương tập có mát cấp kháng tính kỹ năng. Có thể điều đó không có khả năng A. Ma pháp của mình trừ có lực công kích bên ngoài, còn có nguyên liên dụa, thật muốn hoàn toàn tránh cho bị tổn thương, vậy thì phải đồng thời có mát cấp ma pháp kháng tính kỹ năng cùng mát cấp trạng thái dị thường kháng tính mới được Hai cái mát cấp kháng tính kỹ năng, đừng nói là xịn, chính là một cái cực hạn cấp siêu cấp cường giả đều khó có khả năng có mới đúng. Ngươi dùng thuần gian di động tránh ra rồi. Mẹ chia trăm mối vẫn không có cách giải mà nói, không đúng, ta có đánh trúng cảm giác, ngươi hẳn là bị ma pháp của ta cho hoàn toàn trúng đích mới đúng. Nếu không phải dạng này, mẹ chia sẽ không để tùng cảnh giác, sẽ không cho là mình đã thắng. Cũng là bởi vì cảm giác được ma pháp của mình trúng đích, nàng mới có thể làm như thế. Trên thực tế, Mẹ trìa ma pháp sát thực chúng mục tiêu. Đáng tiếc, không đến siêu thoát cấp cảnh giới, như vậy, trừ phi là kỹ năng độc hữu loại kia có thể thoát ly quỹ đạo thông thường đặc thù công kích có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, nếu không, ta ly đả thiên mệnh là sẽ không để cho ta thụ thương. Xin nhìn chăm chú lên mẹ trìa, châm chọc giống như lên tiếng. Nhìn ngươi vừa mới cười đến vui vẻ như vậy, ta kém chút đều không có ý tứ đánh gãy ngươi, nhưng không có ý tứ, nhìn ngươi như vậy không có phòng bị, ta thật sự là nhịn không được. Cho nên, xin không chút do dự bổ về phía mẹ chia. Nữ nhân này, không đang dưới tay mình lưu tình. Chính là không có chúng mục tiêu, khá là đáng tiếc. Đối với cảm giác nguy hiểm rất bén mẹ nha. Xin tiếp tục cười nhạo nói, bởi vì làm nhận không ra người chuột làm lâu sao Không hề nghi ngờ, xin là đang làm mẹ chia tâm thái. Đối với nữ nhân này trước đó khiêu khích chính mình, chọc giận chính mình sự tình lấy lại nhan sắc. Nhưng, có lẽ đi, mẹ chia tựa hồ điều chỉnh tốt trạng thái của mình lần nữa khôi phục trước đó thông dòng khẽ cười nói dù sao cùng có thể cùng ma nhân cùng tà thần làm bạn tốt bệt khanh không giống với chúng ta là nhận những đại nhân vật này nhằm vào cùng truy sát tự nhiên đến nhảy cảm mẫn cảm một chút để tránh lúc nào không cẩn thận mất mạng nói mẹ chìa vung lên pháp trượng ma lực như dòng nước cọ rửa qua toàn thân dưới tình huống như vậy mẹ chìa tiêu nụn trên da tất cả vết bẩn đều bị xông mở lần nữa khôi phục lúc đầu trắng non cùng chân nhẵn sau đó mẹ chìa vén lên tóc của mình đem một đầu tóc dài đen nhánh treo chọc đến sau lưng. Lần này mẹ chia cái kia không mảnh vải che thân thân thể mềm mại, liền thật hoàn toàn bại lộ tại sín trước mắt. Nhưng mà khi sín nhìn thấy đối phương tướng mạo lúc, hắn một đôi đôi mắt đống nhiên trở to. Một bên từ trên tường trượt xuống tới lịt cũng nhìn thấy mẹ chia chân diện mạo, khuôn mặt trong nháy mắt toàn chìm xuống dưới. Đó là một tấm có chút làm cho người cảm thấy kinh diễm mặt. Trên mặt ngũ quan vô cùng đẹp đẽ, thậm chí có thể được xưng là hoàn mỹ, tụng cùng một chỗ tạo thành một bộ giống như nữ thần giống như gương mặt mỹ lệ khiến cho người mê muội khuôn mặt này mỹ lệ hoàn toàn có thể cùng tinh linh nữ vương sổ phỉ phân cao thấp nhưng là gây nên xin cùng liệt chú ý lại không phải đối phương tướng mạo mà là đối phương cái kia một đôi lỗ thay nhọn người là tinh linh xỉn kinh ngạc thế nhưng là rất nhanh có người phủ định hắn không nàng không phải tinh linh lông sủ tiểu thú thần bí một cái lắc mình một lần nữa xuất hiện ở xỉn trên đầu Linh liền chăm chú nhìn chằm chằm mẹ chia, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, tóc đen mắt đỏ thay nhọn, sẽ không sai, nàng là ma linh. Lời này vừa nói ra, mẹ chia tiếng cười lập tức vang vọng toàn trường, mà lại không còn là trước đó loại kia ung dung không vội cười khẽ, mà là phi thường chói tai, như là hội tụ thế gian này tất cả tâm tình tiêu cực hình thành cười to. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút đi. Mẹ chia khoe miệng phát họa lên một cái tà ác đường cong, ta là mẹ chia. Như vị kia thú ma thấy. Ta là ma linh. Trên thế giới này, sau cùng một cái ma linh. Chương 546 ta nhớ kỹ ngươi. Chương 546 ta nhớ kỹ ngươi. Ma linh. Đây là một cái đối với xỉn tới nói quá xa lạ từ ngữ. Hắn chỉ biết là tinh linh, biết thần linh, nhưng xưa nay đều không có nghe nói qua ma linh. liền tại trên sách đều không có nhìn thấy nửa điểm cùng cái từ ngữ này có liên quan miêu tả. Nhưng khi xỉn nghe được ma linh hai chữ này thời điểm. Hắn bản năng cảm nhận được một cô ác ý đang tràn ngập, trực giác nói cho hắn biết, đây cũng không phải là vật gì tốt. Sự thật cũng là như thế. Ma linh, một loại trời sinh tà ác, xem chà đạp thế gian sinh mệnh là tất cả chủ tộc. Lý Thanh Âm băng lãnh chậm rãi truyền vào xỉn trong hai. Các nàng cùng tinh linh cùng loại, đều là chỉ có nữ tính, lại từ trong tự nhiên đản sinh sinh mệnh, có thể các nàng cùng yêu quý thiên nhiên, thiên tính hiền lành tinh linh lại là trên bản chất hoàn toàn tương phản tồn tại. Tinh linh tại vừa sinh ra lúc. Chẳng qua là người vật vô hại yêu tinh, thông qua hấp thu trong khí quyển ma lực từ từ trưởng thành, cuối cùng mới có thể tại tích lũy đến đầy đủ ma lực về sau, chuyển sinh trở thành tinh linh. Ma linh cũng là như vậy, vừa sinh ra lúc chính là giống như yêu tinh tồn tại. Nhưng là, những cái kia tồn tại, không gọi yêu tinh, mà gọi, yêu ma. Yêu ma cùng yêu tinh khác biệt. Yêu tinh là sẽ chỉ ở rừng tạ gõ chỗ sâu sinh ra, cũng sẽ chỉ hấp thu trong khí quyển ma lực. Chỉ có tại đặc thù dưới tình huống mới có thể hấp thu một chút cái khác tính chất ma lực, tỉ như ngươi dùng ma lực của mình nuôi nấng yêu tinh tình huống, là thuộc về loại này. Ma yêu ma lại là tại một nơi khác đản sinh tồn tại. Nơi đó là một mảnh tuyệt vọng chi địa, không có ma lực, cũng không có sinh mệnh, chỉ có như là nguyên rùa cùng tà khí loại hình tồn tại, chính là ai cũng sẽ không tiến nhập tử cảnh. Nhưng khi mảnh kia trong tử cảnh nguyên rùa cùng tà khí tích lũy đến trình độ nhất định, cũng tại cực kỳ tình cờ dưới tình huống có sinh mệnh tiến vào bên trong mà nói, Như vậy, nồng đậm nguyên rùa cùng tà khí liền sẽ ký sinh tại cái kia sinh mệnh trên thân. Lực Trâm giọng nói, chờ đến cái kia sinh mệnh suy kiệt mà chết, ngã xuống đất bỏ mình, cái kia nó sinh mệnh lực liền sẽ cùng ký túc ở tại trên người nguyên rùa cùng tà khí dung hợp, cuối cùng làm một cái cùng loại với yêu tinh giống như tồn tại sinh ra. Đó chính là yêu ma. Yêu ma không giống yêu tinh như vậy người vật vô hại, nó sẽ không hấp thu thiên nhiên ma lực đến chứa được lực lượng, mà là sẽ giống nguyên rùa như vậy, phiêu du tại tuyệt vọng chi địa bên trong. Một mực chờ đợi khắc sinh mệnh xuất hiện. Sau đó, nó liền sẽ rông trước đó nguyền rủa cùng tà khí như thế, ký túc đến đối phương thể nội, hấp thu trên người đối phương ma lực cùng sinh mệnh lực, lấy phương thức như vậy đến tiếp tục tích lũy lực lượng. Dạng này trải qua trăm năm, ngàn năm thậm chí vạn năm về sau, yêu ma liền sẽ như yêu tinh như vậy, nên đón chuyển sinh, hóa thành tên là ma linh tồn tại. Tại phân loại bên trên, ma linh cũng không thuộc về nhân tộc, mà là thuộc về ma tộc phạm chủ nhưng liền ngay cả ma tộc cũng không nguyện ý tiếp nhận các nàng bởi vì các nàng thiên tính tà ác, ưa thích chà đạp cùng chà đạp người khác sinh mệnh. đây là khắc vào các nàng tâm linh thậm chí sâu trong thân thể bản năng. cho nên các nàng cùng trời tính thiện lương, yêu quý thiên nhiên, tôn trọng sinh mệnh tinh linh tộc có thể xương thủy hỏa bất dung thậm chí tại vài ngàn năm trước buộc phát qua chiến tranh. lít chăm chú nhìn chăm chăm mẹ chia. trong trận chiến ấy tiền nhiệm tinh linh nữ vương hy sinh, làm đại giới ma linh tộc cũng tất cả đều bị diệt trừ. Mảnh kia tuyệt vọng chi địa cũng là bị tinh linh tộc cho tịnh hóa, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Không nghĩ tới, cho đến ngày nay, thế mà còn có ma linh xuất hiện, hơn nữa còn gia nhập nguyên sơ ác ma cái này cựu ma tộc phái, thật sự là hỏng bét cực độ tin tức. Nghe được lịch nói rõ, xin mới cuối cùng minh bạch, ma linh đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Đồng thời, xin cũng biết, vì cái gì chính mình sẽ ở trên thân mẹ chỉ cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc. Bởi vì, đối phương chính là cùng tinh linh tương tự tồn tại. Chỉ là trên bản chất hoàn toàn tương phản mà thôi Xin làm tiếp xúc gần gũi qua yêu tình Tinh linh người Kết quả tự nhiên là từ nơi này ma linh trên thân Cảm nhận được tương tự khí tức. Mà đối phương cái kia cố bao giờ cũng tồn tại ác ý Hiện tại cũng đã nhận được giải thích Cốt bởi là Đối phương chính là thiên tính tà ác tồn tại Yêu thích trà đạp sinh mệnh Trà đạp sinh mệnh mà thôi Dưới tình huống như vậy Mẹ chia tiếng cười dần dần trở nên vui sướng Không hổ là thú ma đại nhân Mấy ngàn năm đi qua. Còn có thể nhớ kỹ chúng ta những này đã từng biến mất trong lịch sử tồn tại, thật sự là quá hiếm có. Kỳ thật, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi, tại tinh linh tộc cùng ma linh tộc đại chiến ngày đó, ta để mắt tới một tốt chơi mục tiêu, một mực tại treo cận nàng, mới bỏ qua trận chiến kia, trốn khỏi một kiếp. Nhưng ta nhưng thật ra là cảm thấy rất đáng tiếc, có thể cùng nhiều như vậy tinh linh chơi đùa, có thể nghe được nhiều như vậy tinh linh trước khi chết dên dỉ cùng kêu dên, cơ hội tốt như vậy, ta thế mà bỏ qua. Cũng may. Mấy ngàn năm chờ đợi là có giá trị, ta không chỉ có gia nhập nguyên sơ ác ma trở thành một tên sứ đồ, còn tới cái này tinh linh tộc nơi nghỉ lại, tiếp xuống nhất định sẽ chơi rất vui. Nói như vậy làm cho người không dét mà run lời nói, mẹ chia nhưng thật giống như nhớ ra cái gì đó, phủi tay, để sung mãn thân thể mềm mại lắc lắc vui vẻ. Đúng rồi đúng, nói chúng ta cùng tinh linh hoàn toàn không giống, đây cũng là cái hiểu lầm A. Tại coi trọng tình yêu, coi trọng thuần khiết phương diện này, kỳ thật ma linh cùng tinh linh là giống nhau. Chỉ là. Cùng đám kia không thú vị tinh linh khác biệt, chúng ta ma linh sẽ không chơi thẩm mến, càng sẽ không chơi yên lặng bỏ ra, một khi nhận định cái nào đó nam nhân, vậy liền sẽ lập tức đem thân thể giao cho hắn, lại cả đời đều chỉ có lần này, tuyệt sẽ không yêu nam nhân thứ hai, điểm ấy rất tắn a Mẹ chia như vậy tự bạch. Nhưng mà, xin còn chưa kịp biểu đạt cảm tưởng, mẹ chia liền phỉ nổ lên tiếng. Xác thực, các ngươi cả đời sẽ chỉ nhận định một người nam nhân, lại một khi nhận định liền sẽ không chút do dự giao ra thuần khiết. Nhưng ở giao ra da thuần khiết một khắc này bên trong, các ngươi cũng sẽ lập tức giết chết nam nhân kia, ta nói không sai à. Lời này, để xin nghe được là trợn mắt hốt mồm. Ngược lại là mẹ chia, một bộ đương nhiên bộ dáng. Cái kia có nhiều thú à. Mẹ chia lấy nhất ngây thơ ngữ khí, nói ra kinh khủng nhất lời nói. Nhìn xem người mình thương nhất, có thể làm cho mình không chút do dự dâng ra người thuần khiết, tại bị chính mình tự tay giết chết một khắc này, lộ ra khó có thể tin, bi thống biểu lộ tuyệt vọng, loại cảm giác này. Không phải tuyệt nhất sao? Thiên chân vô tả lời nói, rốt cục để xin nhìn đối phương ánh mắt thay đổi. Trở nên giống như là đang nhìn một người điên, một cái hư đồ chơi. Chỉ có như vậy ánh mắt, không chỉ có không để cho mẹ trịa cảm thấy sinh khí, ngược lại khiến cho gương mặt hồng nhuận đứng lên. Không sai, chính là như vậy ánh mắt. Mẹ trịa say mê giống như mà nói, ta liền thích xem đến người khác đối với ta lộ ra ánh mắt như vậy, mà không phải sợ hãi cùng mâu thuẫn. Dù sao, dạng này chơi mới có ý tứ. Vị đại nhân kia liền đối với mình lộ ra ánh mắt như vậy, có thể chính mình không dám động đến hắn, nếu không, chính mình nhất định sẽ đã chết rất khó coi. Hiện tại, xìn cũng đối với chính mình lộ ra ánh mắt như vậy, cái này khiến mẹ chỉ tức cảm thấy bị khuất, lại cảm thấy hưng phấn không thôi. Không có cách nào. Này sẽ để nàng muốn chứng minh một chút. Chứng minh, đây là một kiện đáng giá vui sướng sự tình. À à, lần này tới nơi này thật sự là đến đúng, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có thể đối phó những cái kia trướng mắt tinh linh. Không nghĩ tới còn có thể gặp được giống như ngươi thú vị nam nhân, thật sự là quá tuyệt vời ba. Mẹ trìa gấp nhìn xỉn, như là để mắt tới ngon miệng con ngồi đồng dạng, yêu diệm liếm môi một cái. Liên để chúng ta tới trước chơi cái trò chơi, nhìn xem ngươi có thể hay không trở thành chúng ta chờ đợi mấy ngàn năm nam nhân kia đi. Lưu lại lời như vậy, mẹ trìa hướng về xỉn túi đầu. Như vậy, chúng ta lần sau gặp lại, bệ thuật bá tức khanh. Hiện nhiên, mẹ trìa chuẩn bị rút lui. Lít lập tức có phản ứng. Đừng để nàng chạy trốn. Xin tiểu tử. Lít lớn tiếng hô, đó là cái không thể nghi ngờ nhân vật nguy hiểm. Liền xem như vì tinh linh tộc cũng không thể thả đi nàng. Không cần lít nói, xin đều đã hành động. Hắn tự nhiên là không có ý định buông thả cái này ma linh. Cái này ma linh quá nguy hiểm, một khi bị nàng để mắt tới, chính mình tạm thời bất luận, người bên cạnh mình có lẽ sẽ bị liên lụy, dẫn đến bị nữ nhân đáng giận này cho tính toán. Đây là xin không thể chịu đựng sự tình ngay sau đó, xin trong nháy mắt di động, xuất hiện ở mẹ chĩa trước mặt, không để ý nó kiều nộn yêu diễm bề ngoài cùng không mảnh vải che thân mỹ lệ thân thể, trong tay thánh kiếm dơ cao, giống như xét đánh giống như không lưu tình chút nào chém xuống. Một chém này, xin hoàn toàn không có nương tay, đem ngoại đà thiên mệnh hiệu quả dưới hoàn mỹ kỹ xảo đều phát huy đến cực hạn, biến nặng thành nhẹ nhàng, biến nhẹ thành nặng giống như chém xuống. Cái này giống như bạch lôi giống như cực tốc một kiếm, để một kiếm này vô thanh vô tức cắt ra đại khí cùng không gian. Như vậy cực tốc một chém, trừ phi là ạ lý đi ạ như thế kiếm kỹ cao thủ, nếu không thì tuyệt đối chống đỡ không được. Không cần một giây, tiếp theo trong nháy mắt, mẹ trìa liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Nhưng mà, đối mặt cái này trí mạng một chém, mẹ trìa chẳng những không coi e ngại, ngược lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, mẹ trìa toàn thân một trận chậm trờn, như ảo ảnh, trở nên hư ảo. Chờ đến mẹ trìa thân thể trọng tân trở nên ngưng thực mà lên lúc, nàng bề ngoài, đúng là thay đổi hoàn toàn. Biến thành một cái xỉn không gì sánh được người quen thuộc Xỉn tiên sinh Người ca đứng ở xỉn trước mặt Mang theo sợ hãi thanh âm, hoán tên của hắn Xỉn chấn động trong lòng Đầu còn chưa kịp làm ra phản ứng Động tác trong tay cũng đã theo bản năng nghiêng đi Vâng Thanh kiếm cực hạn một chém lập tức rơi vào Lì ca bên người, như một giải lùa Đánh nát nơi đó mặt đất, để đá vụn bay múa mà lên Một kiếm này Xỉn chém liền lệnh ha ha người ca lúc này mới biến sắc trên mặt cái kia sợ hãi thần sắc biến mất, ngược lại trở nên tà ác yêu mị. lần sau gặp lại a, thật yêu xin tiên sinh. nói xong, hóa thành lì cả ma linh như là dung nhập trong hắc ám đồng dạng, trong ngay mắt biến mất vô tung vô ảnh. xin hô hấp trì trệ, ngay sau đó, trong lòng vô biên lửa giận nương theo lấy ma lực phun ra ngoài. ầm ầm, Dương tạ gò một góc, một tòa vách núi không có bất kỳ cái gì điểm báo đột nhiên nổ tung, tại một trận đất rung núi chuyển bên trong, ầm vang sụt đổ cùng phá thoái. Nhấc lên một trận phóng lên tận trời cắt bụi. Một bóng người từ đó giống như như lưu quang lướt đi, đi vào giữa không trung, thần sắc lạnh lùng. Hứ! Nam nhoài trên đầu nó lịt liễu lưỡi lên tiếng. Xin càng là mặt lạnh trầm mặc hồi lâu. Trận, phun ra một câu. Mẹ chìa đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Trưng 547 ta muốn đem nơi này quấy đến long trời lở đất. Trưng 547 ta muốn đem nơi này quấy đến long trời lở đất. Xùi! Dừng tạ gỏ không trung. Một bóng người giống như như lưu quang cực tốc bay về phía trước cấp lấy, nhấc lên một trận chói hai tiếng nổ, ở trong rừng rậm lộ ra vô cùng văng rội. Dạng này động tĩnh tự nhiên không có khả năng không có gây nên một chút ma vật chú ý. Nhất là phi hành hệ ma vật, nhìn thấy đạo thân ảnh kia đúng là như vậy không coi ai ra gì cực tốc bay lượn lấy, lập tức không thể nhịn. Rắt. Một cái mang theo cốt rực, giống như rực long giống như ma vật liền tại một tiếng quái khiếu bên trong, kích động cánh, từ phía trước va chạm mà đến. Thế muốn đem như vậy không coi ai ra gì nhỏ bé tồn tại cho nuốt vào bụng, một tấm miệng to như chậu máu cũng vì đó mở ra, mang theo một cỗ mùi tành cắn tới. Cái này ma vật đẳng cấp trí ít tại 70, khó trách tính tình sẽ lớn như vậy. Đáng tiếc, nó là bất hạnh. Bởi vì, này sẽ, người đến tính tình so với nó lớn hơn. Sẵn. Ngay tại ma vật sắp nhào cắn được thân ảnh trên thân lúc, một đạo lạnh lẽo kiếm quang cực tốc chém qua, xét qua cổ của nó. Phốc phốc. Xé rách âm thanh bên trong. Ma vật đầu bị toàn bộ bổ xuống, bay lên cao hơn không trung. máu tươi cũng là như suối phun mở dạng, từ ma vật kia đoạn cái cổ chỗ cuồng vầy mà ra. Đã mất đi đầu ma vật thi thể liền ở giữa không trung hung hăng cứng đờ, lập tức cùng mình đầu cùng một chỗ, rơi xuống xuống dưới. Trong không khí, một cố gây mũi mùi máu tươi tràn ngập ra. Một màn này, đem những cái kia đồng dạng dự định vây tới ma vật dọa cho tròn váng. Chờ đến kịp phản ứng về sau, những ma vật này mới hoảng hoảng trương trương chạy trốn không còn có một cái dám đi lên khiêu chiến. Mà đạo thân ảnh kia tốc độ lại là không có chút nào thú liễm, cứ như vậy tiếp tục lướt về phía phía trước. Ai? Nam ngoại đối phương trên đầu lịch nhìn xem đây hết thảy, thở dài một hơi. Thân ảnh chính thể, dĩ nhiên chính là xin. Giờ này khắc này bên trong, xin đúng là trực tiếp bằng tốc độ nhanh nhất bay ở giữa không trung, hoàn toàn không sử dụng thuấn gian di động năng lực, cứ như vậy bay thẳng đến lấy, để gió lớn ở bên người không ngừng gào thét mà qua. Không thể nghi ngờ, Đây là phát tiết. Ta cảm thấy ngươi không cần tức giận như vậy. Lịch nhịn không được khuyên một tiếng, nói, đối phương cũng không đơn giản, chẳng những là lẽ ra diệt tuyệt mấy ngàn năm ma linh, hay là đẳng cấp rất cao truyền kỳ cấp ma pháp sư, tăng thêm có thể trở thành nguyên sơ ác ma sứ đồ, khẳng định rất giàu hoạt, ngươi tại hiện tại ở độ tuổi này liền có thể đem như thế khó giải quyết một cái tồn tại bức cho lui, đã rất đáng gầm rồi. Lịch liền đang an ủi xịn. Đường đường thú ma. Thế mà lại nhịn không được an ủi một kẻ nhân loại tiểu hòa tử, quả thực làm cho người có chút ngoài ý muốn Nhưng Lịch chính là làm như vậy. Vừa đến, đây đúng là nàng ý tưởng chân thật. Thứ hai, nàng cũng lo lắng xỉn sẽ quá xúc động, từ đó làm ra một chút không quá lý trí sự tình tới. Sự thật chứng minh, Lịch lo lắng không phải hoàn toàn không cần thiết. Đạo lý ta đều hiểu. Xin mặt không thay đổi nói, nhưng vẫn là câu nói kia, chuyện này, ta nhịn không được. Nghe đến đó, Lịch liền biết xin khẳng định là sẽ không từ bỏ thôi. người muốn thế nào? lật dứt khoát hỏi thăm lên tiếng. rất đơn giản. xin thảm nhiên nói, không dùng được biện pháp gì, ta đều muốn đem cái kia buồn nôn ma linh cho hung hăng lôi ra ngoài. hơn nữa, còn là hiện tại lập tức liền được làm. đồng dạng vẫn là câu nói kia. xin không phải kiếp trước những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính, không hiểu được cái gì gọi là ẩn nhẫn. đều bị đối phương như thế khiêu khích, chẳng lẽ còn muốn chờ đối phương chuẩn bị xong thủ đoạn, nên ngang tìm tới cửa. Lại bị động tiếp chiều, đi từ từ thu thập đối phương sao. Thật có lỗi, xin nhịn không được, cũng chờ không dậy nổi. Coi là chạy trốn thì ngon rồi. Thật đáng tiếc, chuẩn tắc này, tại xin nơi này, không dùng được. ngươi chớ làm loạn. Lịch có chút nhức đầu nói, đối phương thế nhưng là ngay cả cái kia tự nhiên nữ thần nã đủ lạ đều được tốn nhiều sức lực đi tìm mới có thể tìm được một chút dấu vết để lại người. ngươi muốn làm thế nào mới có thể lập tức đem nàng tìm ra. Ngay cả cái kia tự nhiên nữ thần đều được phí lần này công phu đi tìm. Lịch thật đúng là không biết, xin định làm gì, mới có thể bắt được cái kia ma linh. Nhưng, xin thật là có biện pháp. Mục tiêu của nàng không phải ta sao. Không phải tinh linh chi hương sao. Xin lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền đại biểu nàng còn ở lại chỗ này phiến rừng tạ gò bên trong A. nghe vậy, lịch đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức biến sắc. Ngươi cũng không phải là muốn đem rừng tạ gò làm hỏng A. Lịch không khỏi từ nằm sấp tư thế biến thành đứng người lên. Không có cách nào, nếu như xỉn thật dự định làm như thế, vậy nàng liền không thể không ngăn trở. Liên vi bắt được như thế một cái ma linh, hy sinh toàn bộ rừng tạ gò, đáng ra không. Lịch nghiêm nghị nói, tranh thủ thời gian dừng tay đi, nếu có thể làm như vậy, ta cũng sẽ không chớ mắt nhìn cái kia ma linh chạy thoát rồi. Xác thực, nếu không phải cố kỵ toàn bộ rừng tạ gò, cố kỵ trong cánh rừng rậm này ngàn ngàn vạn vạn sinh linh. Cái kia lịt nhất định sẽ làm cho cái kia ma linh biết, tại một cái ma nhân trước mặt như vậy khiêu khích, hậu quả sẽ là thế nào? Chính là bởi vì lịt nhịn được, mẹ trìa mới có thể trốn, nếu không, lịt chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cái kia ma linh liền sẽ cùng mảnh này dừng tạ gò cùng một chỗ hồi phiên diệt. Mà chính mình cũng nhịn được, xin còn dự định làm như thế. Ngăn cản. Nhất định phải ngăn cản. Nhưng mà, lịt nghĩ sai. Yên tâm, không cần làm đến loại trình độ kia. Xin hờ hương nói, nhưng hôm nay mảnh này dừng tạ gò, sắp thực đừng nghĩ bình tĩnh lại. Nói, xin không tái phát tiết, lóe lên một cái, biến mất không thấy gì nữa. Lít còn muốn nói chút gì, thanh âm lại là biến mất tại thuấn gian di động bên trong, chỉ có thể nghẹn trở về. Xin lợi dụng tốc độ nhanh nhất, hướng tinh linh chi hương trở về. Nó trong lòng, chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là đem con ma linh kia thiên đào vạn quả. Trong cùng một thời gian, tinh linh chi hương bên trong. lúc này. Nạ si một đoàn người cuối cùng là về tới nhà trên cây. Các nàng không có phát hiện xỉn, cũng không có phát hiện lịp, có chút kỳ quái, lại không làm sao để ở trong lòng. Dù sao là hai người kia, như thế nào đi nữa đều khó có khả năng xảy ra chuyện A. Mang theo ý nghĩ như vậy, nạ si một đoàn người trong đại sảnh ngồi xuống, liễu diễu cho chuyện, chia sẻ lấy hôm nay chứng kiến hết thảy. Cụ thể tới nói, chính là tại cảm khái mưu lỉ cả có thể trở thành tự nhiên nữ thần người chúc phúc. Lại tinh linh tộc thái độ đối với xỉn cũng là đi qua việc này về sau, trở nên tốt hơn nhiều. Ngay cả đã tỉnh lại ẹ xẹt đều một bên vướt mắt, một bên nghe nạ xì nhắc lên chuyện này, có chút ngớ ngác. Thì ra là thế, cái kia tinh linh tộc tiểu nha đầu bị nạ đù là coi trọng sao. Ẹ xẹt miết miệng, nói, khó trách cái kia am hiểu rình coi nữ thần hôn qua hiện hiện, xem ra là sớm có mưu đồ. Lời này, nói đến thật đúng là độc ác. Ta cũng không nghĩ tới, nạ đù là nữ thần lại chọn lì cả. Nạ sỉ thổn thức giống như mà nói, vì vi ân cùng tỷ ở hẳn là sẽ là chuyện này cảm thấy cao hương à. Trong tiểu đội ra một cái tiếp nhận tam đại nữ thần chúc phúc tinh linh ma pháp sư, cái này đừng nói là đặt ở mạo hiểm giả phương diện bên trên, cho dù là đặt ở quốc gia thậm chí chủng tộc phương diện đi lên đàm luận, đều là một việc đại sự. Chỉ ít, tinh linh tộc hiện tại cũng đã mừng như điên, hoàn toàn không thấy ngày xưa yên tĩnh. E xét ngược lại là lộ ra việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Một cái người chúc phúc mà thôi còn không đang cho nàng ngạc nhiên. Cái này long ma điện hạ liền lườm nạ xì một chút, giống như cười mà không phải cười nói, có phải hay không cảm thấy có áp lực. Áp lực? Nạ xì ra vẻ không biết, nghi ngờ nói, tại sao muốn có áp lực đâu. Chờ cái kia tinh linh tiểu nha đầu trở về, nàng chính là giống như ngươi, tiếp nhận tam đại nữ thần cấp bậc chúc phúc nhân tộc, địa vị bao nhiêu có thể cùng ngươi cùng so sánh đi. Ế e xét mê hoặc giống như mà nói, ngươi liền không lo lắng thất sủng. Nói thật, Nạ si thật đúng là không có đang lo lắng. Mặc dù bình thường vừa nhắc tới chuyện kết hôn, luôn cảm giác chính mình giống như rất hèn mọn dáng vẻ, nhưng nàng biết, đó bất quá là xỉn đăng, cố ý dùng lời trôi đến chấn áp chính mình mà thôi. Gia hoạc kia, có lẽ sẽ rất hoa tâm, nhưng lại sẽ không bội tình bạc nghĩa. Dùng bản nhân nói tới nói, đó chính là, ngươi có thấy quyển sách nào nhân vật chính sẽ bội tình bạc nghĩa sao? Lời này, có thể nghe hiểu không có mấy cái. Nạ si đồng dạng không hiểu, căn bản theo không kịp xỉn mạch não nàng chỉ là nghe qua xin nói thầm qua như là ta không muốn bị đau bụng ủi thành ca có lẽ là chúng ta mẫu mực cũng không có khả năng tấm gương làm loại chuyện đó sẽ bị trước màn hình anh hùng bàn phím bọn họ cho phun chết loại hình mà nói ý tứ đại khái chính là hắn sẽ không cũng không dám làm ra loại sự tình này a cho nên trừ phi là chính mình chọc giận hắn nếu không nạ sĩ cảm thấy chính mình chính cung vị trí hay là rất ổn lại nói lấy lũ cả như thế tính cách tuyệt đối là không tranh không đoạn không đánh không nháo loại hình Đối mặt loại này nhuyễn mội tử, nạ xì hay là rất yên tâm, không lo lắng chút nào sẽ thất sủng. So với Mlika, kỳ thật, nạ xì ngược lại tương đối lo lắng trước mắt cái này ác miệng long ma điện hạ. Đây mới là đại địch. Bởi vậy, nạ xì cười cười, không nói gì, để ẹ e xét rất cảm thấy không thú vị. Đúng lúc này, một bên đang cùng mỹ lũ chơi đùa lấy lý lịt đột nhiên từ nạ xì ạ trong ngực ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Biểu lộ, đúng là mơ hồ mang tới một chút nộ khí. Lilith dị thường, trong nháy mắt đưa tới mọi người tại đây chú ý. Lilith tiểu thư. Lạp Xỉ si ạ oán Lilith một tiếng, nhưng không có đổi lấy Lilith đáp lại. Mỹ Lù thì làm méo một chút đầu, không rõ ràng cho lắm. Esset cùng Na Xỉ si đồng thời khẽ giật mình, ngay sau đó giống như đã nhận ra cái gì, cũng quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bạch. Nương theo lấy một tràng tiếng xe gió, xin si rốt cục về tới trong nhà trên tây, xuất hiện ở trong đại sảnh. Vị trí Ngay tại tới gần cửa sổ địa phương. Khi, nạ xì theo bản năng nghĩ ra âm thanh, lại bị è e xẹt ngăn trở. è e xẹt trước câu câu nhìn chằm chằm xìn, khép mắt lại. Lịp, mỹ lù còn không có phát giác được dị thường, thật vui vẻ nhào tới. Cũng không có chờ đối phương nào tới, xìn chính là nắm chặt ngẩng đầu lên bên trên lịp, đem một mặt bất đắc dĩ lịp ném đến tận mỹ lù trong ngực. Hắn một lời kia không phát bộ dáng, trong nháy mắt chấn trụ tất cả mọi người ở đây. Bao quát nạ xì ạ cũng bao quát e Ese Ese ngay tại trầm mặc một hồi con về sau lạnh giọng mở miệng ai chọc giận ngươi rồi Ese mặt không thay đổi nói nói đi ta giúp ngươi xuất khí lời này vừa nói ra thiên địa đều phảng phất chấn động lên một dạng tràn ngập lên dọa người áp lực không thể nghi ngờ Long Ma nổi giận đương nhiên giận người không chỉ là Ese Lý Lệ liền tới đến xin trước mặt ngẩng đầu nhìn chăm chăm xin trong mắt của nó ta khí cuồn cuộn như lửa giận ngút trời Xin vẫn như cũ không nói một lời, vươn tay, sờ lên lì lỉ đầu. Sau đó, dùng ngươi quyền năng, đem toàn bộ rừng tạ gọ đều cho ta tràn ngập ta khí. Xin lấy nhất là thanh âm đạm mạc, làm ra làm cho người sợ hãi quyết định. Hôm nay, ta muốn đem nơi này quấy đến long trời lở đất. Câu nói này, dung chuyển ở đây trái tim tất cả mọi người. Lịt há hốc mồm, cuối cùng bất đắc dĩ ngậm miệng. Lily không chút do dự gật đầu, hoàn toàn không có một tia do dự. E hay là mặt không biểu tình. Ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Mỹ lù thì giống như ý thức được cái gì, thế mà phấn khởi. Chỉ còn lại có nạ xì si cùng nạ xì si ạ, lẫn nhau nhìn nhau một chút. Các nàng ý thức được. Hôm nay, xảy ra đại sự. Trước 548 tả thần, giáng lâm. Tinh linh chi hương, nữ vương cung. Một ngày này, ngồi ngay ngắn ở trên vương vị Sophie đột nhiên không có lý do cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đây, đây là thế nào? Sophie không khỏi một cái giật mình, hồi thần lại. Từ tự nhiên nữ thần trong điện sau khi trở về, Sophie liền một mực ngồi tại trên vương vị, không biết đang suy nghĩ gì, lâm vào thật lâu trầm tư. Nàng thậm chí cũng không biết chính mình giống như vậy ngồi bao lâu, càng không biết tại trong thời gian lâu như vậy, chính mình cũng suy nghĩ thứ gì, chỉ là không khỏi muốn ngần người, muốn sợ dung thôi, làm cho lạ cùng ria đều có chút lo lắng, chậm chạp không có thối lui. Cho đến giờ phút này bên trong, Sophie mới bị đột nhiên xuất hiện một trận tim đập nhanh cảm giác cho tỉnh lại. Nữ vương Ngài không có sao chứ? Lệ Á Cung Nghiệp còn có chút lo lắng nhìn xem Sophie. Sophie cũng đã không còn dư thừa tâm lực để ý tới Lệ Á Cung Nghiệp. Tuân theo lấy nội tâm tim đập nhanh cảm giác, Sophie nhắm mắt lại, liên tiếp lên ngữ vương cùng, đem ý thức của mình phóng xạ ra ngoài, cảm ứng đến tinh linh chi hương bên trong tình huống. Một giây sau, Sophie giống như cảm nhận được cái gì, sắc mặt đại biến đứng lên. Nàng, nàng dự định làm cái gì? Sophie la thất thanh. Lời ạ cùng nia nhìn xem dạng này Sophie, cũng là bị giật nảy mình. Bởi vì, các nàng chưa từng thấy qua Sophie thất thố như vậy. Đến cùng thế nào? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Lúc này lại là cái gì? Làm sao ngắn ngủi không đến hai ngày thời gian bên trong, lầm lượt từng món làm cho người khiếp sợ sự tình lần lượt phát sinh rồi. Lời ạ cùng nia chỉ cảm thấy đầu cảm giác trống rỗng, lâm vào hỗn loạn trạng thái. Mà các nàng hỗn loạn, Sophie thì càng hỗn loạn. Không được. Ta phải đi ngăn cản. Sophie cắn răng, không biết lần thứ mấy từ trên vương vị vội vã xuống. Từ khi xìn một nhóm đi vào tinh linh chi hương về sau, Sophie cái này tinh linh nữ vương từ trên vương vị vội vàng xuống số lần liền tăng nhiều không biết bao nhiêu. Nhưng không có một lần, tình thế tính nghiêm trọng, có thể cùng lần này so sánh. Sophie liền hoàn toàn gấp, ngay cả cùng hạ cùng nghĩa lên tiếng chào hỏi nhàn dối đều không có, trực tiếp toàn thân nhấp nhóng xanh biết hào quang, lướt về phía bên ngoài. Nữ vương bậy hạ, nữ vương bậy hạ. Lời hạ cùng nghĩa kinh hô thành tiếng, kịp phản ứng về sau, vội vàng một cái cuốn lên lá cây, một cái cuốn lên cánh hoa, đuổi theo Sophie, cùng một chỗ sông ra nữ vương cung. Tinh linh tộc ba cái truyền kỳ cấp đại ma Pháp sư liền một cái tiếp theo một cái từ trong nữ vương cung lướt đi, đi ra phía ngoài. Đến lúc này đi ra bên ngoài, Sophie dẫn đầu đã ngừng lại bước chân. Nang ngừng đầu, nhìn về phía trước bầu trời. Ở nơi đó, một đạo thân ảnh kiểu, tiểu tiểu chậm rãi hướng giữa không trung bay lên. Vâng! Bầu trời tại hoanh minh, đại địa tại hoanh minh, vô cùng vô tận giống như tà khí liền từ đạo thân ảnh kia trên thân tuôn ra, như là một cái vòng xoáy đen kịt, xoay quanh tại thân ảnh tiểu tiểu kia quanh người. Cũng không lâu lắm, 12 phiến đen kịt cánh chim cũng từ thân ảnh tiểu tiểu kia phía sau dương ra. Mạnh nhất tà thần, liền ở đây phương thiên địa ở giữa, giáng lâm. Vô biên lửa giận tựa hồ hóa thành thực chất tà khí, không ngừng từ thể nội tuôn ra. Bị cái này vô biên lửa giận trô chi phối. Nho nhỏ ta thần cảm giác mình đều nhanh muốn mất lý trí. Cái kia vốn là nàng một mực tại yêu cầu xa vời đồ vật. Thân là ti trưởng hắc ám cùng hỗn loạn nữ thần, nho nhỏ ta thần vốn là không được phép có được lý trí, chỉ có thể tuân theo tự thân tồn tại ý nghĩa, tại mất khống chế trạng thái, không ngừng phát cuồng. Đây là nàng thuộc tính. Đây là vận mệnh của nàng. Không cách nào tránh khỏi, cũng vô pháp không tồn tại. Ai bảo nàng vốn chính là hỗn loạn người điều khiển đâu? Vậy dĩ nhiên là không có khả năng có được lý tính. Nếu là tình huống này không có thay đổi, cái kêu tên là lý lịt cái này tồn tại hẳn là không được phép tự do tồn tại ở trên thế giới này, hoặc là vĩnh viễn lọt vào phong ấn, hoặc là bị nhẫn tâm diệt trừ. Có thể bởi vì một kẻ nhân loại, một cái giới cái nhìn của nàng không gì sánh được nhân loại nhỏ bé, vận mệnh này bị cải biến. May mắn mà có hắn, nàng hoàn toàn trưởng không lấy lực lượng của mình. May mắn mà có hắn, nàng thành công trở về bản thân, thành tựu mạnh nhất tà thần vị trí. Có lý tính còn không có trưởng thành hoàn toàn. Thậm chí có chút dị dạng Lilith xem ra, hắn chính là mình hết thảy, Cho nên, nàng đem chính mình chân ấn phó thác cho hắn, thề phải cùng cùng tồn vong. Mà theo hắn trong mấy ngày này, không thể nghi ngờ là cái này vạn năm bên trong, vui vẻ nhất, vui sướng nhất thời gian. Không sai. Lilith từ đấy lòng cảm nhận được hạnh phúc là vật gì. Niềm hạnh phúc như vậy, Lilith hy vọng có thể một mực duy trì. Nhưng vì cái gì đâu? Vì cái gì chính là sẽ có một chút người không biết sống chết, luôn muốn khi dễ hắn đâu. Những cái kia không hiểu thấu quý tộc muốn khi dễ hắn. Những cái kia không hiểu thấu tinh linh muốn khi dễ hắn. Những cái kia không hiểu thấu cựu ma tộc muốn khi dễ hắn. Hiện tại, lại đi ra không hiểu thấu người, chẳng những muốn khi dễ hắn, còn chọc giận hắn. Lý lịt từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn tức giận lớn như vậy. Vậy ngay cả chính mình chân ấn cũng vì đó xúc động cùng kinh động nộ khí, để lý lịt tại lý giải đến sẽ ra chuyện gì trước tiên bên trong, giống như cảm động lây đồng dạng, trong nháy mắt dâng lên vô biên lửa giận. Nàng không biết, đến cùng là ai muốn khi dễ hắn. Nàng cũng không biết, tại hắn không tại bên cạnh mình trong khoảng thời gian này, đến tột cùng đều phát sinh thứ gì. Nàng chỉ biết là một sự kiện. Đó chính là, tất cả dự định khi dễ hắn người, đều được, chết. Và anh, tạ khí giống như phong bạo, không được từ lì lịt trên thân phun ra ngoài. Mang theo như vậy tà khí, lưng đeo 12 phiến hấp dự, lì lịt cứ như vậy trực tiếp thăng lên giữa không trung, trong nháy mắt xuyên thấu tinh linh trì hương kết giới, đi vào bên ngoài. Đem lý lịt đưa đến bên ngoài kết giới người, thì là mị lụ. Cái này chân chính trên ý nghĩa thiên chân vô tả quỷ quái, bất quá là tay khẽ vây mà thôi, đều không cần chạm đến lý lịt. Lý lịt tựa như cùng hư hào tồn tại một dạng, xuyên qua kết giới, đi vào bên ngoài. Dạng này lý lịt liền thẳng lên mây xanh. ầm ầm, Dương tạ gõ trên không, nguyên bản vạn dặm không mây trời nắng liền đột nhiên cuồng phong gào thét, hiện lên nồng đậm mây đen. Thân phụ 12 phiến hắc dược nho nhỏ nữ thần chui vào vòng xoáy giống như cuốn lên lấy trong mây đen. Sau một khắc, tại vòng xoáy này mây đen trung tâm nhất chỗ chống bên trong, ta khí giống như tuyết lở đồng dạng ầm vang rơi xuống. Trang diện kia dị thường trắng quan, đơn giản tựa như là trên bầu trời xuất hiện đen kịt thác nước, thác nước nước một bên nhấp nhô một bên hung hăng đập xuống, kinh khủng đến mức tột đỉnh. Thế là ta khí đập xuống tại tinh linh chi hương trên kết giới, thuận kết giới bên dưới, như dòng lũ đen ngõng, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, hướng chạy toàn bộ rừng tạ gò. Rắc. Ngao. Ô. Giờ này khắc này rừng tạ gò bên trong, vô số ma vật ngay tại không hiểu táo bạo gầm rú lấy, giống như cảm nhận được cái gì đồng dạng, trở nên bất an, trở nên lo âu đứng lên. Có ma vật tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, vạn phần hoảng sợ chạy trốn. Có ma vật thì thành quần kết đội phát cuồng, ngay tại trong rừng rậm phi nước đại. Nhất là những cái kia truyền kỳ cấp ma vật, từng cái đều lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Như là gặp được thiên thai khủng lòng, tại cực đoan sợ hại dưới, hốt hoảng trốn hướng rừng tạ gò bên ngoài. Đáng tiếc, đã quá muộn. ầm ầm, đen kịt như tuyết lở giống như tà khí dòng lũ liền đột nhiên vọt tới, từ từ nuốt sống rừng rậm. Đó là vốn nên chỉ xuất hiện tại trong cơn ác mộng quan cảnh. Từ rừng tạ gò trên không nhìn xuống, hóa thành vòng xoáy trung tâm mây đen nơi lỗ trống, tà khí liền một mực như là thác nước to lớn giống như ầm vang rơi xuống, lại thuận tinh linh chi hương kết giới hướng chảy bốn phương tám hướng. Như là thôn phệ rừng rậm khói đen, từ từ đem rừng rậm bao phủ lại. Đang chạy thuộc mạng ma vật căn bản không có khả năng nhanh hơn được tuyết lở này, giống như bạo dũng tà khí, chỉ chốc lát chính là liên tiếp bị tà khí bao phủ, biến mất không còn tâm tích. Đương nhiên, bọn chúng chỉ là biến mất tại sáng ngời phía dưới mà thôi, bản thân vẫn tồn tại tại cái kia đen kịt tà khí bên trong. Nhưng là bị tà khí nuốt chửng lấy bọn chúng, trong khoảnh khắc chính là tại từng đợt kêu rên bên trong đã mất đi lý trí của mình. Giắt, ngao. Ô! Nương theo lấy từng đợt dần dần trở nên tàn bạo hung lệ gầm rú, dừng tạ gọ bên trong, vô số bị tà khí nuốt hết ma vật hai mắt hóa thành huyết hồng một mảnh, triệt để nội cơn điên. Nguyên bản, lâm vào cuồng hóa trạng thái, hóa thành tạ vật bọn chúng, hẳn là sẽ trong nháy mắt này bên trong, trực tiếp lẫn nhau chém giết, đem một phương này rừng rậm hóa thành luyện ngục mới đúng. May mắn, lần này, mạnh nhất tà thần không cần bọn chúng phát cuồng, cũng không cần đem nơi này hóa thành địa ngục. Không giống với một vạn năm trước. Hiện tại tà thần là có minh sắc ý chí. Bởi vậy, tà thần chỉ hướng những này vội vàng hóa thành tà vật ma vật hạ đạt một cái mệnh lệnh. Đó chính là, đem một cái tà ác nữ nhân tìm cho ra. Bọn chúng, chỉ cần công kích nữ nhân này, liền đủ. Các tà vật tiếp thụ lấy dạng này ý chí. Kết quả là, dừng tà gò bên trong, tất cả cuồng hóa ma vật trùng trùng điệp điệp chạy vọt lên. Lúc này, mẹ trìa còn không biết, mình đã đại nạn lâm đầu. Nàng chính ở trong rừng tạ gọ một cái càng thêm vắng vẻ trên vách đá, khoác trên người lấy áo bào đen, đi chân đất, như cùng ở tại ca hát một dạng nhảy nhảy nhót nhót lấy. Nhàm chán lâu như vậy, cuối cùng tìm được niềm vui thú mới. Mẹ trìa tâm tình liền rất vui sướng. Chỉ vì, nàng đã tìm được đáng giá đùa bỡn đối tượng. Đây là đã lâu vui sướng, đã lâu giải trí, nhất định phải hảo hảo phẩm vị phẩm vị mới được. Mẹ trìa đã nghĩ kỹ. Chờ bên này bố trí kết thúc về sau. Ta liền trực tiếp đi tìm cái kia gọi lì cả tinh linh, dùng tinh thần ma pháp khống chế nàng, đưa nàng tẩy não thành nô lệ của ta, sau đó lại đi tìm cái kia bệ túc bá tước đại nhân. Mẹ trìa hưng phấn lên. Ta cũng có thể biến ảo thành cái kia tinh linh, trực tiếp cận nam nhân kia, sau đó tại trước mắt của hắn, dùng đao hung hăng đâm xuyên hăng cái kia thân là vương quốc trí bảo vị hôn thê trái tim. Đến lúc đó, nam nhân kia sẽ lộ ra biểu tình gì đâu. Bi thống. Tuyệt vọng. ngẫm lại đều có ý tứ thật là khiến lòng người ngứa khó nhịn đâu. Mẹ chia nghĩ đến ngay cả mặt đều ửng hồng. đúng lúc này, mẹ chia bước chân bông nhiên trì trệ, đột nhiên xoay người nhìn về hướng sau lưng. sau đó, mẹ chia con người đột nhiên co rụt lại. ầm ầm, một trận đen kịt tà khí tựa như tuyết lở giống như bạo rũng mà đến. một bên thôn phệ lấy rừng rậm, một bên cuốn về phía mảnh này vách núi. mẹ chia giống như đứng trước đen kịt biển động một dạng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ưu ám chi mạc, bờ lách không có chút do dự nào, mẹ chìa giơ lên pháp trượng, vịnh sướng ma pháp. Tà khí dòng lũ cứ như vậy đem nó nuốt hết, tính cả vách núi cùng một chỗ, triệt để chìm tới. Chương 549 lâm vào khốn cảnh ma linh. Lúc này, xin ngay tại tinh linh chi hương trên không. Hắn trôi nổi tại trên không trung, toàn thân đều tắm rửa tại từ trên trời giáng xuống tà khí trong thác nước, phảng phất tại tiếp nhận tà khí tẩy lễ đồng dạng, làm cho nó quanh thân khí tức đều mang tới một tia tà ý. Có thể xin ánh mắt rất sáng cũng rất thanh tịnh, hoàn toàn không có nhận tà khí ảnh hưởng, lâm vào cuồng hóa trạng thái. Có chí cao thần chúc phúc đang thủ hộ, ta thần quyền năng với hắn mà nói, cùng mưa bụi không có gì khác biệt. Cho nên hắn mới dám giống như vậy, trực tiếp tắm rửa tại tà khí trong thác nước. Nhưng là, xin ngắm nhìn toàn bộ bị tà khí bao phủ rừng tạ gò, ánh mắt có vẻ hơi lạnh nhạt. dạng này ngươi liền chạy không xong đi. Xin cười lạnh. Ngay sau đó, xin trong lòng hơi động, túi đầu xuống, nhìn về hướng tinh linh chi hương vị trí. Quả nhiên kinh động các nàng Xin thì thảo lên tiếng Sau một khắc, trong tinh linh chi hương Mấy đạo thân ảnh bay vút đi ra Một đạo bị xanh biếc hảo quang bao phủ Một đạo bị bay múa lá cây chỗ vần quanh Một đạo bị hương thơm cánh hoa chứa đựng nắm Tinh linh tộc tam đại truyền kỳ cấp đại ma pháp sư Liên đỉnh lấy từ trên trời giáng xuống tà khí thác nước Đi tới xìn trước mặt Người đang làm gì a? Bệ tục khanh Sophie mang theo xanh biếc hảo quang Tay cầm quyền trượng, lơ lửng tại xìn trước mặt sắc mặt lo lắng lại khó coi hướng về phía xình hô hào, không chỉ có là sổ phì mà thôi, ngay cả lợn ạ cùng nghĩa đều sắc mặt cực kỳ khó coi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua toàn bộ bị tà khí nuốt chửng lấy rừng tạ gò, căn bản là không có cách tưởng tượng, mảnh này nhân giới lớn nhất ma vật xâm lâm, hiện tại đến tuột cùng biến thành bộ răng gì. liên quan tới lý lị nghe đồn, ba người đều là rõ ràng, từng tại vạn năm trước, nương tựa theo dồn người điên cuồng quyền năng, đem một mảnh đại lục đều cho bao phủ tại tà khí bên trong. Đem nơi đó hóa thành địa ngục, làm thần tộc cùng ma tộc đều không thể không tạm thời dừng lại chiến tranh, nhằm vào chuyện này khai thác biện pháp tà thần. Vị này tà thần chính là cùng chính nghĩa nữ thần ạ hệ mị nổi danh tồn tại. Lực lượng của nàng, thậm chí muốn tại sinh mệnh nữ thần cùng tự nhiên nữ thần phía trên, có thể đưa thân thần tộc ba hạng đầu. Cho dù là ma nhân, cùng so sánh, đều gần như chỉ ở sàn sàn với nhau. Nhưng, cái này tà thần đã thu hồi lúc đầu bộ dáng, không còn mất khống chế, không tái phát cuồng. Lẽ ra sẽ không lại đem trên mặt đất hóa thành địa ngục mới đúng. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, hôm nay, vị này tà thần đúng là đột nhiên phát huy, đem toàn bộ rừng tà gò đều cho hóa thành tà khí chi địa đâu? Mà nhìn xìn dáng vẻ, đây rõ ràng cùng hắn có quan hệ. Chỉ ít, Sophie có thể từ hiện tại xỉn trên thân, cảm nhận được một hơi khí lạnh. Cái kia, đại khái là bởi vì cái này trước đó một mực có chút không đứng đắn bá tức đại nhân, lúc này đúng là sắc mặt hờ hững, ánh mắt băng lãnh quan hệ à. Thế là, Sophie lý giải đến. Đây hết thảy có lẽ là xin bổ trí. Nhưng lại tại Sophie chuẩn bị chất vấn lên tiếng lúc, xin một câu nem tới. Đừng có gấp, nữ vương bệ hạ. Xin thản nhiên nói, rất nhanh, chờ ta làm xong chuyện nên làm, hết thảy liền đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Khôi phục nguyên dạng. Sophie không khỏi khẽ giật mình. Không sai. Xin gọn gàng dứt khoát mà nói, lý lịt quyền năng rất đáng sợ, có thể làm trên đời bất luận sinh mệnh nào phát cuồng Hóa thành tà ác cùng hỗn loạn sản phẩm, mà lại còn là từ linh hồn phương diện bên trên tiến hành cải tạo, an mòn sự tồn tại của đối phương bản thân. Nghe được câu này, Sophie cũng đã kinh hãi không thôi. Cải tạo linh hồn. An mòn tồn tại. Đây chính là ti trưởng tà ác cùng hỗn loạn mạnh nhất tà thần quyền năng. Không khỏi quá kinh khủng a. Khó trách. Khó trách vạn năm trước, sẽ có một tòa đại lục trực tiếp luôn hãm. Đối mặt lực lượng như vậy, sợ là ngay cả nàng đều chống cự không được bao lâu. Một khi một mực tắm rửa tại những tà khí này bên trong, vậy liền sớm muộn sẽ hóa thành mất lý trí tà vật ta. Nếu như không phải tắm rửa tại tà khí bên trong, mà là bị lì lịch trực tiếp thực hiện quyền năng, cái kia sổ phỉ khả năng ngay cả chống cự nửa giây đều làm không được. Ý thức được điểm này, Sophie sắc mặt sợ hãi, lời ạ cùng nghĩa cũng là vừa kinh vừa sợ. Nhưng, đó cũng không phải hoàn toàn không cứu được. Xin mặt không đổi sắc nói, chỉ cần chú ý đừng lâm vào trạng thái điên cuồng quá lâu. Linh hồn cải tạo còn chưa hoàn thành, đối với tồn tại an mòn cũng không có triệt để kết thúc, cái kia lý lịt tùy thời đều có thể để trong cánh rừng rậm này sinh mệnh trở về hình dáng ban đầu. Nói cách khác, đây hết thảy đều chỉ là tạm thời mà thôi. Hy vọng các ngươi ở một bên lặng lặng nhịn, đừng đúng tay, cũng đừng hỏi đến. Xin nhìn thẳng Sophie, nói, các ngươi chỉ cần chú ý, đừng để tinh linh tộc người từ tinh linh chi hương bên trong chạy đến là được rồi. Bây giờ có được kết giới tinh linh chi hương đã trở thành rừng tạ gò bên trong duy nhất một mảnh coi yên vui, không có bị tà khí bao phủ thành tĩnh chi địa. Chỉ cần các tinh linh ngoan ngoãn đợi ở trong tinh linh chi hương, vậy liền sẽ không bị tà khí ăn mòn. đương nhiên, tại lý lịch không có khu động tà khí đặc biệt nhằm vào cái nào mục tiêu dưới tình huống, tà khí ăn mòn cường độ là yếu nhược. Nếu là giống sổ phì dạng này đại ma pháp sư, hẳn là bao nhiêu có thể tiến hành một chút chống cự, giống như là sử dụng pháp thuật phong ngự hoặc là chống cự mặt trái trạng thái ma pháp đều được, chí ít có thể làm cho các tinh linh tại tà khí bên trong nhiều chi chống đỡ một hồi, có thể thời gian một dài, vô luận là ai đều không có biện pháp thoát khỏi bị tà khí ăn mòn kết cục. dù sao đây là tà thần lý lị tự tay giải tà khí, nhưng so sánh lúc trước xỉn tại cột mộ thời điểm gặp phải lý lị trước đó, đương phải những tà khí kia mạnh hơn nhiều. nhà sờ tơ linh đệ nhất kỵ sĩ đoàn cùng đế quốc thứ nhị hoàng nữ cùng đoạn nhận kỵ sĩ đoàn chính là như vậy mất tích. Xin mở miệng như thế. Hy vọng các ngươi đừng làm ra không lý trí sự tình. Ngay vậy, Sophie còn chưa kịp tỏ thái độ, lời ạ Cung Nghĩa liền nổi giận. Đến cùng là ai đang làm không lý trí sự tình a? Tưởng chúng ta như vậy khách khách khí khí chiêu đãi ngươi, ngươi cứ như vậy đối với chúng ta cùng toàn bộ rừng tạ gò sao. Lời ạ Cung Nghĩa làm ra mánh liệt khiển trách. Sophie cũng trầm mặt, chăm chú nhìn chầm chầm xìn, tựa hồ hy vọng có thể đạt được một lời giải thích. Đáng tiếc, xìn không có tâm tình nói quá nhiều. Ta chỉ nói một câu. Xin hờ hưng nói, ma linh xuất hiện. Lời này vừa ra, Sophie một nhóm ba người lập tức toàn thân chấn động. Cái? Lời ạ quá sợ hãi. Không có khả năng. Nghĩa càng là phản xạ có điều kiện hô lên âm thanh. Ma linh. Sophie thì là ngây người, một tấm trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ hiện ra trước nay chưa có hỗn loạn. Nó trong lòng, một đoạn nghĩ lại mà kinh đi qua, bị không lưu tình chút nào đáo móc ra ngoài. Đó là Sở phỉ còn không có trở thành nữ vương thời điểm sự tình. Cách nay vài ngàn năm trước, thân là tinh linh vương tộc Sở phỉ mặc dù đã bị xác nhận là đời tiếp theo nữ vương, nhưng khi đó nàng còn chưa được xương tụng là có thể độc lập. Đẳng cấp chỉ có không đến 30. Ma Pháp cũng là vừa mới bắt đầu tu tập. Khi đó nàng, thiên chân vô tả, thuần khiết lãng mạn, trong lòng tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Nàng rất chờ mong, mình có thể mau chóng độc lập, trở thành tinh linh tộc bên trong chân chính nữ vương. Mang theo tinh linh tộc cùng đi hướng Phồn Vinh, nàng rất chờ mong chiến tranh có thể mau chóng kết thúc, chính mình tiến ngưỡng tự nhiên nữ thần có thể trước mặt mình hiện hiện, ban cho chính mình tha thiết ước mơ chúc phúc, đối với trên người chúc phúc tiến hành thay thế. Vì thế, nàng cố gắng học tập ma pháp, tăng lên đẳng cấp, tinh tiến chính mình, cũng sẽ nếm thử trợ giúp người bên cạnh, để các nàng thu hoạch được trưởng thành. Nhưng mà, ma linh tộc làm sằng làm bậy, để tinh linh tộc rốt cục không thể nhịn được nữa, cuối cùng tại chủng tộc xung đột cùng mâu thuẫn phía dưới, Phát sinh một trận quyết định hai tộc tồn vong hay không chiến tranh. Trận chiến kia, tinh linh tộc thắng, ma linh tộc bại. Thế nhưng là, tinh linh tộc cũng bỏ ra giá cả to lớn. Tỷ như, đời trước tinh linh nữ vương bỏ mình. Lại tỷ như, chính mình hy sinh. Sau đó chính là, mình bị cái kia tà ác tồn tại cho để mắt tới, từ đó gặp phải đủ loại bi kịch. Những này, đều là sổ phi không muốn nhắc lên, thậm chí không muốn hồi tưởng lại bóng ma. Hồi tưởng lại khi đó bóng ma, Sophie không khỏi ôm lấy cánh tay của mình. Không có khả năng. Không có khả năng. Sophie nhỉ non lên tiếng. Ma Linh đã diệt vòng, biến mất, không phải sao? Cái này cùng nói là phản bác, không bằng nói là hèn mọn hy vọng. Nhưng xin vô tình xé nát nó. căn cứ bản nhân nói, nàng là trên đời này sau cùng một cái Ma Linh, tại vài ngàn năm trước may mắn trốn qua một kiếp tồn tại. Xin không có bất kỳ cái gì tị hủy mà nói, ta muốn đem nàng bắt tới, cho nên phải dùng điểm thủ đoạn phi thường. Tóm lại, các ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt." Lời này, để lại ạ cùng nghĩa hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Sophie cũng là cắn bờ môi, hỏi một vấn đề. "Cái kia ma linh kêu cái gì?" Nói như vậy lấy Sophie trong lòng đã có một đáp án. Nếu như nói, tại vài ngàn năm trước trong trận chiến ấy, có ai là có thể may mắn trốn qua một kiếp, vậy cũng chỉ có cái kia ma linh. Cái kia từng đùa bỡn qua chính mình, suýt nữa hại chết chính mình, dây xéo chính mình hết thảy ma linh. Chỉ có nàng mới vừa có khả năng may mắn trốn qua một kiếp. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì chiến tranh ngày đó, cái kia ma linh đang cùng nàng cùng một chỗ. Vì để cho nàng mất đi hết thầy. Cái kia ma linh kêu cái gì? Nàng kêu cái gì? Sophie thất thần giống như một mực hỏi đến vấn đề này. Nhưng xình cũng đã không tiếp tục để ý nàng. Xin chỉ là ngắm nhìn bị tà khí triệt để nuốt hết rừng tạ gò. Cái kia ma linh nhất định còn ở trong rừng tạ gò. Nếu ở trong rừng tạ gò, Vậy nàng liền khó mà tránh khỏi sẽ bị lì lịt tà khí nuốt mất. Có thể năng lực của nàng, hẳn là có thể tạm thời ngăn cản tà khí một đoạn thời gian mới đúng. Dưới tình huống như vậy, đối phương vì không bị tà khí ăn mòn, tất nhiên sẽ bằng tốc độ nhanh nhất rời đi rừng tà gò. Nhưng muốn nhanh chóng rời đi rừng tà gò, nàng tất nhiên là không có cách nào lại ẩn tàng hành tung. Kể từ đó, tiếp nhận lì lịt quyền năng ám chỉ, rừng tà gò bên trong vô số phát cuồng ma vật nhất định sẽ phát hiện hành tung của nàng. Đến lúc đó, Nàng liền sẽ bị những này phát cuồng ma vật công kích, không thể không tiến hành chiến đấu. Dư ba chiến đấu, tất nhiên sẽ bị ba người kia phát giác. Dù sao, tại hiện tại rừng tạ gọ bên trong, phát cuồng ma vật sẽ không lẫn nhau chém giết, mục tiêu sẽ chỉ là cái kia ma linh. Đương nhiên, rừng tạ gọ lớn như vậy, không nhất định chỉ có ma vật. Có lẽ, liền có người vì đi săn ma vật, tìm kiếm trong rừng rậm thiên tài địa bảo, từ đó tiến vào mảnh này rừng tạ gọ lại thêm lịt cùng mỹ lũ vì xử lý luyện ma nghi thức mang tới ma tộc cấp dưới dừng tạ gò bên trong ma vật bên ngoài tồn tại nhất định là có lại số lượng còn có không ít nhưng bọn hắn cũng giống như vậy hoặc là bị quần hóa tiếp nhận lý lịt quyền năng ám chỉ sẽ chỉ đối với cái kia ma linh xuất thủ hoặc là tất cả làm thủ đoạn chống cự tà khí khẳng định không tâm tư chiến đấu sẽ chỉ muốn mau sớm rời đi vùng rừng rậm này như vậy dưới điều kiện lấy ba người kia năng lực muốn phát giác được cái kia ma linh tà ác ma lực cũng đem nó tìm ra, chắc hẳn sẽ không quá khó. Dù gì, các nàng đều có thể phong tỏa cái này dừng tạ gò, để cái kia ma linh tại tà tạ khí bên trong phát cuồng, đi hướng mặt lộ. Không phải muốn chơi trò chơi sao? Trò chơi hiện tại bắt đầu. Bất quá, phía chủ sự là ta, quy tắc cùng nội dung trò chơi cũng phải ta đến định. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có phải hay không còn có thể vui vẻ như vậy, hưng phấn như vậy. Xin đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời đánh ra. Chỉ cần vừa có tin tức, Hắn liền sẽ lập tức chạy tới. Cùng lúc đó, Sophie một nhóm cũng ý thức được, sự tình đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Thông chi một chút đi. Sophie trầm mặc nửa ngày, lập tức trầm giọng mở miệng. Để tinh linh tộc mọi người hôm nay bên trong, ai cũng không cho phép bước ra kết giới một bước. Sophie hạ mệnh lệnh như vậy. Ý vị này, Sophie thỏa hiệp. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta phải nên làm như thế nào? Lời ạ cùng nia nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Sophie nhắm mắt lại. Nói cho cả dồn, để tinh linh sư đoàn người tùy thời chờ lệnh. Sophie thanh âm truyền vào Lệ Hạ cùng Nghĩa trong hai. Trận chiến này, chúng ta cũng tham dự. Đúng thế. Tham dự. Nhất định phải tham dự. Mặc kệ là bởi vì tinh linh tộc cùng ma linh tộc ở giữa mối hận cũ, hay là bởi vì mình cùng cái kia ma linh ở giữa nguồn gốc, trận chiến này Sophie đều được tham dự vào. Lần này, ta sẽ không lại để cho người chạy trốn. Mẹ kia. Sophie giống như vậy quyết định. Chỉ là Không có tác dụng gì. Bởi vì, xin sẽ đích thân giải quyết cái kia ma linh. Điểm ấy, không thể nghi ngờ. Bảnh. Bị tà khí bao phủ trong rừng rậm cổ lão, một đoạn thời khắc, một trận tiếng nổ mạnh không có chút nào điểm báo vang vọng. Rắc. Giống. vài đầu lâm vào điên cuồng ma vật bị thiểm điện đen kịt cho đánh bay, đâm vào trên mặt đất, không chỉ có toàn thân cháy đen, còn thân quấn chi mạng người rùa, thân thể co quắp mấy lần về sau, rốt cuộc bất động. Ô. Người khoác hắc bảo ma linh cầm trong tay pháp trượng xuất hiện, lung lay sắp đổ giống như, có chút buồn khổ hô hấp. Nó quay người, ưu ám màn che đang lóe lên, vì đó chống cự lấy tà khí xâm lấn. Đáng chết. Mẹ chìa sắc mặt khó coi. Đáng sợ như vậy tà khí, liền xem như thượng cấp pháp thuật phòng ngự đều rất khó hoàn toàn chống cự, lại trải qua chiến đấu, tà khí ăn mòn càng thêm kịch liệt, tiếp tục như vậy, không cần bao lâu, ta liền sẽ cùng những ma vật này một dạng phát cuồng. Mẹ chia sắc thực ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho nên, nàng cũng như xin dự đoán như vậy, cũng quýt liền muốn rút khỏi rừng tạ gò. Nhưng tại vội vàng đi đường trạng thái, nàng lại thế nào khả năng ẩn tàng được hành tích đâu. Bởi vậy, nàng đã rất thuận lợi bị đám ma vật phát hiện ra, tiến tới bị mấy làn sóng tập kích. Mẹ chưa biết, đây hết thảy, đều là vị kia tà thần thủ bút. Chỉ có vị kia tà thần mới có thể làm đến khủng bố như thế lại sự tình đáng sợ. Nàng cũng biết, đối phương sẽ làm như thế, mục đích rất có thể là vì nhắm vào mình. Liên Vi nhắm vào ta, đem toàn bộ rừng tạ gò hóa thành địa ngục. Đồ hung ác, xin mẹ thúc. Là ta xem thường ngươi." Mẹ Trịa ánh mắt lấp loé. Trương 550 rồng có vậy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Mẹ Trịa tồn tại đến nay, cũng có ròng rã mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm thời gian bên trong, lấy mẹ Trịa cực độ ác liệt tính cách, tự nhiên không ít trả đạp người khác, đùa bỡn người khác. Dạng này mẹ Trịa gặp được muôn hình muôn vẻ người, cũng từng bởi vì hành vi của nàng Làm ra qua đủ loại phản ứng, có hận nàng hận đến phát cuồng, có sợ nàng sợ đến sụp đổ, có mất lý trí, liều lĩnh muốn giết nàng, có thì quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thỉnh cầu nàng buông tha một ngựa. Vì thế, mẹ trịa cũng có được rất nhiều thủ đoạn, biết nên như thế nào đem một người bước đến tuyệt vọng, lại biết người này đằng sau sẽ là phản ứng gì, sẽ khai thác hành động gì. Sau đó, nàng sẽ căn cứ những này, bố trí xuống kế tiếp bây dập, chế định kế tiếp giải trí kế hoạch của mình. Chờ đối phương từ từ bước vào đến, bị chính mình đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Nhất là những cái kia nổi danh vĩ đại lại ý chí kiên định người, mẹ trịa càng là nguyện ý tốn phí khí lực lớn, đại thủ bút đến từ từ cha tân đối phương. Cũng là bởi vì dạng này, mẹ trịa mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Bởi vì, ở chỗ này, có cái nàng đã để mắt tới mấy ngàn năm, địa vị cao quý, mỹ lệ không gì sánh được, người người cũng vì đó ước mơ kính yêu, ngay cả dũng giả đều không thể ngoại lệ quỳ dưới gấu quần của tinh linh nữ vương. Nàng chính là muốn nhìn đến nàng dáng vẻ tuyệt vọng. Nàng chính là muốn biết, cao quý như tinh linh nữ vương, mỹ lệ giống như nữ thần giống như tồn tại, cuối cùng quỳ dạm xuống đất, thống khổ rơi lệ bộ dáng, đến cùng sẽ là dạng gì? Vì đạt thành mục tiêu này, vài ngàn năm trước mẹ chia đã hành động qua một lần, lần này càng là có chuẩn bị mà đến. Nàng đều đã nghĩ kỹ, muốn trước chui vào tinh linh chi hương bên trong, dùng chính mình tinh thần mà pháp đem tinh linh tộc những cái kia đáng yêu lại ngây thơ thiếu nữ cho toàn bộ tẩy não một lần đợi đến chính mình mang theo lực lượng cường đại tấn công vào tinh linh chi hương về sau, lại để cho tinh linh nữ vương cùng nàng hao hết tâm lực bảo vệ mấy ngàn năm con dân chém giết. Đây là nhược điểm của đối phương. Mẹ Chia liền giống như vậy, có thể tinh chuẩn đoán đúng trong lòng mỗi người quan tâm nhất sự vật, cũng biết nên như thế nào mới có thể để cho đối phương thống khổ nhất, nhất là tuyệt vọng. Đối mặt xin thời điểm, mẹ Chia cũng là một chút liền nhìn ra, hắn quan tâm nhất chính là nữ nhân bên cạnh. Cho nên, mẹ Chia sẽ nghĩ đối với những nữ nhân kia ra tay. Vị đại nhân kia cũng là tại ngay từ đầu liền nhắc nhở nàng, nên tìm ai động thủ thích hợp nhất. Nhờ cái này ban tặng, mẹ Chia đã định ra mấy loại phương án, dự định từ từ cùng xin chơi. Nàng liên khẳng định, mình đã cầm chắc lấy xin tử huyệt, tiếp xuống nhất định có thể đem hắn đùa bỡn đến sụp đổ. Có thể nàng sai, sai rất không hợp thói thường. Nàng đánh giá thấp xin lửa giận trong lòng, hoặc là nói là đánh giá cao xin sự nhẫn mại. Ưa thích đánh cờ đúng không? Ưa thích thận trọng từng bước thật sao? Vậy trước tiên đem ngươi bản cờ cho sốc, nhìn ngươi còn thế nào chơi. Xin liền giống như vậy, tại mẹ trịa còn chưa bắt đầu hành động trước đó, vận dụng vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn, vì đem nàng tìm ra, đem toàn bộ bản cờ đều cho là tung. Bởi vì cái gọi là, dông có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Xin đã sớm qua chủ ủ ní bị ủ tuổi tác, cũng đến nhìn thấy những lời này sẽ cảm thấy rơi đến không được tuổi trẻ, có thể chính là bởi vì dạng này, hắn mới không muốn học kiếp trước trong những tiểu thuyết kia xáo lộ. Cùng để mắt tới địch nhân của mình từ từ chơi. Thật bị chọc giận, vậy liền trở mặt. Hơn nữa, còn là liều lĩnh trở mặt. Cố Kỵ, Tỉnh táo. Lý tính. Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Dùng câu không dễ nghe mà nói, dù sao nơi này không phải địa bàn của hắn, quản hắn là hồng thủy hay là địa chấn, trước mở miệng ác khí lại nói. Về phần những chuyện khác, đằng sau lại nói. Dù sao bên người đều là đại lão, chính mình cũng đã có đủ thực lực còn sợ xử lý không được chút chuyện này sao. Bởi vậy, mẹ trìa rất không may gặp được một cái không thèm nói đạo lý người thế giới khác, không cho nàng bất luận cái gì xáo lộ thời gian cùng cơ hội, trực tiếp vánh cuộn, đánh lại nói. Mà mẹ trìa lại làm sao gặp được dạng này không theo lẽ thường ra bài người đâu. Chỉ có thể nhận thua. Mẹ trìa yên lặng nuốt vào đây hết thảy, cũng lần thứ nhất đối với một người sinh ra oán hận cảm xúc. Lúc đầu, mẹ trìa căn bản là sẽ không oán hận người khác. Thân là thiên tính tà ác ma linh. Mẹ chia sẽ chỉ làm ác. Ma Linh chính là lại bởi vì làm ác mà cảm thấy vui sướng. Ma Linh chính là lại bởi vì bi kịch cùng cảm giác tuyệt vọng đến hương phấn. Trừ những này bên ngoài, còn lại cảm xúc sẽ không xuất hiện tại trong lòng của các nàng. Bởi vì, trên đời này hết thảy sinh mệnh đều là các nàng dùng để lấy lòng chính mình đồ chơi, không phải hẳn là đi căm hận cùng căm hận đối tượng. Đương nhiên, vậy cũng không phải là các nàng hẳn là đi yêu đối tượng. Chính là bởi vì dạng này. Ma Linh mới có thể đang nhìn đi đâu cái chính mình nam nhân phải lòng về sau, trực tiếp hiến thân, sau đó tại đối phương vui sướng nhất thời điểm, đem nó giết chết. Cái kia, cũng là một loại niềm vui thú, không phải sao. Có thể nói một cách khác, nếu có người không để cho Ma Linh chơi, vậy các nàng tự nhiên là sẽ không cảm thấy vui vẻ. Xin là thuộc về cái kia không để cho mẹ chia chơi, thậm chí sẽ lật tung nàng trò chơi con người. Người như vậy, ngay cả Ma Linh đều sẽ nhịn không được phẫn nộ, nhịn không được căm hận. Có rất ít ma Linh sẽ cảm nhận được loại cảm giác này. Bởi vì không ai có thể làm đến điểm này. Xin làm được. Đã như vậy, mẹ trìa đoán hận hắn, chính là không thể bình thường hơn được một sự kiện. Chờ lấy đi. Mẹ trìa một bên không ngừng thi triển pháp thuật phòng ngự, chống cự lấy đột kích tà khí, một bên bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía rừng tạ gò bên ngoài đột tiến. trò chơi của chúng ta, sớm muộn sẽ lại triển khai. Kế tinh linh nữ vương sổ phi về sau, mẹ trìa liền lần nữa nhớ kỹ một người một cái đáng giá nàng đồ bỡn, đáng giá nàng tốn hao mấy ngàn năm thời gian đi trả đặng người. Đáng tiếc, nàng không có cơ hội. Ngay tại mẹ Trìa chuẩn bị bay qua một tòa núi cao, tránh đi vô số đột kích ma vật, xông ra rừng tạ gõ lúc, một trận khó nói nên lời tim đập nhanh cảm giác quét sạch nàng toàn thân, để nàng toàn thân vì đó cứng đờ, thân hình trệ tại nơi đó. Ầm ầm. Một trận kinh thiên động địa uy áp cùng khí thế liền đột nhiên xuất hiện ở vùng thiên địa này ở giữa, làm cuồng phong gào thét, mây đen cuồn lên. Tà khí cũng là chi hỗn loạn gào thét, liều mạng run rẩy, rung động lòng người. Mẹ chia cũng không nhịn được toàn thân run rẩy lên, trốn, trốn, trốn trốn trốn trốn trốn trốn trốn trốn trốn trốn. Mẹ chia tâm liền như thế giống giận gào thét lấy, nhưng nàng thân thể căn bản là động đậy không được, chỉ có thể không cầm được run rẩy, khiến cho nàng như muốn hôn mê. Mẹ chia chỉ có thể dùng hết toàn thân tất cả khí lực, bước bách chính mình, chậm rãi ngẩng đầu. Một giây sau, mẹ chia thấy được, thấy được ác ngộng. Cuối cùng tìm tới ngươi. Lông xù tiểu thú thần bí lơ lửng ở giữa không trung, như bước trên mây mà đi đồng dạng, lạnh lùng nhìn xem mẹ chia. Ma Linh. Thiên chân vô tả giống như tiểu nữ hài thì ba nháy mắt, ánh mắt lại thật chặt chầm chầm ở trên thân mẹ chia. Bên trong thỉnh thoảng hiện lên một chút người khác không cách nào thăm dò ba động, khiến cho mẹ chia toàn thân đều không ngừng run rẩy, như bị nguy hiểm nhất ma quỷ cho để mắt tới. Có thể hai vị tồn tại này, lại hoàn toàn không kịp nổi ở vào ở giữa, chính ôm gối đầu. Ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy chính mình thiếu nữ kia khủng bố. Chính là người sao? Người đeo long rực thiếu nữ mặt không thay đổi lên tiếng. Chính là người dạng này dơ bẩn tiện tỷ, chọc giận người của ta sao? Dạng này thổ lộ lấy không tình cảm chút nào lời nói long nữ, trên thân nó, giống như có thể nghiền nát mẹ trịa xương cốt toàn thân giống như uy áp không được tàng ra, chấn ở trên thân mẹ trịa. Loan thoáng ở giữa, mẹ trịa cảm giác mình giống như thấy được một đầu nổi giận đùng đùng cự long tại hướng về phía chính mình gào thét. Đó là làm cho linh hồn run rẩy gào thét. Đó là để tâm linh sụp đổ phẫn nộ gào thét. Mẹ Chia không chút nghi ngờ, tại cái này uy thế kinh khủng phía dưới, đối phương thậm chí đều không cần động thủ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, chính mình liền sẽ bị tại chỗ đánh giết, cái gì đều không thừa dưới. Đây chính là cái gọi là long uy như ngục. Ha ha, Mẹ Chia nhịn cười không được. Cười đến không gì sánh được khô khốc, không gì sánh được tự dê ức. Không nghĩ tới, vì đối phó ta như thế một tiểu nhân vật. Lục đại ma nhân bên trong ba vị đều đồng loạt ra tay, ta phải nói, đây là vinh hạnh của ta sao. Mẹ Chia dáng chống đỡ lấy Jun dậy nói ra lời ấy. Mà cái này đổi lấy tự nhiên là ba đạo ánh mắt lạnh như băng. Nguyên lai like ngươi cũng biết ngươi là tiểu nhân vật sao. Ế e xét nhìn xem mẹ Chia, nói, nếu là cái tiểu nhân vật, cái kia lại là cái gì cho ngươi lá gan lớn như vậy, để cho ngươi kẻ dám động ta đâu. Ế e xét trên người uy áp mạnh hơn. Một bên, Mỹ Lù căm giận bất bình giống như lên tiếng. Ma Linh, người xấu, đáng chết. Mỹ Lù chỉ là giống như vậy, như là giận dỗi giống như la hét mà thôi. Nhưng cái này không chỉ có không để cho mẹ chịu cảm thấy buồn cười, ngược lại để nàng sợ hãi. Đúng thế. Nguyên Lai, like, ta cũng sẽ cảm thấy sợ hãi sao? Mẹ chịu cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Vừa vặn là Ma Linh, hoặc là nói là thân là một cái sinh mệnh bản năng ngay tại nói cho mẹ kia, cái này nhìn thiên chân vô tạp tồn tại, mới là kinh khủng nhất, đáng sợ nhất. Vê Phân Lị Trên người nàng cảm giác gắp bách là thấp nhất, chỉ ít so với chính mình hai cái muội muội. Ly nhìn tựa như là chỉ chân chính người vật vô hại sùng vật đồng dạng. Nhưng từ nó một đôi trong thú đồng bắn ra hung lệ cùng sát khí, đơn giản có thể đồng kết một người linh hồn. Ngươi rất không may, ma linh chọc phải người không nên chọc. Ly nói như thế, có lẽ ngươi biết người kia năng lượng rất lớn, nhưng lại không biết chọc hắn nổi giận, hắn sẽ giống như vậy liều lĩnh đến đem ngươi bắt tới à? Kỳ thật ta cũng không có nghĩ đến, nhân loại kia sẽ như vậy hung ác. Nhưng ai để bên cạnh hắn có không thể bỏ qua tồn tại cho hắn chỗ dựa đâu? Không có cách, vì mau chóng lắng lại trận này bạo động, trả vùng rừng rậm này an bình. Ngươi đến lưu tại nơi này, lịt làm ra tuyên cáo. Đây cũng là nàng ý tưởng chân thật. Đối với xin hành động, lịt là không ngăn cản được. Tuy nói nàng là ma nhân, bên cạnh nàng cũng có mỹ lù, cho dù nàng có chỗ cố kỵ, không có khả năng hành xử lực lượng, có mỹ lù ở đây, cái kia cũng là có đầy đủ lực lượng đối mặt bất luận kẻ nào, có thể xin là một ngoại lệ. Bên cạnh hắn có Long Ma, bên cạnh hắn có Tà Thần. Ma Lịch cũng không cảm thấy, thật sinh ra xung đột, e rằng sẽ, sẽ giúp chính mình, sẽ không giúp nam nhân kia. Đây là bởi vì nàng đối với mình muội muội hiểu rất rõ, biết rõ trong lòng có của nàng lấy phản nghịch một mặt, Tuyệt sẽ không bởi vì chính mình là tỷ tỷ của nàng, nàng sẽ không chút do dự đứng tại phía bên mình. Trái lại, xỉn, nếu có thể làm cho mình cô muội muội này như vậy vừa ý, một mực cùng đồng tiến đồng xuất vậy liền chứng minh muội muội của mình đối với hắn đến cỡ nào coi trọng vì hắn chính mình cái này luôn luôn không nghe lời muội muội sẽ làm như thế nào đáp án đã không cần nói cũng biết tăng thêm cái kia tà thần hai cái ma nhân đẳng cấp chiến lược liền xem như chính mình cùng mỹ Mì lụt đều được toàn lực ứng phó đến lúc đó bốn cái ma nhân cấp bậc tồn tại đại chiến sẽ tạo thành dạng gì hậu quả có thể nghĩ chớ nói chi là lít còn không có biện pháp không chút kiên kỵ sử dụng lực lượng ẹ xét bên kia thì còn có xịn như thế một cái trước mắt thăm dò không đến cực hạn thần bí chiến lực tồn tại, cuối cùng ai sẽ chiếm được tiện nghi, không phải liếc qua thấy ngay sự tình sao. Vì không để cho biết bắt nhất tình huống xuất hiện, Lýt tự nhiên không thể đi ngăn cản xịn. Chẳng những không có khả năng ngăn cản, còn phải hiệp trợ hắn mới được. Dạng này mới có thể mau chóng lắng lại trận này bạo động, để hết thể trở về bình tĩnh. Vì thế, Lýt sẽ không để ý sử dụng có chút lực lượng, bao nhiêu phơi bày một ít chính mình chân thân. Dù cho. Chỉ có thể hiện ra một chút mà thôi. Ngươi là muốn thúc thủ chịu chói đâu. Vẫn là chúng ta tới giúp ngươi. Lịch làm ra tối hậu thư. Nhưng mà, có người kiên nhẫn lại ngay cả cái này chút điểm thông điệp đều không nhịn nổi. Không cần thiết cùng loại này bẩn bẩn ma linh lãng phí thời gian. E xẹt hai con ngươi trong nháy mắt hóa thành một đôi long nhãn. Nó trong lòng, lửa giận cũng tại liên tục tăng lên. Bởi vì cái gọi là, dông có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Xin có lẽ đã qua loại kia chủ ún ý bị ủ tuổi tác, nhưng tại nơi này, lại có một đầu chân chân chính chính rồng, mà lại còn là vạn lòng chi chủ, long tộc chi vương. Nàng, có vảy ngược. Bây giờ, mảnh vảy ngược này bị chạm đến. Như vậy, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, đã là không cần nhiều lời. Không có bất kỳ cái gì do dự, ẹ e sẹt đối với phía dưới đứng ở trên đỉnh núi mẹ trìa, phun ra một hơi. Một hơi này, nhà lịt giật mình, nhà mỹ mì lũ kinh ngạc, cũng nhà mẹ trìa sắc mặt đại biến. Rốt cục kinh hại đứng lên.